Dứt lời, một bên Bạch Nguyệt Ly cũng rốt cuộc thu hồi tầm mắt, tao mày. Không cần như thế tuyệt vọng, chỉ cần có một người có thể đột phá thành thần, gông siềng sẽ tự bị phá tan, thiên đạo không bao giờ có thể trói buộc cùng áp bách này phiến thiên địa. Chu thần kiếm bông nhiên buông tay, lại lần nữa ngước mắt thời điểm, đáy mắt lại là khôi phục một mảnh bình tĩnh. Phảng phất vừa mới đối ma quân chấp kiếm tương hướng người, cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ. Thành thần, phục nhan một đốn, ánh mắt không khỏi hơi hơi một đốn. trong lúc nhất thời Nàng trong đầu không khỏi hiện ra một mảnh vách đá hình ảnh, đúng là phục nhan ở ưu Tâm Hồ Đế Mộ trong phủ từng nhìn đến quá, kia mặt trên khắc họa đúng là một vị đại năng thành thần chi độ. Chỉ là, cuối cùng cuối cùng là lấy thất bại chấm dứt. Tu luyện đột phá vốn là khó khăn thật mạnh, hiện giờ càng là có thiên đạo trói buộc ngăn trở, cái gọi là phi thăng thành thần, làm sao tới đơn giản nói đến. Phục nhan trầm tư thời điểm, một bên Bạch Nguyệt Ly cũng là bỗng nhiên nghĩ tới lúc trước Ma Quân đột phá độ kiếp thời điểm, cho dù là cường đại như Ma Quân Ở Thiên đạo áp bách hạ, như cũng chạy thoát không được thân vẫn kết cục. Nếu là liền ma quân đều đột phá không được. Bạch Nguyệt Ly hơi hơi sửng sốt, chỉ cảm thấy này hoàn toàn lại là một cái tử cục. Đúng rồi. Chu Thần Kiếm nhìn chằm chằm trước mặt hai người, dống nhiên lại lần nữa mở miệng nói không còn có đủ thực lực phía trước, ta khuyên các ngươi kế tiếp trăm triệu không thể đếm thử độ kiếp. Hóa thân bị phá hủy, khắp đại lục chói buộc càng thêm nghiêm trọng, Thiên đạo tàn lưu ý thức, tự nhiên sẽ không nén giận, kế tiếp mấy trăm năm trùng. Phỏng chừng độ kiếp đều chỉ có đường chết một cái. Nghĩ đến đây, Phục Nhan sắc mặt tức khắc trở nên có chút khó coi lên. Rốt cuộc Phục Nhan mới vừa phi thăng thành tiên không lâu, tính toán đâu ra đấy. Hơn nữa Khư Bông Ngọc Cấn chung thời gian, cũng còn không có qua đi trăm năm. Hiện giờ đúng là yêu cầu độ kiếp, sau đó đột phá tự thân tu vi thời điểm. Hào hào. Nhưng mà theo Chu Thần Kiếm nói âm vừa ra, Phục Nhan còn không có tới kịp phản ứng thời điểm. Nàng trong cơ thể hơi thở tức khắc bắt đầu tiết ra ngoài. Khế Hải Trung Chân Nguyên càng là lập tức mãnh liệt quay cùng lên. Đây là, muốn đột phá độ kiếp hơi thở. Trong nháy mắt, trước mặt mấy người đều là trước tiên cảm nhận được Phục Nhan hơi thở biến hóa, tức khắc đều hơi hơi sửng sốt một chút, tựa hồ chưa từng dự đoán được, Chu Thần kiếm mới vừa nói lên độ kiếp việc, Phục Nhan liền nháy mắt muốn đột phá. Lúc này, bên cạnh Bạch Nguyệt Ly nháy mắt hoàn hồn tới, nàng vội vàng tiến lên nhìn Phục Nhan, ra tiếng hỏi có thể áp trở về sao? Thiên đạo hóa thân mới vừa bị phá hủy, Hiện giờ lập tức lựa chọn đột phá độ kiếp, rõ ràng không phải sáng suốt cử chỉ. Bất quá Phục Nhan còn không có mở miệng, một bên ma quân ánh mắt ám ám, đột nhiên lặng lặng mở miệng nói vừa mới trong chiến đấu, đã làm nàng toàn thân đều một trận thông thuận, trong nháy mắt đại triệt hiểu ra là không thể một lần nữa áp trở về. Cũng đúng là nguyên nhân này, ở hơi thở tiết ra ngoài phía trước, Phục Nhan thậm chí đều chưa từng cảm nhận được sắp độ kiếp gì động. Dứt lời, ở đây lại là một trận trơ mặc. Cảm nhận được chính mình trong cơ thể sôi khí hải, Lại nghe xong ma quân một phen lời nói, Phục nhan trinh lăng hảo nửa ngày, lúc này mới rốt cuộc là hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, nàng thoáng há miệng thở dốc ý đồ làm chính mình bình tĩnh trở lại. Không thể phủ nhận, Phục nhan đích sắc không nghĩ lúc này độ kiếp, chỉ là trước mắt cục diện, đã là tên đã trên dây, không thể không phát. Đúng là như thế, ở độ kiếp phía trước, Phục nhan càng không thể bởi vậy mà hoảng loạn tâm thần, nàng cần thiết kiên định đi xuống, thật sâu hít một hơi, nàng rốt cuộc ngước mắt nhìn mấy người, bình tĩnh nói ta, độ kiếp. Phúc Bạch Nguyệt Ly nháy mắt hoàn hồn, thần sắc có chút hơi lóe, nói chuyện khi đôi môi tựa hồ đều ở nhẹ nhàng run rẩy. Nhưng mà dây tiếp theo, Phục Nhan lại là chợt giơ tay cầm Bạch Nguyệt Ly đôi tay, sau đó ngước mắt nhìn thẳng đối phương tầm mắt, đột nhiên tươi sáng, cởi sư tỷ nói qua, sẽ vĩnh viễn tin tưởng ta, cho nên lần này, cũng thỉnh tin tưởng ta, hảo sao? Trong lúc nhất thời, Bạch Nguyệt Ly vô ý thức nắm chặt Phục Nhan, nàng rõ ràng tưởng giữ chặt đối phương, chính là nhìn Phục Nhan tầm mắt, nàng lại là gật gật đầu, nhẹ nhàng đáp Sư tỷ không cần lo lắng, ngươi đã quên trong tay ta còn có pháp tác chi lực có thể lợi dụng, mặc kệ lần này thiền kiếp có bao nhiêu khó khăn, ta nhất định sẽ thuận lợi trở về. Ta đáp ứng ngươi. Phục Nhan bình tĩnh nói. Dứt lời, Bạch Nguyệt Ly chỉ cảm thấy chính mình cả người đều run dẩy một chút, nàng há miệng thở dốc rõ ràng là muốn nói gì, chính là cuối cùng lại là một chữ đều chưa từng nói ra. Phục Nhan rốt cuộc buông ra Bạch Nguyệt Ly đôi tay, nàng tự hồ trở nên phá lệ bình tĩnh, ngược lại ngước mắt nhìn trước mặt mấy người chỉ là cười nói ta chuẩn bị tốt độ kiếp. Hảo." Ma Quân bình tĩnh lên tiếng. Ngay sau đó, liền thấy Phục Nhan xoay người một lượt, trực tiếp một đường chạy ra khỏi Khốn Long Giản, đón mưa to tầm tã, bay về phía không trung phía trên. Mà Khốn Long Giản dưới, nhìn Phục Nhan rời đi độ kiếp thân ảnh, Bạch Nguyệt Ly ánh mắt đều chưa từng chấp động một chút, nàng lẳng lặng nhìn chăm chú vào đối phương, hơi hơi cắn môi dưới. "Này không phải phi thăng tiên kiếp." Cùng lúc đó, bên hai đột nhiên lại lần nữa vang lên Ma Quân trầm thấp thanh âm. Dứt lời, Bạch Nguyệt Ly hơi hơi một đốn, lúc này mới đột nhiên hiểu được, chỉ cần không phải quan trọng nhất phi thăng thiên kiếp, độ kiếp liền có thể mượn dùng ngoại lực, nếu là đợi lát nữa tình huống không tốt, các nàng hoàn toàn có thể nhúng tay hỗ trợ. Cục diện, cũng không có như vậy không xong. Nghĩ đến đây, Bạch Nguyệt Ly rốt cuộc là hoàn hồn, nàng nhìn không trùng trong màn mưa kêu đạo thân ảnh, không khỏi hơi hơi nắm thật chặt bàn tay. Xuân sao? Trong lúc nhất thời, mọi nơi tiếng mưa rơi đột nhiên trở nên phá lệ rõ ràng Đệ 310 chương 310. Khôn long giản chung, có lẽ là bởi vì Phục Nhan đang muốn gặp phải đột phá độ kiếp duyên cớ, phía dưới mấy người đều là chưa từng rời đi. Nghe xong Ma Quân một câu sau, Bạch Nguyệt Ly tuy nói vẫn là lòng tràn đầy lo lắng, bất quá treo một trái tim cuối cùng là thoáng trấn định một chút, này cũng không phải tử cục, nếu là phát sinh ngoài ý muốn, nàng cũng có thể trước tiên đem Phục Nhan cứu tới. Đúng là ôm cái này ý tưởng, Bạch Nguyệt Ly ánh mắt suy sụp xuyên qua đầy trời màn mưa. Gắt gao rừng ở giữa không chung kia nói chấp kiếm thân ảnh thượng. Ánh mắt lưu truyền gian, là không tiếng động kiên định. Một bên ma quân chưa từng tiếp tục ra tiếng, mà là đồng dạng nhìn về phía chân trời, bất quá cặp kia đen nhánh như mực đáy mắt, lại là không hề nửa điểm cảm xúc dao động, ai cũng không biết nàng ý nghĩ trong lòng. Chứ bỏ bên ngoài truyền đến tiếng mưa rơi, mọi nơi đột nhiên trở nên phá lệ yên tĩnh. Nhìn một màn này, chú thần kiếm mặt sau chiêu bình tựa hồ còn có chút không rõ nguyên do. Nàng không khỏi nhỏ giọng hướng bên cạnh chu thần kiếm hỏi chủ nhân, vì cái gì nói lúc này độ kiếp chính là tử lộ một cái A. Phục tiên nhân sẽ không có việc gì đi. Mang mưa dưới, một thân ứng đỏ chu thần kiếm đầu tiên là gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt ma quân, rồi sau đó mới bất động thanh sắc thu hồi chính mình tầm mắt. Phần 386 Ngươi lại không cần độ kiếp, hỏi thăm như vậy rõ ràng làm cái gì. Chu thần kiếm ghé mắt nhìn thoáng qua chính mình kiếm hầu, ngựa khí nhàn nhạt nói, tựa hồ cũng không tưởng nhiều giải thích cái gì. Triêu Bình chỉ phải nhẹ dọng lên tiếng Nga. Nàng kỳ thật còn muốn hỏi, Chu Thần Kiếm vì cái gì không có rời đi ý tứ, rốt cuộc Triêu Bình biết được đối phương tính nết, giống nhau đều không muốn phản ứng người khác sự tình, hiện giờ còn lưu lại nơi này, vốn là có chút quái gì. Bất quá Chu Thần Kiếm không nói, Triêu Bình tự nhiên cũng không dám lên tiếng nữa dò hỏi. Lúc này, nghe được vừa mới ma quân cùng phục nhan đối thoại, Triêu Bình cũng mặc danh có chút lo lắng phập phòng nhan tới, nói như thế nào nàng cùng Bạch Nguyệt Ly đều là chính mình đã lừa tới Triêu Bình cũng không nghĩ nhìn đến đối phương Lâm vào cái gì khốn cảnh. Đúng là như thế, trong lúc nhất thời toàn bộ Khốn Long Giản Hạ mấy người đều là bình tĩnh ngước mắt, sau đó nhìn về phía giữa không trung kia nói thẳng thắn bóng dáng. Giờ này khắc này Phục Nhan, rốt cuộc là ở một mảnh bàng bạc mưa to chung, đột nhiên vững vàng lạc định ở giữa không trung phía trên. Một tay chấp kiếm, làn váy theo do mà đậu. Kỳ quái chính là, rõ ràng mọi nơi đều là đầy trời mưa to, chính là trong màn mưa Phục Nhan lại là chưa từng đã chịu nửa điểm ảnh hưởng. Toàn thân trên dưới đều không có một mảnh góc áo bị nước mưa ướt nhẹp, một đầu đen nhánh lượng lệ tóc dài, càng là ở trong mưa chậm rãi lay động. Chanh chanh. Ngay sau đó, liền thấy Phục Nhan trở tay vừa động, khắp không gian nháy mắt liền chuyển đến một trận trầm thấp kiếm minh thanh. Trong cơ thể hơi thở như cũ đang ở nhanh chóng cuồn cuộn, Phục Nhan lại là phản phất không nghe thấy, nàng gắt gao nắm lấy chính mình trong tay chua kiếm, rốt cuộc là hờ hững ngước mắt, nhìn thẳng phía trên một mảnh lôi vân. Vô số mây đen giống như sóng biển giống nhau kịch liệt cuồn cuộn từng đạo thật lớn kia chớp, tùy theo ở trong màn mưa xẹt qua phía chân trời. Sau đó, tiếng sấm vang tận mây xanh. Thấy vậy, Phục Nhan ánh mắt lại là chưa từng chấp động quá, nàng trắng non khuôn mặt thượng sớm đã đã không có bất luận cái gì thần sắc, một hồng sâu thẳm đáy mắt, càng là phá lệ gọn sóng bất kinh. Giờ khắc này, thiên kiếp đã bắt đầu đông xuống. Ẩm Ẩm Ẩm, giang giác. Bất quá là chấp mắt công phu, liền thấy lôi trong biển vang lên một trận thật lớn thanh âm. Ngay sau đó liền thấy lưỡng Đạo Cửu Thiên Trọng Lôi lần lượt từ biển mây trung vọt ra, sau đó thẳng tắp hướng tới Không Trung Phục Nhan bộ tới. Bình thường tới nói, độ kiếp thiên lôi đều là một đạo tiếp theo một đạo, nhưng mà giờ này khắc này, lại là lưỡng Đạo Cửu Thiên Trọng Lôi cùng nhau hạ xuống, rõ ràng là phi thường quái dị hiện tượng, chính là trước mắt Phục Nhan lại là không dao động, phảng phất sớm có điều liêu giống nhau. Rốt cuộc, lúc này mới thiên đạo ý chí tác phong. Nhưng mà trên bầu trời Phục Nhan tự nhiên là không có quá nhiều thời giờ suy nghĩ. Nàng cơ hội là không có một lát do dự, ngược lại trở tay vừa động, mãnh liệt mênh mông chân nguyên tức khắc bùng nổ mà ra. Nuốt vào hai quả âm dương đàn phục nhan, lúc này chân nguyên sớm đã khôi phục đến không sai biệt lắm, ra tay gian, tự nhiên cũng là không dám có bất luận cái gì giữ lại. Chỉ thấy nàng thân hình vừa động, đi lên chính là nhất kiếm mãnh liệt huy đi ra ngoài. Trong phút chốc, khủng bố kiếm ý tức khắc bay nhanh chạy trốn, trực tiếp đón nhận chém xuống mà xuống lưỡng đạo kiểu thiên trọng lôi. Trên bầu trời mặt lập tức liền truyền đến một cổ rằng co thanh âm, chỉ là không đến nửa cái hô hấp gian, sở hữu kiếm ý lập tức bắt đầu bị dập nát. dây tiếp theo, lưỡng đạo cửu thiên trọng lôi liền như vậy thẳng tắp đánh vào phục nhan trong thân thể, người sau lại chỉ là khẽ như mày, cả người thân mình như cũ ổn nếu bàn thạch. Thiên kiếp cửu thiên trọng lôi từ trước đến nay đều là một kích so một kích lợi hại, ngay từ đầu cho dù là lưỡng đạo cùng nhau, phục nhan tự nhiên cũng là có thể nhẹ nhàng thừa nhận xuống dưới cố mồ chứng mình còn nhất kiếm suy yếu không ít lực lượng. Đúng là như thế, lúc này Phục Nhan tựa hồ cũng không từng có cái gì ảnh hưởng. Bất quá liền ở Phục Nhan thật sâu hít một hơi, nhanh chóng bình phục một chút chính mình trong cơ thể thiên lôi chi lực thời điểm, trên bầu trời mặt lại lần nữa vang lên một trận cắt qua phía chân trời thanh âm. Trong nháy mắt, lại là lưỡng đạo cửu thiên trọng lôi cũng tể từ biển mây trung bổ xuống dưới. Phục Nhan hơi dừng lại, ngược lại chính là trực tiếp dùng ra một bộ hoàn chỉnh linh lung kiếm pháp, sau đó không có chút nào lùi bước. Chợt nhảy dựng lên, chấp kiếm cùng trước mắt Cửu Thiên Trọng Lôi tương hướng. Phanh! Soạt. Trong lúc nhất thời, khắp trên bầu trời đều là đáng sợ lực lượng va chạm cùng nổ mạnh, bốn phía rơi xuống nước mưa còn không có tới gần, chỉ một thoáng chính là trực tiếp hoàn toàn bốc hơi, sau đó không thấy tung tích. Phục Nhan chỉ cảm thấy trên tay lực lượng khẽ run lên, lần này lại là một đạo Cửu Thiên Trọng Lôi bị hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn, gần chỉ có một đạo đánh vào thân thể của nàng giữa. Cường thế lôi đỉnh chi lực, chợt bắt đầu khắp nơi tán loạn nhức lên từng đợt lực lượng treo cổ. Nô chỉ thấy Phục Nhan thân hình cũng là thoáng run lên một chút, cả người đều là không tự rắc phát ra một đạo kêu rên thanh, thoạt nhìn rõ ràng so vừa mới lực đánh vào còn muốn đại. Thật sâu hít một hơi, Phục Nhan lại lần nữa nhanh chóng đi bình phục trong cơ thể tán loạn lực lượng. Đi qua hảo nửa ngày, nàng hơi thở mới cuối cùng là thoáng an ổn một ít, chính là Phục Nhan vẫn là không có dư thừa thở dốc cơ hội, bởi vì tiếp theo nói thiên kiếp đã là phiêu nhiên mà rơi. Cứ như vậy, Mỗi lần Cửu Thiên Trọng Lôi đều là gấp đôi rơi xuống, mà Phục Nhan liền phản phất là muốn dùng một lần trải qua hai chàng thiên kiếp giống nhau. Sự thật này nếu là bị cái khác người tu tiên nghe xong đi, sợ là không muốn tin tưởng, rốt cuộc nếu là thật sự một lần trải qua hai chàng thiên kiếp, thật đúng là có sống sót cơ hội sao? Ầm ầm ầm, cũng không biết thời gian đến tột cùng đi qua bao lâu, lại là lưỡng đạo Cửu Thiên Trọng Lôi rơi xuống sau, giữa không chung Phục Nhan rốt cuộc là không có chống đỡ, một ngụm nồng đậm máu tươi tức khắc phun trào đi ra ngoài. Màu đỏ tươi huyết vụ tức khắc kẹp ở một mảnh mưa to trùng, sau đó tùy theo nhanh chóng rơi xuống khu khu phục nhan nhanh chóng một lần nữa ổn định thân thể của mình tựa hồ còn có còn sót lại một ngụm máu tươi không có phun ra đi vừa lúc nửa vời tạp ởết hầu gian nàng không khỏi kịch liệt ho khan hai tiếng tiện đà phun ra đi ra ngoài thẳng đến giờ khắc này bắt đầu bàng bạc mưa to rốt cuộc bắt đầu sơ ướt phục nhan lùa mỏng đầu mưa lớn thanh xôn sao rừng ở nàng trên mặton dài lông mi phía trên nhanh chóng hội tụ một tầng nho nhỏ vào nước Cả người thoạt nhìn, sơ qua có chút chật vật. Lúc đó phía dưới khốn long giản trung Bạch Nguyệt Ly thấy, không khỏi có chút tâm nắm, bất quá nàng cũng minh Bạch Thiên Kiếp còn chưa từng qua đi một nửa, kế tiếp chỉ biết càng thêm khó khăn. Chính là, đúng là Phục Nhan lời nói, nàng tin tưởng đối phương nhất định có thể. Mấy năm nay đi tới, các nàng tao ngộ sinh tử nguy cơ cũng là vô số kể, chính là mỗi lần Phục Nhan đều có thể nhịn qua tới, Bạch Nguyệt Ly tin tưởng, lần này cũng nhất định sẽ không có sở ngoại lệ. Cho dù trong lòng kiên định cái này ý niệm, chính là ở không người thấy sườn bên dưới, Bạch Nguyệt Ly không khỏi gắt gao dùng sức nắm tay, lòng bàn tay mềm thịt đều có chút hơi hơi đỏ lên. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua, trên bầu trời thiên kiếp còn ở tiếp tục, phục Nhan bất quá tủy ý lau khô khỏe môi vết máu, một lần nữa nhanh chóng trở tay chấp kiếm dựng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm mặt trên lôi vân. Ngược lại, lại là lưỡng đạo cửu thiên trọng lôi thẳng tắp rơi xuống. Bất quá là trong chớp mắt công phu Phục nhan đã là lại lần nữa rút kiếm đón đi lên, lực lượng cường đại lốc xoáy tức khắc ở giữa không trung hình thành, từ xa nhìn lại, liền phản phất là một mảnh không gian tan vỡ giống nhau, thực sự đáng sợ. Cứ như vậy, lại đi qua hơn nửa canh giờ sau, Phục nhan thiên kiếp rốt cuộc là quá nửa. Chính là lúc đó không trung kêu đạo thân ảnh, đã là có chút không đứng được chân, cả người có chút lung lay sắp đổ, Phục nhan chính mình cũng không biết, nàng đến tuột cùng hộp ra nhiều ít máu tươi, toàn thân kinh mạch phản phất phải bị cường thế sấm đánh hướng đ Chính là dù cho như thế, Phục Nhan như cũ không có từ bỏ ý tưởng. Giang rắc, một tiếng rơi xuống. Trong nháy mắt công phu, lại là càng thêm khủng bố lưỡng đạo kiểu thiên trọng lôi rừng ở. Phục Nhan dơ tay dựng lên thời điểm, chỉ cảm thấy trong tay trôi kiếm đều phá lệ trầm trọng. Chính là nàng như cũ cắn chẳng răng, lại lần nữa buộc phát ra cuối cùng lực lượng, đối thượng nên diện mà đến thiên lôi. Chỉ nghe thấy oanh một tiếng vang lớn, khắp không chung đều là hoàn toàn nổ mạnh mở ra. Giây tiếp theo. Liên thấy một đạo thân ảnh giống như như diều đứt dây giống nhau, kịch liệt từ giữa không trung rất xuống xuống dưới, rách nát góc áo càng là theo gió dự lên, sau đó lại bị nước mưa đánh rất vào bùn đất bên trong. Trông thấy một màn này, phía dưới Bạch Nguyệt Ly rốt cuộc là không có chút nào chần chờ cơ hội là phản xạ có điều kiện thân hình một lượt, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Nhưng mà, một bên ma quân lại cũng vẫn chưa ra tay ngăn trở. Lại lần nữa hiện thân thời điểm, Bạch Nguyệt Ly đã là nhanh chóng đi tới trên bầu trời. Nàng vội vàng giơ tay đem sắp rơi xuống đi xuống phục nhan gắt gao tiếp được, sau đó gắt gao ôm ở trong lòng ngực. Phục nhan và táo sớm đã là nhiễm đỏ tươi máu tươi, cả người đều suy yếu cảm thụ không đến một chút sinh mệnh lực, phản phất tùy thời đều khả năng không có sinh lợi giống nhau. Thấy vậy, Bạch Nguyệt Ly tức khắc cảm thấy hô hấp đều có chút hơi trệ. Phục nhan nàng thấp thấp hô một tiếng. Tựa hồ là nghe thấy được quen thuộc thanh âm, trong lòng ngực bóng người rốt cuộc là lại lần nữa mở hai tròng mắt, phục nhan bình tĩnh mà nhìn trước mặt Bạch Nguyệt Ly lại là hơi hơi tác động khỏe môi, sau đó lộ ra một cái ôn hòa tươi cười tới. "Ta không có việc gì." Sư tỷ Phục Nhan hơi thở mong manh đã mở miệng. "Âm ầm ầm." Nhưng mà Phục Nhan nói âm vừa ra, không chung phía trên lại là lại lần nữa vang lên một trận tiếng sấm, bất quá là một lát công phu, liền thấy lưỡng đạo Cửu Thiên trọng lôi nhanh chóng từ giữa vụt ra, lập tức tiếp tục bổ về phía Phục Nhan phương hướng. Thấy vậy, Phục Nhan tự nhiên là không kịp nghĩ nhiều, vội vàng qua tay liền lấy ra một mảnh băng linh bắt biện tiên lan cánh hoa. Nàng cơ hồ là không có bất luận cái gì chần trở, lập tức dối tay liền đem cánh hoa ném vào trong miệng. Trong ngáy mắt, Phục Nhan liền cảm giác một đạo dòng nước gấm nhanh chóng từ trong thân thể chạy xuôi mà qua. Này băng linh bát biện tiên lan, đúng là Phục Nhan phía trước ở ưu tâm hồ đế Mộ trong phủ đạt được 2.000 năm linh dược, phía trước cho nguyên hạc một mảnh, hiện giờ lại vừa lúc là nhu cầu cấp bách thời điểm. Đúng là bởi vì có nó nơi tay, Phục Nhan mới có nhất định dũng khí vượt qua lần này thiên kiếp. Nhưng mà, Biểu Thiên trọng lôi tốc độ quá nhanh, Băng Linh bát biện tiên lan dược lực cũng không có như vậy nhanh chóng, Phục Nhan nếm thử điều động khởi chân nguyên, như cũ cảm giác toàn bộ thân thể đều là một trận vô lực. Trầm trọng giống như có một tòa núi lớn đè ở trên người giống nhau. Khu khụ. Trong lúc nhất thời, Phục Nhan không khỏi thật mạnh ho khan hai tiếng, nàng đột nhiên khoa chặt mày, không rảnh lo cái khác, chỉ có thể kịch liệt hấp thu trong cơ thể dược lực, muốn nhanh chóng khôi phục nhất định thực lực. Theo một trận xẹt qua phía chân trời thanh âm vang lên, Lần này lưỡng Đạo Cửu Thiên Trọng Lôi đã là hạ xuống. Phục Nhan đong nhiên trừng lớn hai mắt, vừa mới chuẩn bị làm Bạch Nguyệt Ly trước rời đi thời điểm, lại thấy đối phương lập tức bung ra chính mình, sau đó nhảy dựng lên, một cổ khổng lồ ma khí suy sụp tràn ngập mở ra. Bạch Nguyệt Ly lại là tưởng thế nàng, chặn lại lần này Cửu Thiên Trọng Lôi. Nhìn phía trên thân ảnh, Phục Nhan cũng cuối cùng là nhanh chóng hoàn hồn, nàng vốn định buột miệng thốt ra ngôn ngữ, không thể không một lần nữa nuốt trở vào. Phục Nhan cũng không có ngăn cản đối phương. Bởi vì nàng rất là rõ ràng hiện tại Bạch Nguyệt Ly tâm tình, nếu là chính mình tiếp tục thể hiện, chỉ sợ sẽ càng thêm làm người sau lo lắng, nếu Bạch Nguyệt Ly giúp chính mình kéo dài thời gian, nàng càng thêm cần thiết mau chóng hấp thu dược lực, một lần nữa khôi phục thực lực. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan rốt cuộc là đã không có bất luận cái gì ban khoản, tùy ý Bạch Nguyệt Ly trợ giúp chính mình thừa hạ lần này cửu thiên trọng lôi. Ngay sau đó, liền thấy trong màn mưa Phục Nhan nhanh chóng chống rống đạt tọa, trong cơ thể chân nguyên càng là nhanh chóng quay cuồng lên. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu tiêu hóa băng linh bát biện tiên lan dược lực mà phía trên bạch Nguyn Ly lại là bỗng nhiên dơ tay bàng bạc lực lượng tức khắc dốc toàn bộ lực lượng trật gian tiểu Thiên trọng lôi rơi xuống một trận đáng sợ lực lượng tức khắc ở giữa không chung nộn nhạo mở ra xa xa nhìn lại phản phất mọi nơi nước mưa đều bắt đầu chảy ngược lên có thể thấy được lực lượng lốc xoáy chung khủng bố ông Long thứ mau thật lớn chấn động đột nhiên truyền đến bị suy yếu lưỡng đạoo cửu thiên một lần nữa Thật mạnh đánh vào Bạch Nguyệt Ly trong cơ thể, bất quá nàng tự nhiên cũng là có thể thừa nhận xuống dưới. Đương cuối cùng một tia lực lượng tiêu ma hầu như không còn khi, khắp không chung lại là khôi phục ngắn ngủi yên tĩnh. Bạch Nguyệt Ly thật sâu hít một hơi, thực mau chính là đem chính mình hơi thở bình phục xuống dưới, liền ở nàng vừa mới hoàn hồn, chuẩn bị rũ mắt nhìn về phía phục nhan khi, lại thấy một đạo thân ảnh đột nhiên dừng ở chính mình trước mặt. Sư tỷ người không sao chứ. Một lần nữa khôi phục lại phục nhan, ánh mắt khẽ nhúc Gắt gao nhìn chầm chằm trước mặt Bạch Nguyệt Ly. Ngay vậy, Bạch Nguyệt Ly không khỏi lắc đầu, chậm rãi mở miệng nói không có việc gì, ta chỉ là bị lưỡng Đạo Thiên lôi. Tuy nói mặt sau cửu thiên trọng lôi sẽ càng ngày càng lợi hại, hiện giờ lưỡng Đạo chỉ sợ so với phía trước vài đạo đều phải khủng bố, nhưng là lấy Bạch Nguyệt Ly thực lực thừa nhận xuống dưới xác thật còn hảo. Nhận thấy được Bạch Nguyệt Ly hơi thở không có quá nặng biến hóa, phục nhan lúc này mới thoáng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, bên ngoài lại lần nữa vang lên một trận tiếng sấm cuồn cuộn. Nàng không có tiếp tục do dự, vội vàng nói ta đã khôi phục lại, sư tỷ không cần lo lắng. Phần 387 Bạch Nguyệt Ly gật gật đầu, rốt cuộc đây là phục nhan thiên kiếp, liền tính nàng nguyện ý vẫn luôn hỗ trợ thừa nhận, cũng là không thể được. Không nói cái gì nữa, Bạch Nguyệt Ly cũng không nghĩ bởi vì chính mình tồn tại, do đó lệnh phục nhan độ kiếp phân tâm, nàng lập tức lại xoay người về tới khốn long giản trung. Bất quá là một cái hô hấp gian, trên bầu trời lại chỉ còn lại có phục nhan một người. Nàng cũng căn bản không có thời gian suy nghĩ, mắt thấy tiếp theo luân cửu thiên trọng lôi đã là rơi xuống, Phục Nhan lập tức trở tay chấp kiếm dựng lên, lách mình thẳng tóc đón đi lên. Cắn nuốt băng linh bát biện tiên lan sau, Phục Nhan toàn thân vết thương sớm đã biến mất không thấy, thực lực càng là ở đan dược thêm vào hạ, khôi phục thất thất bát bát, vì thế kế tiếp thời gian, Phục Nhan lại là phi thường kịch liệt bắt đầu đột kiếp. Đây trời trong màn mưa, tiếng sấm vang tận mây xanh, lóa mắt kiếm quang bắn ra bốn phía. Trong nháy mắt, ba ngày thời gian búng tay đi qua. Mà trên bầu trời Phục Nhan cũng rốt cuộc nên đón cuối cùng một vòng cửu thiên trọng lôi, trong lúc này trùng nàng càng là lại liên tiếp dùng hết hai mảnh băng linh bát biện tiên lan. Không chỉ có như thế, phía dưới Chu Thần Kiếm cũng là đi lên hỗ trợ một hồi. Bởi vậy có thể thấy được, độ kiếp phần sau kỳ khó khăn muốn xa xa vượt qua trước nửa kỳ, rốt cuộc cửu thiên trọng lôi lực lượng là tùy theo tăng lên, càng về sau càng khủng bố. Bất quá dù cho như thế gian nan, Phục Nhan rốt cuộc vẫn là căng lại đây, hiện giờ chỉ còn lại có cuối cùng một vòng. Chỉ cần căng quá lần này Cửu Thiên trọng lôi, Phục Nhan liền tính là độ kiếp thành công. Tin tưởng tại đây hồi xong trọng thiên kiếp dưới, chỉ cần Phục Nhan có thể thành công vượt qua đi, thực lực nhất định sẽ phát sinh chất bay vọt. Cuối cùng thành bại, liền tại đây một khắc. Ầm ầm ầm. Trong lúc nhất thời, không biết có phải hay không mọi người hảo giác, trên bầu trời tầng mây tựa hồ càng thêm dày nặng, bên trong lập lòe lôi hải, thoạt nhìn đều là phi thường làm cho người ta sợ hãi. Mà giữa không chung Phục Nhan, sớm đã là quần áo tả tơi, Một đầu tóc dài càng là dối tung trên vai, cho dù ở băng linh bắt biển tiên lan hỗ trợ hạ, nàng lúc này thân thể như cũ tràn đầy vết thương, lung lay sắp đổ thân thể, phản phất tùy thời đều khả năng ngã xuống đi. Cựu thiên trọng lôi sắp rơi xuống, lúc này lại lựa chọn ăn một mảnh tiên lan, rõ ràng là không kịp, cho nên phục nhan không có chút nào do dự, lại là móc ra hai quả âm dương đan nuốt đi xuống. Xôn sao? Thức mò, liền thấy một đạo kim sắc quang mang lập lòe ở phục nhan trong tay, nàng gắt gao nắm pháp tắc chi lực Ánh mắt gắt gao nhìn chầm chằ không chung Giây tiếp theo lương đạo khủng bố đến cực điểm cựu thiên trọng lôi rốt cuộc là bổ xuống dưới trong nháy mắt kia phản phất cả cái đại lục đều vì này run dậy một chút cái loại này đáng sợ hơi thở phản phất trong khoảnh khắc liền có thể hủy diệt non nửa cái bắt vực. Liên tại đây loại đáng sợ hơi thở hạ phục nhan chỉ có thể kéo chính mình mệt mỏi thân thể dơ tay ném ra trên tay pháp tắt chi lực pháp tác chi lực tức khắc hóa thành một đạo kim sắc cáiránn theo sau vững chắc chắn phục nhan trước mặt cùng lúc đó Biểu Thiên trọng lôi ầm ầm bổ tới. Chỉ một thoáng, một trận đáng sợ chấn động thanh tức khác truyền đến, chấn phục nhan màng thai đều có chút sinh đau, chính là nàng chỉ có thể gắt gao đẩy trên tay trước, Liều mạng muốn chặn lại này cuối cùng thiên kiếp. Phục. Thật mau, Phục Nhan liền cảm giác trong cơ thể một trận quay cuồng, một ngụm ấm áp máu tươi lại lần nữa phun ra. Kim sát quang mang cứ việc không có tan vỡ dấu vết, chính là lại là một chút một chút bị đè ép xuống dưới, Phục Nhan ruối thẳng hai tay càng là chậm rãi bốn lựa lên cả người phản phất đã là chống đỡ không được. thấy vậy, phía dưới Bạch Nguyệt Ly đang chuẩn bị nhất chân khi, lại thấy bên cạnh ma quân sớm đã trước chính mình một bước, trong chấp mắt liền xuất hiện ở kim sắc cái trắng dưới. Có ma quân hỗ trợ, Phục Nhan nháy mắt liền cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều. Nhưng mà dù vậy, hai người vẫn là ngạnh sinh sinh kháng gần nửa khắc chung thời gian, mới cuối cùng là thuận lợi thừa nhận ở này cuối cùng một vòng thiên kiếp. Pháp tác chi lực một lần nữa trở lại trong tay thời điểm, Phục Nhan cả người đều trực tiếp hư thoát về phía sau đảo đi Bất quá nàng lại không có cảm giác được vô tận rơi xuống, mà là đụng phải một cái ấm áp ấm ấp. Quanh hơi thở đều là quen thuộc hỏi, Phục Nhan mở hai trong mắt, vừa lúc đối thượng Bạch Nguyệt Ly tầm mắt. Giờ khắc này, Phục Nhan chỉ cảm thấy tâm an, nàng vừa mới chuẩn bị mở miệng nói cái gì đó thời điểm, bên thai lại là bỗng nhiên vang lên ma quân trầm thấp thanh âm, nàng nói thiên kiếp, còn không có kết thúc. Dứt lời, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đều là ngẩn ra. Trong phút chốc, hai người cơ hồ không có chút nào chần chờ. Lập tức ngước mắt hướng tới trên bầu trời nhìn lại, chỉ thấy mây đen như cũ dày đặc, thiên kiếp lôi thế quả nhiên chưa từng tan đi. thấy vậy, Phục Nhan sắc mặt tức khắc hơi đổi, tựa hồ là đã nhận ra cái gì, nàng đột nhiên nhẹ nhàng nói. Còn có một vòng. Bình thường tới nói, vừa mới một vòng tuyệt đối là cuối cùng thiên kiếp, chính là giờ này khắc này, hiển nhiên là lại nhiều một vòng thiên kiếp. Nói cách khác, Phục Nhan cần thiết còn phải thừa nhận lưỡng đạo cửu thiên trọng lôi. Ý thức được sự thật này, mấy người đều là có chút chờ mặt. sao Như thế nào sẽ? Bạch Nguyệt Ly sắc mặt trắng bệnh, tựa hồ có chút không thể tin được trước mắt sự thật. Rang rắc, một tiếng. Trong nháy mắt, lại là lưỡng đạo cựu thiên trọng lôi thẳng tắp rơi xuống, Phục Nhan không thể không nhanh chóng hoàn hồn, vừa mới thả lỏng thân thể lại lần nữa banh thẳng, nàng lập tức một lần nữa vứt ra trong tay pháp tắt chi lực. Một đạo kim sắc cái chán lại một lần hình thành ở trước mặt. Không kịp nghĩ nhiều, một bên Bạch Nguyệt Ly cũng nhanh chóng trở tay vừa động, bàng bạc lực lượng tức khắc bay nhanh vút ra, không chỉ có như thế, Bên kia ma quân cũng là đồng dạng dơ tay dựng lên. Lần này, ba người lại là đồng thời ra tay ngăn cản thiên tiếp Thật lớn lực lượng va chạm trong khoảnh khắc bùng nổ mà ra, pháp tác chi lực phía dưới ba người đều là không có chút nào giữ lại, ra sức dùng ra chính mình sở hữu lực lượng. Ông Long Một mảnh lực lượng lốc xoáy chung, pháp tác chi lực quăng mang tức khắc bạo trướng mở ra, ở trong màn mưa phá lệ loa mắt, còn là xa xa không đủ, liền ở ba người đều là hơi hơi bị áp xuống đi một chút khi. Một cổ khổng lồ lực lượng đột nhiên từ phía sau bay nhanh vượt ra. Chỉ nghe thấy xôn xao một tiếng, Chu Thần Kiếm thân ảnh đột nhiên dừng ở mấy người phía sau. Chu Thần Kiếm phía trước Hao Phí Phục Nhan một đạo pháp tắc chi lực, mới rốt cuộc là đột phá thật mạnh phong ấn, đúng là như thế, nàng mới có thể lưu lại nơi này, chưa từng lập tức xoay người mang theo chiêu bình rời đi. Vì thế, ở bốn người kiên trì một chút, cuối cùng là trợ giúp Phục Nhan thuận lợi thừa nhận rồi, này cuối cùng tiên kiếp. Cùng ngày không chung lại lần nữa khôi phục bình tĩnh sau Bốn phía nước mưa cũng chợt ngừng lại xuống dưới, trên bầu trời thiên kiếp lôi vân, rốt cuộc là chậm rãi tiêu tán mà đi. thấy vậy, tất cả mọi người hãy còn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thiên đạo tàn khuyết ý chí cứ việc có thể tăng thêm thiên kiếp, chính là nó cũng không có khả năng không có bất luận cái gì hạn chế, song trọng thiên kiếp đã là cực hạn. Phục nhan, độ kiếp thành công. Ý thức được nơi này, Phục nhan rốt cuộc là rốt cuộc chịu đựng không nổi, nàng chỉ cảm thấy một đôi mắt ra giống như ngàn cân trọng, như thế nào cũng không mở ra được Sư. Nàng giọng nói còn chưa nói xong, chính là ngã xuống bạch nguyệt ly trong lòng ngực, bất tỉnh nhân sự. Đệ 311 chương 311. Mọi nơi một mảnh yên tĩnh không tiếng động. Phục nhan hôn hôn chầm chầm mở hai trong mắt khi, liền phát hiện trước mắt đen nhánh một mảnh, cơ hồ là rối tay không thấy năm ngón tay, bốn phía càng lại an tĩnh đáng sợ. Chỉ là hơi dừng lại, Phục nhan thực mau trở về quá thần tới, xem ra nàng lại lâm vào chính mình nội tâm thế giới giữa, bất quá lần này độ kiếp nàng rốt cuộc thành công. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi thật sâu hít một hơi. Bình phục xuống dưới sở hữu cảm xúc lúc sau, Phục Nhan lúc này mới chậm rãi nhấc chân hướng khắp nơi đi đến. Khao ào. Mỗi bước ra một bước, liền phản phất là giẫm lên gợn sóng bất kinh mặt bằng thượng, thật nhỏ sóng gợn chậm rãi hướng bốn phía nhộn nhạo mở ra. Phục Nhan cũng không biết nàng muốn làm cái gì, liền như vậy vẫn luôn trong bóng đêm một đường đi trước, thẳng đến nào đó phương hướng chuyển đến một trận nhỏ bé động tĩnh, như là giọt nước thanh âm. Một tiếng lại một tiếng, xúc động lòng người. Đông nhiên nâng lên đôi mắt, trong bóng đêm Phục Nhan phản phất không có bất luận cái gì tự hỏi, theo bản năng liền nhấc chân thay đổi một phương hướng, sau đó hướng động tĩnh ngọn nguồn vị trí đi qua. Mỗi một bước, tựa hồ ở bên thai quanh quẩn tiếng vang. Cũng không biết thời gian đến tột cùng đi qua bao lâu, chỉ nghe thấy phía trước chuyển đến một trận oanh dị động, trói mắt quang mang đột nhiên xông vào trong bóng đêm, kịch liệt bay vụt mà qua. thấy vậy, Phục Nhan rốt cuộc là dương bước chân, nàng đông nhiên ngước mắt nhìn phía trên bay vụt mà qua quang mang. Chỉ cảm thấy chính mình tức khắc cả người đều tràn ngập lực lượng, vừa mới trầm trọng vô lực cảm giác lạng yên rồi biến mất. Xôn xao lộc cọc lộc cọc. Trật gian, dưới chân cũng truyền đến từng trận nước chạy tiếng vang, Phục Nhan còn không có hoàn toàn phục hồi tinh thần lại thời điểm, liền cảm giác chính mình cả người bị thứ gì lấy lên. Chờ nàng rũ mắt nhìn lại, mới phát hiện giờ này khắc này chính mình thế nhưng đứng ở một cái tận trời cột nước thượng. Thật lớn cột nước giống như một cái ngạo du rồng nước, mang theo Phục Nhan bay nhanh xẹt qua vô cùng tân hắc ám Phía trước từng đạo lóe mắt quang mang đột nhiên từ nàng trong thân thể xuyên qua. Ông ngoang. Trong lúc nhất thời, khắp hắc cám không gian trung đô vang lên hơi hơi chấn động thanh âm, Phục Nhan chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ thân thể đều tùy theo mêng mông lên, một cổ lớn lao lực lượng ở mỗi một cái trong kinh mạch len lỏi lên. Bất quá là một lát công phu, dưới chân kia nói cột nước đột nhiên biến mất không thấy, ngược lại từng đạo quang mang giống như sinh cơ bừng bừng dây đằng giống nhau, nhanh chóng dọc theo Phục Nhan thân thể quấn quấy lên. Giờ khắc này, Phục nhan chỉ cảm thấy chính mình trong cơ thể giống như tràn ngập lực lượng, phản phất tùy thời đều sẽ nổ mạnh giống nhau, nàng không tự giác gắt gao nắm lên song quyền tao mày. Trong phút chốc, Phục nhan toàn bộ thân ảnh đều là bị lóa mắt quang mang sở bào phủ. Ngo! Lực lượng cường đại làm nàng có chút thống khổ, Phục nhan không khỏi kêu rên ra tiếng. Thật lớn quang mang trên bầu trời, Phục nhan thân ảnh bắt đầu trở nên càng ngày càng nhỏ bé, bất quá là mấy cái hô hấp gian, nàng liền phản phất thành trong trời đêm một viên lấp lánh tỏa sáng ngôi sao Theo sau, một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh vang tận mây xanh. Tiếp đi. Mơ mơ màng màng chung, Phục Nhan giống như cảm giác chính mình nghe được một cái rất là quen thuộc tiếng tê ớ, còn không đợi nàng phản ứng lại đây khi, chính là có cái gì mềm vặt đồ vật dẫm lên chính mình trên mặt. Ngay sau đó, nàng liền lại cảm giác chính mình bị một mảnh lông xù xù hồ vẻ mặt. Phục Nhan. Tiếp đi. Nhưng mà, trên mặt kia đoàn tuyết bạch sắc thân ảnh lại là hồn nhiên bất giác, lông tóc như cũ quét Phục Nhan mí mắt nhẹ nhàng run lên Không chỉ có như thế, nàng cảm giác đều mau buồn đến không có biện pháp hô hấp. Bất quá cũng may ngay sau đó, Phục Nhan liền nghe thấy được Bạch Nguyệt Ly thanh âm vang lên lại đây. Theo một tiếng ôn hòa nói âm rơi xuống, Phục Nhan rốt cuộc là cảm giác chính mình trên mặt tiểu dược đoàn tử, bị người một tay ôm đi, nàng không khỏi tức khắc cảm giác một trận nhẹ nhàng thoải mái. Trơ nàng tỉnh, nhất định không cho tiểu dược đoàn tử linh dược ăn, Phục Nhan tưởng. Bạch Nguyệt Ly tựa hồ đem tiểu dược đoàn tử ôm đi lúc sau, liền đã không có bất luận cái gì động tác. Trong phòng lại khôi phục một mảnh yên tĩnh, Phục Nhan cảm giác thân thể đều mau không phải chính mình, tưởng nút nhích một chút ngón tay đều khó khăn. Hơn nữa, tinh thần lực cư nhiên đồng dạng phóng thích không ra, lúc này nàng giống như là một cái ngủ say người thực vật giống nhau. Không có biện pháp, cứ việc lần này độ kiếp thành công, nhưng là Phục Nhan cũng minh bạch thân thể của mình, đến tuột cùng đã chịu bao lớn tổn thương, chỉ là băng linh bát biện tiên lan, nàng liền ở như vậy một lát sau chung, liên tiếp cắn nuốt tam cánh. Cái khác đan dược số lượng tất nhiên là không cần nhiều lời. Đúng là như thế, Phục Nhan vẫn là yêu cầu tiếp tục tu dưỡng một đoạn thời gian mới được. Nếu thử tỉnh lại sau khi thất bại, Phục Nhan chỉ có thể tạm thời lựa chọn từ bỏ, sau đó bắt đầu chậm rãi điều tức chính mình kinh mạch, chiếu như vậy khôi phục đi xuống, phòng trừng cũng muốn không được mấy ngày, nàng liền có thể hoàn toàn đã tỉnh. An đi. Lúc này, bên hai lại vang lên bạch nguyệt ly thanh âm, hình như là đối tiểu dược đoàn tử nói, người sau tựa hồ rất là hưng phấn đáp lại Nghe thanh âm, Phục Nhan trong đầu tự nhiên liền hệ ra, bạch nguyệt ly đầu uy tiểu dược đoàn tử hình ảnh, tức khác chỉ cảm thấy tim đập đều nhanh một phần, chỉ cần là các nàng hai người ở bên nhau, giống như thiên đạo cái gì không thiên đạo, đều không quan trọng. Thời gian liền này từng giây từng phút trôi qua, trên giường Phục Nhan cũng khôi phục thực mau Cũng không biết bao lâu, ở Phục Nhan nghe thấy được tiểu dược đoàn tử vững vàng tiếng hít thở, mới ý thức được nó đại khái suất là ăn uống no đủ sau, lại hoa thành một đoàn ngủ rồi. Kéo kẹt. Một tiếng tùy theo văng lên. Bạch Nguyệt ly tựa hồ từ một bên đứng dậy, Phục nhan hơi hơi một đôi khi, lại đông nhiên cảm giác trước mắt hiện lên một đạo vòng dáng còn không đợi nàng hoàn toàn phản ứng lại đây thời điểm, dây tiếp theo sẽ có cái gì đó ấm áp đồ vẩn, lảng lặng dừng ở chính mình đôi môi thượng. Phần 388 Bạch Nguyệt ly tựa hồ chỉ là giống như chuồn chuồn điểm số giống nhau sẽ qua, lại chờ Phục nhan hoàn hồn thời điểm, cánh môi thượng ấm áp xúc cảm ngược lại liền biến mất không thấy Sư Điệp vừa mới ở trộm thân nàng. Nghĩ đến này, Phục Nhan tức khắc có chút khống chế không được muốn dơ lên khỏe miệng, trong lòng không khỏi có chút xúc động, nhưng là mặc kệ nàng nội tâm như thế nào, trên giường thân thể vẫn là thẳng tắp nằm, nửa điểm không dao động. Phục Nhan, nếu là lúc này nàng dỗng nhiên mở hai trong mắt, nhẹ ôm lấy đối phương ra tăng nụ hôn này sau, Bạch Nguyệt Ly nhất định sẽ lộ ra mặt đỏ thai hồng bộ dáng, nghĩ đến đây, Phục Nhan liền cảm thấy một trận tiếc hận. Bất quá thực mau, Phục Nhan lại cảm giác chính mình cổ chỗ có chút phát ngứa. Tựa hồ có đoàn lông xù xù thân ảnh xúc ở một bên. Tiểu dược đoàn tử hô hấp như cũ vững vàng, hẳn là còn không có tỉnh lại, nghĩ đến hẳn là bạch nguyệt ly đem nó ôm lấy, liền ở phục nhan có chút không do nguyên do thời điểm, lại cảm giác chính mình trên người chăn bị người nhắc lên. Ngay sau đó, một đạo hình bóng quen thuộc đó là lẳng lặng nằm ở một bên. Nhỏ hẹp trên giường, hai người chen chúc ở bên nhau, trung gian kẹp một con bạch dược đoàn, phục nhan cảm giác được chính mình bàn tay đột nhiên bị người cầm Lúc sau toàn bộ phòng rốt cuộc là đã không có bất luận cái gì động tính. Trong lúc nhất thời, Phục Nhan cảm giác chính mình cả trái tim, phẳng phất đều bị lấp đầy. Thời gian lại đi qua 2 ngày, Phục Nhan rốt cuộc là khôi phục không sai biệt lắm. Lần này độ kiếp sau khi thành công, nàng thực mô liền phát hiện chính mình khí hải, giống như lại đã xảy ra một lần biến hóa long trời lở đất, bên trong kim quang lập lòe, sở hữu chân nguyên phẳng phất đều đã trải qua một hồi lễ rửa tội. Khu khu, theo một trận ho nhẹ tiếng văng lên, Cũng không biết chính mình đến tuột cùng nằm bao lâu Phục Nhan, rốt cuộc là chậm rãi mở hai trong mắt, sáng ngời ánh sáng kích thích mà nàng không khỏi nhẹ nhàng chớp chớp, hảo nửa ngày mới thích hứng lại đây. Tìm ti cùng lúc đó, một bên trên bàn tuyết bạch sắc thân ảnh, tựa hồ nháy mắt liền nghe thấy được Phục Nhan tỉnh lại thanh âm, nháy mắt lập tức phành phách cánh, bay nhanh hướng tới trên giường nào tới. Bên này Phục Nhan mới vừa miễn cưỡng ngồi dậy tới khi, đảo mắt lại một đoàn lông tóc hồ vẻ mặt. Tìm ti Tiểu dược đoàn tử cũng không nghĩ tới Phục Nhan đột nhiên lên, lúc này mới không có thể trước tiên dừng lại xe, cho nên một chút đụng phải đi lên, bất quá nó cũng không thèm để ý, ngược lại càng là kích động kê Hảo, biết ngươi như tình. Phục Nhan có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể lo chính mình rỗi tay đem đối phương xả xuống dưới. Tiểu dược đoàn tử tự nhiên cũng là không có phản kháng, ngược lại phi thường hữu hảo cọ cọ Phục Nhan bàn tay. Chọc đến Phục Nhan không khỏi rỗi tay thuận một phên mau. Cùng lúc đó, Tựa hồ là nghe thấy được một người một thú động tĩnh, Bạch Nguyệt Ly đột nhiên giơ tay đẩy ra cửa phòng, sau đó sải bước đã đi tới. Đập vào mắt đó là một bộ hài hòa tự nhiên hình ảnh. Thư mau, trên giường phục nhan cũng tùy theo ngước mắt nhìn lại đây, sau đó tươi sáng cười, thanh thúy chiều người hô một tiếng sư thị. Nghe vậy, Bạch Nguyệt Ly tựa hồ trinh lăng một lát, hảo nửa ngày mới rốt cuộc là từ kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại, nàng vội vàng đã đi tới, nhìn phục nhan nói tỉnh. Cảm giác thế nào? Phục nhan gật gật đầu. Nói có sư tỷ như vậy tỉ mỉ chiếu cố, ta sao có thể còn có chuyện gì? Lời này không giả, tuy nói Phục Nhan mới vừa tỉnh lại không bao lâu, nhưng là trên người nàng thương thế, sắc thật đã khôi phục không sai biệt lắm, không chỉ có như thế, nàng rõ ràng cảm nhận được, chính mình hiện giờ thực lực phi thường cương đại. Ở Pháp tắc chi lực thêm vào hạ, chỉ sợ đã cùng không có khôi phục thực lực chu thần kiếm, không phân cao thấp, cho dù là đối mặt ma quân, Phục Nhan cũng có được có thể chiến đấu thực lực. Rốt cuộc, nàng dùng một lần vượt qua song trọng thiên tiếp Đối với bình thường người tu tiên tới nói, phòng trừng thành tiên lúc sau cũng còn phải tiếp tục tu luyện cái 200 năm, mới có thể đạt tới Phục Nhan hiện giờ độ cao, không thể không nói, ở thiên đạo song trọng ngăn trở dưới, Phục Nhan ngược lại có thể rục hỏa chúng sinh, nhờ hỏa được phúc. Nhìn Phục Nhan đích sát tinh thần sáng láng bộ dáng bạch nguyệt ly một viên treo tâm, cuối cùng là hạ xuống. Cứ việc ở độ kiếp sau khi thành công, ma quân liền từng nói qua, lần này Phục Nhan một lần nữa tỉnh lại, thực lực nhất định sẽ phát sinh phi thường chất biến hóa. Chính là nhìn Phục Nhan vẫn luôn lâm vào hôn mê giữa, Bạch Nguyệt Ly lại sao có thể thật sự an hạ tâm. Lúc này tận mắt nhìn thấy tỉnh lại Phục Nhan, Bạch Nguyệt Ly tức khắc liền có chút hỉ cực mà khóc. Sáng lấp lánh nước mắt ở ánh mắt trung nhẹ nhàng chấp động, xem Phục Nhan không khỏi trong lòng vừa kéo, nàng cơ hội là không có chút nào do dự, lập tức chính là dối tay đem người kéo lại đây. Ta thật sự không có việc gì, sư tỷ ngươi xem. Phục Nhan dối tay vướt về thượng Bạch Nguyệt Ly vô cùng mịn màng khuôn mặt chỉ cảm thấy cả trái tim phảng phất đều bị người dùng sức nhéo. "Ân, ta biết." Bạch Nguyệt Ly thuận thế ngước mắt, lệ quang dưới đáy mắt lại là nhiễm nhật nhạt ý cười, nàng chậm rãi nói ta là cao hứng, cho dù là đối mặt loại này tử cục, ngươi cũng có thể sáng tạo ra kỳ tích tới. Nhưng mà, nàng giọng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống, trước mặt phục nhan đã là túi người mà xuống, lấy môi tương để, ngăn chặn Bạch Nguyệt Ly lời phía sau. Nô Bạch Nguyệt Ly tựa hồ còn không có phản ứng lại đây, theo bản năng nâng lên cánh tay Ngay sau đó, lại thấy Phục Nhan Phi thường tự nhiên rôi tay, cầm Bạch Nguyệt Ly lộ ra tới một đoạn Bạch Ngọc thủ đoạn, trên môi động tác như cũ không giảm, bất quá là một lát công phu, đã thành công công lược thành trì. Mà Bạch Nguyệt Ly cũng là từ nhẹ xá sau, chậm dại đắm chìm ở cái này hồn sâu chung. To như vậy trong phòng, không khí đột nhiên trở nên có chút kiểu diễm. Tiếp đi, tiên tĩnh không gian trùng đông nhiên truyền đến tiểu dược đoàn tử tiếng kê nó tự hồ có chút không rõ trước mắt hai người đang làm cái gì. Không khỏi vai vai chính mình đầu nhỏ, có chút nghi hoặc nhìn chằm chằm phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly. Trong nháy mắt, Bạch Nguyệt Ly rốt cuộc là nháy mắt hoàn hồn, nghĩ đến tiểu dược đoàn tử còn ở một bên nhìn, nàng không khỏi đông nhiên mở to hai mắt, rõ ràng tiểu đoàn tử không có quá nhiều tâm trí, chính là không biết vì sao, nàng vẫn là cảm giác một trận nhiệt ý hiện lên ở khuôn mặt. Lúc này, trên giường tiểu dược đoàn tử đã phành phạch cánh, chậm rãi bay lên. Phục Bạch Nguyệt Ly tức thì hoàn hồn, nàng cũng không kịp nghĩ nhiều. Lập tức liền tưởng đẩy ra trước mặt Phục Nhan, người sau cũng rốt cuộc làm mở hai trong mắt, hơi hơi thở phì phò bông lòng ra nàng. Đến tận đây, Bạch Nguyệt Ly cuối cùng là được có thể thở dốc thời gian, nàng trong con ngươi tựa hồ đã nhiễm một tầng sương mù, tầm mắt hơi hơi chất động, có chút không dám nhìn thẳng đối phương ánh mắt đường náo, tiểu dược đoàn tử còn ở chỗ này, lại nói. Ngươi mới vừa tỉnh lại, yêu cầu Hảo Hảo nghỉ ngơi. Nhìn trước mắt Bạch Nguyệt Ly, Phục Nhan bỗng nhiên liền toát ra một mặt ý cười tới Hảo Phục Nhan đáp lời, về Bạch Nguyệt Ly ở chính mình hôn mê khi trọng thân, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn xuống, không, có ra tiếng chọc phá. Thức mau, nam đã lâu Phục Nhan cuối cùng đúng rồi thay đổi một bộ quần áo, hãy còn từ trên giường đi lên, nàng tùy ý chọc chọc tuyết trắng tiểu dược đoàn tử, một bên lại hướng tới Bạch Nguyệt Ly dò hỏi chính mình sau khi hôn mê phát sinh sự tình. Ngày đó độ kiếp thành công sau, Phục Nhan liền trực tiếp té xỉu ở Bạch Nguyệt Ly trong lòng ngực. Người sau không khỏi dọa một cái, bất quá ma quân nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Liên bình tĩnh nói hôm nay kiếp đã bình yên vượt qua, chờ nàng tỉnh lại sau, tất nhiên sẽ có điều bất đồng. Nghe xong ma quân nói, Bạch Nguyệt Ly cũng cha xét đến phục nhan sinh mệnh vô ưu, lúc này mới hậu chi hậu rác thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trên bầu trời mây đen tan đi, mưa to cũng chợt ngừng lại, bất quá là một lát công phu, khắp trong thiên địa lại là khôi phục tới rồi nguyên lai tinh không và lý, trừ bỏ trên mặt đất bị sương ướt đại địa ngoại, phảng phất vừa mới cái gì cũng chưa từng phát sinh quá. Nếu sự tình kết thúc Trọng hoạch tự do chu thần kiếm tự nhiên là không có tiếp tục lưu lại lý do, nàng cuối cùng thật sâu nhìn thoáng qua phía trước gợn sóng bất kinh ma quân, lúc này mới hướng tới bạch nguyệt ly cáo tử, sau đó liền mang theo chính mình kiếm hầu triệu bình, cũng không quay đầu lại rời đi khốn long giảng. Hiện giờ thiên đạo ý chí sớm bị mấy người bị thương nặng, tự nhiên là không có khả năng lại lần nữa hóa thân ra tới, đối với khắp đại lục tới nói, trừ bỏ càng thêm nghiêm trọng trói buộc gông xứng ngoại, hết thể cũng coi như là tạm thời khôi phục bình tĩnh Đúng là như thế Ma quân cũng không cần tiếp tục trốn tránh ở che chắn không gian chung. Vì thế nàng cũng không nói thêm gì, đồng dạng thực mau dưới tay xé rách không gian, xoay người liền biến mất ở giữa không chung, chỉ chốc lát sau, mọi nơi cũng chỉ dư lại Bạch Nguyệt Ly ôm hôn mê Phục Nhan. Bởi vì không hiểu được Phục Nhan đến tột cùng khi nào mới có thể tỉnh lại duyên cớ, Bạch Nguyệt Ly cũng liền chưa từng mang theo đối phương rời đi qua xa, mà là tùy ý đi tới một cái còn tính phồn hoa cổ thành Trung Mà Phục Nhan một hôn mê, chính là suốt một tháng thời gian. Ta hôn mê một tháng. Nghe thấy cái này kết quả khi, Phục Nhan vẫn là có chút kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng nhiều nhất cũng bất quá nửa tháng mà thôi, lại là chưa từng tưởng cư nhiên hôn mê lâu như vậy. Bạch Nguyệt Ly gật gật đầu, lúc này nàng sớm đã khôi Phục Nhan nhạt thần sắc, bình tĩnh nói này một tháng chung, thân thể của ngươi đã xảy ra rất lớn biến hóa. Điểm này, Phục Nhan tỉnh lại thời điểm cũng đã có điều phát hiện. Xem ra nàng trong thân thể bị thiên kiếp hướng đoạn kinh mạch, cũng trong lúc này nhanh chóng chính mình trong tố Phục Nhan thực lực càng là đã trải qua một phen hoàn chỉnh sự trao đổi chất, hiện tại nàng, muốn muốn vượt qua độ kiếp phía trước chính mình. Hơn nữa Phục Nhan tay cầm một đạo pháp tắc trí lực, chỉ sợ hiện giờ trên đại lục này, trừ bỏ một ít lãnh đời đại năng, có thể trở thành nàng đối thủ tiên nhân, đại khái xuất một bàn tay liền có thể số lại đây. Đối này, Bạch Nguyệt Ly tự nhiên là phi thường thế nàng cao hứng. Phục Nhan mới vừa khôi phục không lâu, đảo cũng không có sốt ruột cùng Bạch Nguyệt Ly rời đi nơi này mà là lại tiếp tục đường mật ngọt ngào mười mấy ngày công phu, hai người lúc này mới chuẩn bị rời đi này tòa cổ thành. Hào hào. Sáng sớm hôm sau, một con thuyền bình thường linh thuyền đột nhiên ở cổ thành ngoại bay lên, trong trước mắt, đó là cắt qua phía chân trời, biến mất ở một mảnh tầng mây chung. Lại lần nữa bước lên chính mình linh thuyền, rõ ràng cũng liền cách mấy tháng thời gian, chính là phục nhan lại cảm giác phản phất qua thật lâu thật lâu, rốt cuộc này hai tháng phát sinh sự tình, đều quá mức vì thế mạnh mẽ. Các nàng đoàn người lại là phá hủy thiên đạo hóa thân. Chính là dù cho như thế, này phiến trong thiên địa gông siềng vẫn là chưa từng tan đi, chính như Chu Thần Kiếm lời nói, ở không có phi thăng thành thần người tu tiên xuất hiện trước, chỉ sợ toàn bộ thông huyền đại lục, như cũ sẽ bị thiên đạo ý chí sở bào phủ. Chính là tưởng ở thiên đạo trói buộc hạ thành thần, lại cỡ nào khó khăn. Phục nhan bất quá là thành tiên độ lần đầu tiên tiên tiếp, đã là như thế khó khăn, rất khó tưởng tượng đến tuột cùng muốn đạt tới cái dạng gì cảnh giới mới có thể nhất cử phá tan thế giới gông siềng, đột phá thành thần. Nói lên cái này, một bên Bạch Nguyệt Ly lại là đột nhiên nghĩ tới một việc. Phục nhan tu dưỡng này một tháng chung, tuy nói Bạch Nguyệt Ly có thể coi như vẫn luôn là một tấp cũng không rời, bất quá trên đại lục tin tức, nàng cũng là nghe được không ít. Đầu tiên đó là kiếm vương tông không ai bị nổi thiên tài phương vũ, đột nhiên ngã xuống tin tức truyền ra, ngáy mắt lệnh người không ít người tu tiên vì này khiếp sợ, bọn họ sôi nổi đều khó có thể tin, hiện giờ đều qua đi một tháng Cả cái đại lục thượng vẫn là như cũ ở nhiệt nghị việc này Kiếm vương tông người càng là cho rằng Phương Vũ là bị người hãm hại Đã phái ra không ít người, muốn hoàn toàn điều tra việc này Đối với cái này, Bạch Nguyệt Ly nhưng thật ra chưa từng lo lắng Rốt cuộc liền tính kiếm vương tông người điều tra đến khốn long giảng Phòng trừng cũng chỉ có thể tìm được thi quỷ môn dấu vết để lại Kết quả cũng là hiển nhiên ý kiến Nhưng mà, lúc này Bạch Nguyệt Ly nghĩ đến sự tình Lại là tại đây một tháng chung, phát sinh mặt khác một việc Liên ở tất cả mọi người ở nghị luận phương vũ ngã xuống tin tức khi, trung đô hiên viên thị cũng đã xảy ra một chuyện lớn, bọn họ trong tộc một vị đại thừa kỳ đỉnh người tu tiên, rốt cuộc nên đón chính mình phi thăng thành tiên thiên kiếp. Kỳ thật lấy thực lực của hắn tới nói, lần này phi thăng là bị tất cả mọi người xem trọng. Rốt cuộc đối với không thiếu tài nguyên hiên viên thị tới nói, loại này thiên tài con cháu, cho tới nay đều là lấy tốt nhất tài nguyên bồi dưỡng, người này thực lực tự nhiên là không thể khinh thường, thành tiên trên cơ bản là chắc chắn thượng sự tình chính là hắn cuối cùng lại là phi thăng thất bại, hơn nữa thiếu chút nữa bởi vậy mà thân vẫn thất bại. Nghe thấy Bạch Nguyệt Ly nói lên việc này, trên linh thuyền Phục Nhan không khỏi hơi hơi như mày, người này nàng phía trước cũng nghe nói qua, lấy đối phương tư chất cùng Hiên Viên thị hộ pháp, xác thật không nên thất bại mới đúng. Dứt lời, trước mặt Bạch Nguyệt Ly thuận thế gật gật đầu, lại cẩn thận nói nghe nói hắn thiên tiếp, so trong dự đoán nhiều ước chừng bốn đạo cửu thiên trọng lôi. Dứt lời, Phục Nhan nháy mắt lâm vào ngắn ngủi trầm mặc chung. Thiên kiếp lực lượng đều là từng đạo tăng lên, có thể nghĩ, đương nhiều ra 4 đạo kiểu thiên trọng lôi, đối với bình thường người tu tiên tới nói sẽ có bao nhiêu khó khăn, cơ hồ hơi có vô ý, đều sẽ khả năng ngã xuống. Phần 389 Tin tức này vừa ra, cũng là chấn kinh rồi không ít người, bất quá đại đa số người tu tiên vẫn chưa như thế nào để ý, chỉ cho là người nọ thực lực không tin, toàn dựa hiên viên thị lấy tài nguyên ngành phủng, mới có như thế thành kiểu. Đúng là như thế, việc này thực mau liền đi qua. Ở Vương Vũ sự kiện hạ, vẫn chưa khiến cho quá lớn hoành động. Nhưng mà, đối với Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly tới nói, ở đã trải qua Khốn Long Giản trung sự tình sau, tự nhiên là sẽ không dễ dàng nhận định cái này kết luận. Trong lúc nhất thời, trên linh thuyền đều là một mảnh trầm mặc yên tĩnh. Cũng không biết đi qua bao lâu, Phục Nhan rốt cuộc là một lần nữa ngước mắt, nàng lấy lại bình tĩnh, ánh mắt phá lệ nghiêm túc nói với Lai, like. Ma Quân nói thông huyền đại lục trói buộc gông xiềng càng thêm nghiêm trọng, cùng Chu Thần kiếm lời nói, lúc sau trăm triệu không thể độ kiếp. Là chỉ trên đại lục sở hữu người tu tiên Lúc ấy phá hủy phương vũ sau Phục nhan chỉ cho là lời này Là đối với các nàng hai người lời nói Hiện giờ lại là nàng tưởng sai rồi Tại đây phiến thiên địa đã chịu trói Buộc càng thêm nghiêm trọng sau Ảnh hưởng không chỉ là chỉ có các nàng bốn người mà thôi Mà là cả cái đại lục thượng người tu tiên Mọi người thiên kiếp đều sẽ bởi vậy tăng thêm Tư chất càng là thiên tài con cháu Độ kiếp sẽ càng là khó khăn Bất quá giống Phục nhan như vậy Dùng một lần độ song trọng thiên kiếp Đại đệ đảo cũng sẽ không xuất hiện ở cái khác người tu tiên trên người, chỉ là tiếp tục như vậy phong bế đi xuống, thông huyền đại lục tu tiên giới chỉ biết càng thêm là hầu Theo Phục Nhan nói âm rơi xuống, đối diện Bạch Nguyệt Ly trong lúc nhất thời cũng không có ngôn ngữ. Thức mau, Phục Nhan không khỏi than nhẹ không một hơi. Đưa một mảnh thiên địa thiên đạo, diễn sinh ra tự mình ý thức nói, ngày này là sớm hay muộn đều sẽ bông xuống, mà các nàng phá hủy hóa thân phương vũ, bất quá là ra tốc ngày này đã đến thời gian thôi. nhìn phục nhan chói chặt mày Bạch Nguyệt Ly tựa hồ không nghĩ tiếp tục nói, nàng đột nhiên cười cười, ôn hòa hỏi kế tiếp, còn chuẩn bị tiếp tục khắp nơi rèn luyện sao? Ngay vậy, trước mặt Phục Nhan lúc này mới chậm rãi hoàn hồn, nàng thoáng dừng một chút, lúc này mới đúng sự thật lắc đầu. Chúng ta về trước Nam vực xương hoa cung đi. Phục Nhan cũng khôi phục tự nhiên thần sắc, nàng nhìn Bạch Nguyệt Ly giải thích nói phía trước tiên môn đại điện, ta tìm tới thần thù cung tiên nhân hỗ trợ tòa trấn, liền đáp ứng rồi sở tiền bối một việc, hiện giờ ta thực lực tăng nhiều, là nên trở về một chuyến. Nghe xong lời này, Bạch Nguyệt ly đảo cũng không có quá lớn ngoài ý muốn. Hiện giờ ma quân sớm đã một lần nữa quay trở về Ma Vực, bên kia sự tỉnh cũng chính là không cần nàng lại tiếp tục đúng tay, Bạch Nguyệt ly tự nhiên là sẽ cùng phục nhan cùng nhau. Quyết định chủ ý sau, hai người cũng không có chần chờ nhanh chóng xử linh thuyền đi trước Nam Vực. Đệ 312 chương 312 Một tháng sau, Nam Vực Không biết khi nào, đầy trời phiêu tuyết trên bầu trời, một con thuyền linh thuyền nhanh chóng từ phương xa chạy mà đến. Bất quá là trong chớp mắt công phu, đã là kịch liệt xẹt qua trước mắt này phiến không trung. Đại Tuyết bay tán loạn, gió lạnh gào thét. Trên linh thuyền, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly thân ảnh, chính thẳng tắp đứng lặng ở đầu thuyền, các nàng ngước mắt ngắm nhìn phía dưới khắp nam vực núi sông, đáy mắt tựa hồ cũng không có cái gì dư thừa cảm xúc. Hai người liên tục đuổi một tháng lộ trình, lúc này mới nhanh chóng đến nam vực. Đây trời Đại Tuyết như cũ bay lả tả, trên linh thuyền lại là không có nửa phần ướt át dấu vết, tinh tế nhìn lại khi mới có thể thấy rõ có một tầng loãng sắc màu ấm cuốn sáng, nghiêm nhiên vững chắc đem toàn bộ thân thuyền bao phủ. Khiết tỉnh Đông Tuyết rơi xuống, ngược lại đó là lạng Yên rồi biến mất. Đầu thuyền thượng hai người, tựa hồ chút nào chưa từng đã chịu ảnh hưởng, lẳng lặng rũ mắt nhìn chằm chằm phía dưới tuyết trắng xóa, làm người không tự giác cảm nhận được một loại mạc danh lòng yên tĩnh. Tính tính thời gian, khoảng cách lần trước tiên môn đại điển kết thúc, đã là đi qua hơn 20 năm. Trong lúc này, nam vực tựa hồ vẫn chưa phát sinh cái gì thật lớn biến hóa. Hết thẻ còn đều là trong trí nhớ bộ dáng, Phục Nhan con rối phân thân vẫn luôn đều ở xương hoa cung trung, đối với nơi này tự nhiên không có bất luận cái gì xa lạ cảm. Rốt cuộc lại về rồi. Phục Nhan bình tĩnh nhìn quét liếc mắt một cái, lúc này mới hãy còn thu hồi chính mình tầm mắt, sau đó ghé mắt nhìn bên cạnh Bạch Nguyệt Ly, tùy ý ra tiếng nói. Bạch Nguyệt Ly thuận thế gật gật đầu, cũng là bình tĩnh nói sắc thật hồi lâu chưa từng hồi xương hoa cung. Ngay vậy, trước mặt Phục Nhan không khỏi thấp thấp cười khẽ một tiếng. Đột nhiên lại chậm rãi ra tiếng giải thích nói sư tỷ không biết, hiện giờ sương hoa cung sớm đã là phát triển không ngừng, cơ hồ có thể nói đã trở thành nam vực tông môn trung dê đầu đàn, 10 năm trước, ta cùng lưu tiền bối còn xác định một vị phó tông chủ. 20 năm nói trưởng cũng không giải nói ngắn cũng không ngắn. Từ tiên môn đại điển lúc sau, hiện tại sương hoa cung sớm đã không giống từ trước, môn hạ đệ tử nhân số đã từ năm 600 phi thăng tới rồi gần 3.000 người, 12 phong cũng gần chỉ còn lại có cuối cùng tam phong chưa từng xác định phong chủ. Đúng là như thế, từ mấy năm nay bắt đầu, Nam vực chung một ít lớn lớn bé bé giao lưu đại hội, cơ bản đều là từ Sương Hoa Cung người chủ trì. Mới vừa một lần nữa kiến cung khi, Phục Nhan Cô ý bồi dưỡng kia một đám hài đồng, hiện giờ đều là đã toàn bộ trưởng thành lên, trong đó càng là có vài vị phi thường cường đại nhân tải đáng bồi dưỡng. Tương đối náo nhiệt phi phạm Trung Đô, Sương Hoa Cung nhưng thật ra không có như vậy nhiều manh lưới, hết thể đều là lấy các đệ tử ích lợi du quan. Từ con dối phân thân thượng tâm thần Được biết hiện giờ Sương Hoa cung trạng huống khi, Phục Nhan đều có chút hơi hơi kinh ngạc, tựa hồ nàng chính mình đều chưa từng dự kiến đến, Sương Hoa cung cư nhiên sẽ phát triển như thế thuận lợi. Vậy là tốt rồi." Bạch Nguyệt Ly cười nói. Phục Nhan đối với Sương Hoa cung đệ bụng, kỳ thật Bạch Nguyệt Ly đều là nhất nhất xem ở trong mắt, có hiện giờ kết quả, nàng tự nhiên thế đối phương vui vẻ. Khi nói chuyện, linh thuyền phía trước hình ảnh chung, một tòa thật lớn tuyết sơn đã là nhanh chóng hiển lộ chân thân, chỉ là liếc mắt một cái. Hai người liền nhận ra Sương Hoa cung phương hướng, không khỏi lộ ra nhợt nhạt ý cười. Rốt cuộc tới rồi. Phục Nhan nhẹ nhàng hít một hơi, lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía bên cạnh Bạch Nguyệt Ly, cười nói sư tỉ, chúng ta đi xuống đi. Bạch Nguyệt Ly gật gật đầu, tất nhiên là sẽ không cự tuyệt. Liền Phục Nhan linh thuyền sắp xuyên qua Tuyết Thượng kia tầng cấm chế khi, lưỡng đạo thân ảnh dõng nhiên xuất hiện ở giữa không trung, bọn họ một tay chấp nhất vũ khí, ngước mắt gắt gao nhìn chằm chằm hình lĩnh ra linh thuyền. Người tới người nào? Ngay sau đó, liền nghe thấy một đạo hồn hậu thanh âm chuyển đến. Phục nhan này con linh thuyền cũng không có cái gì đặc thù tiêu chí, đột nhiên xông vào xương hoa cùng cấm chế chung, sẽ đưa tới tuần tra chấp sự đệ tử, đảo cũng không có gì hảo kỳ quái. Không có chút nào chần chờ, ngược lại liền thấy phục nhan thu hồi linh thuyền, cùng bạch nguyệt ly cùng rừng ở xương hoa cung lối vào. Một bên vài vị đệ tử thấy, đều đầu tiên là hơi hơi một đốn, thực mau chính là lập tức phục hồi tinh thần lại, bọn họ cũng không kịp nghĩ nhiều cơ hồ là bản năng nhanh trong túi đầu thi lễ sau đó cùng đeo lên hô gặp qua cung chủ phục nhan đảo cũng không nói thêm gì lộ ra chính mình thân phận lúc sau đó là nhanh chóng cùng Bạch Nguyệt Ly cùng nhau hóa thành lưỡng đạo trùm tia sáng đột nhiên xuyên qua nhập khẩu biến mất ở mọi người trước mặt trong trước mắt lối vào lại khôi phục can tĩnh. chỉ còn lại có vài tên đệ tử cho nhau hai mặt nhìn nhau bất quá bọn họ đảo cũng không có nghĩ nhiều rốt cuộc cung chủ sớm đã phi thăng thành tiên nhân xuất nhập hành trình bọn họ tự nhiên sẽ không rõ ràng Giữa không chung, Phục Nhan ghé mắt nhìn Bạch Nguyệt Ly, cười xin ra trận nói sư tỉ, muốn hay không ta mang ngươi khắp nơi đi dạo. Hảo! Bạch Nguyệt Ly ra tiếng đáp lời. Vì thế một lần nữa hổi tông hai người, đảo cũng vẫn chưa sốt ruột phản hồi chính mình mọn núi, mà là phi thường điệu thấp xuyên qua ở toàn bộ xương hoa cung chung. Không thể không nói, mấy năm nay đi qua, nơi này xác thật trở nên càng ngày càng phồn hoa náo nhiệt. Hợp đạo kỳ đệ tử cơ hồ tùy ý có thể thấy được, mọi nơi các loại kiến trúc cũng là rộng rãi đại khí Phục nhan tựa hồ không có một đinh điểm xa lạ cảm, ngược lại ngửa quen đường cũ mang theo bạch nguyệt ly khắp nơi du tẩu, hơn nữa kỹ càng tỉ mỉ kể ra không ít xương hoa cung biến hóa. Bởi vì trên người thiết hạ bí thuật duyên cớ, đảo cũng không có đệ tử nhận ra Phục nhan cung chủ thân phận. Thẳng đến buổi chiều thời khắc, Phục nhan mới rốt cuộc mang theo bạch nguyệt ly về tới chính mình tinh nguyệt phong thượng, nơi này sớm đã là tiền xương mù lợ lờ, mãn sơn đều là sinh cơ bừng bừng linh thực linh dược, trên sần núi còn có mấy chỉ tiên hạc lại Xinh đẹp giống như nhân gian tiên cảnh. Tinh Nguyệt Phong chính là cung chủ ngọn núi, ngày thường tự nhiên sẽ không có người dễ dàng lên núi, mọi nơi cũng liền phá lệ an bình. Thời gian qua đến thật Mau giống như hôm qua ta còn là bác vực Thủy Linh Tông một người ngoại môn đệ tử, hôm nay đã là thành một cung chi chủ. Phục Nhan tự nhiên dừng ở trên ngọn núi, nhìn trước mắt hình ảnh, không khỏi cười cười, hay còn cảm thán một câu. Ngay vậy, bên cạnh Bạch Nguyệt Ly không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng, nói mặc kệ như thế nào Chúng ta chung quy sẽ cùng nhau đi hướng trung điểm." Nói, nàng không khỏi tiến lên duỗi tay cầm phục nhan bàn tay. Phục nhan hồi xem nàng, ánh mắt diệp diệp rụt rỡ. Hiện giờ cả cái đại lục bị thiên đạo trói buộc sự tình, nói đến vẫn là tương đối nghiêm trọng. Đối này, cùng Bạch Nguyệt Ly ở tinh nguyệt phong thượng nghỉ ngơi một đêm sau, Phục nhan liền xoay người bước lên văn trí phòng, hồi lâu không thấy Lư Kiều Văn cũng không có quá nhiều biến hóa, như cũ ngồi ở trong sân, nhàn nhã đầu uy chính mình dưỡng lưu con cá. Rốt cuộc bỏ được đã trở lại Lưu Kiêu Văn đột nhiên cảm nhận được Phục Nhan hơi thở sau, liền đầu cũng không nâng nói một câu. Đối với hắn treo ghẹo, Phục Nhan đảo cũng không để ý. Hãy còn tiến lên ngồi ở đối diện, Phục Nhan đầu tiên là rũ mắt nhìn thoáng qua phía dưới ao chung lưu quang cá, không thể không nói, mỗi người trong cơ thể linh lực lưu chuyển, phòng chừng đã sắp bị hun đúc ra linh trí. Phục Nhan chỉ là thoáng kinh ngạc một chút, ngược lại đó là cười khẽ một chút, trêu chọc nói người này đó lưu quan cá dưỡng không tồi, đối với bình thường đệ tử tới nói, chính là đại bổ chi vật. Lời này tuy là nói giỡn, đảo cũng không giả, này đàn lưu quang cá cả ngày thừa lực kêu văn tiết lực, sớm đã có thể so sánh một ít linh đan rượu dược. Lưu Kiêu Văn ném thực tay một đốn, tựa hồ là thật sự sợ hãi Phục Nhan đánh chính mình lưu quang cá chú ý, Lư Kiêu Văn rốt cuộc là nhanh chóng thu tay, không có thức ăn, phía dưới một đám lưu quang cá tự nhiên thực mau ẩm ẩm mà tán. Nghe nói, kiếm Vương Tông Phương Vũ nga xuống. Lưu Kiêu Văn một lần nữa ngồi dậy, ngước mắt nhìn trước mặt Phục Nhan, bình tĩnh hỏi việc này chính là cùng ngươi có quan hệ. Phương Vũ ngã xuống tin tức sớm đã truyền khắp cả cái đại lục, Lư Kiêu Văn tự nhiên cũng là biết được, nghĩ đến Vân Nỉ đại thượng, Phúc Nhan làm hắn sinh ra tâm ma, hắn mặc danh liền cảm giác việc này không đơn giản. Có, lại cũng không có. Phúc Nhan cũng thu hồi chính mình ánh mắt, ngước mắt nhìn thẳng đối phương thần sắc, nói một câu tựa hồ có chút mâu thuẫn lời nói. Kỳ thật cũng không mâu thuẫn, rốt cuộc các nàng phá hủy chính là thiên đạo hóa thân, mà không phải nam chủ Phương Vũ. Nghe vậy, Lư kiêu văn đầu tiên là một đốn, ngược lại đó là thu hồi tâm thần, tựa hồ cũng không có tiếp tục dò hỏi ý tưởng, đến nôi hắn trong lòng đến tuột cùng như thế nào lý giải, cũng chỉ có chính hắn đã biết. Về thiên đạo hóa thân sự tình, Phục Nhan cũng hoàn toàn không nghĩ tới nhiều giải thích cái gì, chỉ là lại lần nữa ra tiếng hỏi ta nhớ rõ Lư tiền bối phi thăng đến bây giờ, đại khái cũng không sai biệt lắm đi qua gần trăm năm, chính là chuẩn bị tốt nên đón trận đầu thiên kiếp. Lư kiêu văn tuy nói so Phục Nhan sớm phi thăng. Bất quá không có khư bông ngọc cấn duyên cớ, hắn một đường tu luyện đi tới, tự nhiên cũng chính là phi thường trung quy trung củ. Hơn nữa có kiếp trước hiểu được, Lưu Kiêu Văn biết được thực lực càng cường, mà sau liền sẽ nên đón phi thường mạnh mẽ thiên kiếp, cho nên này một đời phi thăng lúc sau, hắn vẫn chưa siêng năng tu luyện, mà là lựa chọn tự do sinh hoạt. Bất quá theo thời gian trôi qua, hắn sau khi phi thăng lần đầu tiên thiên kiếp, sắc thật sẽ ở gần 20 năm chung xuất hiện. Nghĩ đến chỗ này... Lư kiêu văn đối với Phục Nhan lời này nhưng thật ra có chút khó hiểu, không khỏi bình tĩnh nhìn về phía đối phương đại khái liền tại đây 20 năm chung, ta sẽ lựa chọn độ một lần thiên tiếp Độ kiếp lại không phải cái gì bí tân, nếu Phục Nhan hỏi, Lư kiêu văn liền đúng sự thật nói ra chính mình gặp phải tình huống. Sau khi nghe xong, Phục Nhan sắc thật chưa từng có điều ngoài ý muốn, rốt cuộc hết thẻ cùng nàng phỏng đoán đều giống nhau, nàng tức khắc không khỏi khẽ thở dài một hơi, vẫn chưa trực tiếp trả lời, mà là đột nhiên lại hỏi hai tháng trước. Trung đô hiên viên thị một người đệ tử độ kiếp thất bại tin tức, lư tiền bối chính là nghe qua. Lư kiêu văn lắc đầu, hắn trên cơ bản xem như nửa cái lãnh đời tiên nhân, đối với Trung đô thượng tin tức đảo cũng không có quá chú ý, xác thật chưa từng nghe qua việc này. Đến nỗi phương vũ sự tình, thật sự là quá mức với hoành động, hắn lúc này mới có thể biết được. Phục nhan đảo cũng không có dấu giếm, ngược lại liền đem hiên viên thị đệ tử độ kiếp thất bại sự tình, một năm một mười toàn bộ nói cho Lư kiêu văn, người sau sau khi nghe xong không khỏi lâm vào một trận trầm mặc giữa. Một hồi thiên kiếp, so bình thường mong muốn nhiều ra ước chừng 4 đạo kiểu thiên trong lôi, xác thật rất là quái dị. Phần 390. Ngươi là Lư Kiêu Văn gần suy nghĩ nửa ngày, liền lập tức nghĩ tới cái gì? Tức khác không khỏi nhẹ cao mày, một lần nữa nhìn Phục Nhan nói tưởng nói cho ta, tốt nhất không cần dễ dàng lựa chọn độ kiếp. Phục Nhan hơi đốn, tựa hồ không nghĩ tới Lư Kiêu Văn nháy mắt liền ý thức được, bất quá nàng thực mau liền đúng sự thật gật gật đầu. Thấy vậy, Đối diện Lư Kiêu Văn tức khắc lâm vào trầm mặt chung. nay phiến thiên địa đã bắt đầu nổi điên, kế tiếp mỗi lần độ kiếp, đều sẽ không đơn giản như vậy. Phục nhan hoán hoán, mới rốt cuộc là tiếp tục giải thích nói. Vì cái gì? Lư Kiêu Văn khoa chặt mày, không khỏi phát ra nghi vấn. Kỳ thật đã trải qua đời trước, Lư Kiêu Văn cũng đã đã nhận ra có cái gì không đúng, vì sao càng gần đến mức của ấy, càng khó lấy đột phá phi thăng, ngược lại thiên kiếp lại là càng ngày càng đáng sợ, liền phản phất bọn họ tu tiên chi lộ. Đã muốn chạy tới cuối giống nhau. Đến nỗi nguyên nhân, không ai có thể trả lời. Thiên đạo sớm đã diễn sinh ra ý thức, ai cũng không rõ hắn hành động. Thở một hơi dài, Phục Nhan đồng dạng có chút bất đắc dĩ nói đây mới là vừa mới bắt đầu, kế tiếp sở hữu người tu tiên, phòng trừng đều có thể phát hiện không đúng. Chỉ sợ đến lúc đó, rốt cuộc không ai dám lựa chọn dễ dàng độ kiếp, tu vi cũng chỉ có thể bởi vậy dừng bước không trước. Lừa kiêu văn như thế nào cũng sống hai đời, hiện giờ tâm thái lại tương đối vừa lòng với hiện trạng Bất quá là trầm mặc nửa ngày, thực mau liền một lần nữa phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn Phục Nhan, không có nói thêm nữa cái gì, chỉ là bình tĩnh ứng một câu ta đã biết. Thấy hắn khôi phục lại, Phục Nhan lấy lại bình tĩnh, lại đem chính mình đáp ứng sở linh linh sự tình nói cho Lư Kiêu Văn một tiếng. Nếu thừa nàng lân tình, kêu liền đi thôi. Lư Kiêu Văn tự hồ cũng không tưởng xương hoa cung bởi vậy khất nợ sở linh linh lên tỉnh nghe xong Phục Nhan nói sau, cơ hồ không có quá nhiều chần trở, thực mau chính là bình tĩnh nói. Phục Nhan lên tiếng, không có nói thêm nữa cái gì. Lại ngồi trong chốc lát, Phục Nhan lúc này mới đứng dậy rời đi Văn Tri Phong, đình hạ Lư Kiêu Văn không khỏi ngước mắt nhìn về phía kia nói biến mất bóng dáng, thanh triệt đáy mắt sớm đã khôi phục phía trước gợn sóng bất Kinh. Cũng không biết đi qua bao lâu, Lư Kiêu Văn đột nhiên lắt đầu, sau đó lại là lo chính mình nở nụ cười, tự hồ có chút lẩm bẩm đây là một cái bất hạnh thời đại, có lẽ đây cũng là một cái may mắn thời đại. Hắn thanh âm thực đạm nhiên. Âm cuối ở trong sân thật lâu không thể yên lặng. Nói là đi trước thần thù cung, Phục Nhan đảo cũng không có sốt ruột. Rốt cuộc 20 năm đều đi qua, cũng không kém này mấy tháng, nàng cung Bạch Nguyệt Ly mới vừa trở về không bao lâu, tự nhiên là chuẩn bị ở xương hoa cung chung nghỉ ngơi 2 tháng, lại cùng đi tìm sở linh linh. Này 2 tháng chung, Phục Nhan làm xương hoa cung công chủ, cũng tham gia một hồi trong cung hoạt động, thường thường còn sẽ cố ý chỉ điểm một ít phi thường có thiên phú đệ tử. Trung đô sự tình đảo cũng chưa từng ảnh hưởng đến nam vực Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly trong khoảng thời gian này, quá phi thường bình tĩnh, liền phản phất là nhân gian đến lúc tuổi già lao phụ lao thê giống nhau, rất là nhàn nhã tự tại. Đối với người tu tiên tới nói, hai tháng thực mau chính là búng tay mà qua. Ngay nay, Phục Nhan cố ý gọi tới sở hạc Trạch dò hỏi ngươi chính là tưởng hoàn hồn thủ cùng một chuyến. Sở hạc Trạch tự hồ cũng biết, tức khác không khỏi lắc đầu nói ta mấy năm trước mới trở về, lần này liền không cùng cung chủ cùng nhau, Linh Linh cũng nói qua, cung chủ chỉ cần làm tốt chuẩn bị tùy thời đều có thể đi thần thù cung tìm nàng. Nghe xong lời này, Phục Nhan đảo cũng không có quá lớn ngoài ý muốn, nàng không khỏi gật gật đầu, thuận thế lên tiếng. Vì thế thức mau, ở không đến 3 ngày thời gian, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt ly rốt cuộc là lại lần nữa lắc mình rời đi Sương Hoa Cung, đương nhiên kia cụ con rối phân thân, như cũng bị nàng tiếp tục lưu tại tinh nguyệt phong thượng. Thần thù cung đồng dạng ở Nam vực lần trước đi qua một chuyến sau, Phục Nhan tất nhiên là sớm đã biết được nó phương vị, đúng là như thế. Nàng cùng Bạch Nguyệt Ly cũng liền lười đến tiếp tục cưới Linh thuyền, mà là trực tiếp lắc mình giống như sao băng giống nhau, nhanh chóng từ trên bầu trời sẽ qua. Đầy trời bông tuyết như cũ chậm rãi bay xuống, hai người lại là không chút nào để ý, một đường chưa từng ngừng lại đi tới một mảnh tuyết sơn mặt sau. Bốn phía đại tuyết mênh mang, Phục Nhan tinh chuẩn tìm được thần thù cùng nhập khẩu. Dựa theo sở hạc trách giao cho chính mình bí thuật, chỉ thấy nàng nhanh chóng điều động khởi trong cơ thể chân nguyên, một đoàn nhu hỏa quang mang bỗng nhiên liền hiện lên ở Phục Nhan trong tay. Nàng cơ hồ là không có chút nào chần chờ, ngay sau đó chính là đôi tay một cái mảnh liệt quay cuồng. Ông ngoang. Trong nháy mắt, trước mặt không gian liền vang lên một trận chấn động thanh. Ngay sau đó, chói mắt quang mang đột nhiên ở hai người trước mặt hiện lên, thực Mao liền thấy một cái thông đạo nhập khẩu xuất hiện ở phục nhan trước mặt, nàng hơi dừng lại, lúc này mới quay đầu lại nhìn Bạch Nguyệt Ly sư tỉ. Dứt lời, Bạch Nguyệt Ly không khỏi nhấc chân tiến lên. Một mảnh trắng xóa đại tuyết trung, chỉ thấy phục nhan duỗi tay cầm Bạch Nguyệt Ly bàn tay. Sau đó thả người nhảy, lập tức lắc mình nhảy vào quang trong động, bất quá là một lát công phu, hai người thân ảnh chính là hoàn toàn biến mất tại chỗ. Theo một trận nhẹ động tan đi, Phục Nhan lại lần nữa ổn định thân mình thời điểm, đã là xuất hiện ở thần thủ cung. Đập vào mắt như cũ một mảnh bốn mùa rõ ràng khu vực, Phục Nhan chỉ là ngước mắt xác định một phen, liền gẽ mắt đối với Bạch Nguyệt Ly nói chúng ta đi thôi, sư tỷ Nhưng mà nhưng vào lúc này, hai người trước mặt dòng khí tức khắc truyền đến một trận nụn nhạo, dây tiếp theo. Còn không đợi Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly có điều động tác thời điểm, một đạo hình bóng quen thuộc, đó là đột nhiên xuất hiện trước mặt. Người tới, đúng là lần trước hỗ trợ đi trước tiên môn đại điển tử hề tiên tử. Quả thật là các ngươi Tử hề nhìn trước mắt hai người, không khỏi khẽ mỉm cười nói, tựa hô sớm tại một khát trước, liền đã nhận ra các nàng đã đến. Phục Nhan nháy mắt hoàn hồn, không khỏi hướng tới đối phương hữu hảo gật gật đầu tử hề tiên bối. Bên cạnh Bạch Nguyệt Ly cũng là hơi hơi gật đầu, lễ phép ra tiếng không biết sở tiền bối, nhưng ở trong cung, Phục Nhan ngước mắt nhìn Tử Hề tiên tử, đảo cũng không có vòng vo ý tứ, nói thẳng sáng tỏ chính mình ý đồ đến còn thỉnh Tử Hề tiền bối truyền cáo, ta đã chuẩn bị tốt, nhị vị trước đi theo ta. Tử Hề nhìn hai người, chậm rãi nói, "Vì thế thực mau." Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly liền đi theo nàng đi tới một chỗ tiên phủ trùng, mặt khác một vị tuyết phủ tiên tử, cư nhiên cũng sớm đã tại đây chờ, mấy người không khỏi khách khí lệ phép vài câu. Lời nói quá nửa tuần, phía đôi diện tử hề lúc này mới hướng Phục Nhan giải thích nói các ngươi tới có chút không vừa khéo, thần chủ hiện giờ đang ở bế quan trung, khả năng còn cần cái 4-5 năm mới có thể ra tới. Ngay vậy, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đều là có chút kinh ngạc. Này sắc thật là các nàng không nghĩ tới, bất quá Phục Nhan thực mau trở về thần, 4-5 năm thời gian, đối với các nàng tới nói, sắc thật không tính quá dài, cơ bản xem như búng tay giàn công phu. Thấy hai người có chút ngoài ý muốn, Một bên Tuyết Phủ cũng đột nhiên mở miệng giải thích nói các ngươi có thể đi về trước, chờ thần chủ bế quan sau, chúng ta lại nói cho các ngươi, đương nhiên nếu là các ngươi nguyện ý nói, cung có thể lưu tại ta thần thú cung chờ. Đúng vậy, không nóng nảy nói có thể tạm thời liền ở thần thú cung, trong cung có mấy chỗ tu luyện thánh địa, hẳn là có thể trợ giúp đến nhị vị. Tuyết Phủ tiên tử nói âm vừa ra, Tử Hề tiên tử liền lại thuận thế nói. Nói xong, hai người lúc này mới cùng nhìn về phía Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly. Phục Nhan một đốn, Đột nhiên hoàn hồn. Kỳ thật bất quá là mấy năm mà thôi, là đi là lưu thật cũng không phải cái gì đại sự. nghĩ nghị Phục Nhan vẫn là nhìn bạch nguyệt ly mắt một cái, hai người chỉ là nhìn nhau sau, liền đã có quyết định. Vậy quay rời. Phục Nhan quay đầu lại nhìn các nàng, cười nói. Nếu đều đã tới, ở đâu đều là giống nhau tu luyện, lưu tại thần thù cung từ từ, đảo cung tỉnh đi không ít phiền thoái, vì thế hai người cũng liền chuẩn bị lưu lại. Tử hề trong miệng tu luyện thánh địa Ngay từ đầu Phục Nhan chỉ là cho rằng nàng thuận miệng nói nói mà thôi, lại không nghĩ kê tiếp thời gian, thần thù cung tu luyện thánh địa thật sự hướng nàng cùng Bạch Nguyệt Ly tùy ý mở ra. Lòng hiếu kỳ sử dụng hạ, Phục Nhan cũng liền không có ngượng ngủng, tiến vào nếm thử tu luyện một phen. Không thể không nói, xương hoa cung tu luyện thánh địa quả nhiên không giống bình thường, gần là nửa năm công phu, Phục Nhan liền cảm giác chính mình thu hoạch rất nhiều, tuy rằng Bạch Nguyệt Ly là ma tu, chính là đối với tâm cảnh rèn luyện, cũng là trở nên cường đại không ít Vì thế kế tiếp mấy năm quang ảnh chung, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly liền vẫn luôn lẳng lặng tu luyện lên, bên ngoài du lịch hơn 20 năm, các nàng sát thật yêu cầu hảo hảo tiêu hóa một đoạn thời gian. Hiện giờ, lại đúng là một cái phi thường tốt thời cơ. Đương nhiên, hai người mỗi khi thực lực có điều tăng lên sau, lại đều sẽ cùng nhau tiến vào khư bông ngọc cấn chung song tu một phen, cứ như vậy ngắn ngủn 7 năm thời gian trôi qua, không chỉ có là Phục Nhan, Bạch Nguyệt Ly thực lực đồng dạng có thật lớn tăng lên. Bạch Nguyệt Ly phía trước rèn luyện hơn một nửa ma quân lực lượng, thực lực vốn là xa xa vượt qua bình thường tiên nhân, trải qua phía trước rèn luyện cùng hiện giờ tu luyện, nàng cảm giác chính mình giống như đã muốn sở tới rồi đột phá dấu hiệu. Chính là, đột phá liền biểu thị muốn gặp phải độ kiếp. Đối này, đã nhiều ngày thời gian, Bạch Nguyệt Ly đều là có chút sầu lo lên, liền ở nàng suy xét muốn hay không mạnh mẽ đem đột phá dấu hiệu áp xuống đi khi, Phục Nhan liền không hề ngoài ý muốn phát hiện việc này. Sư tỷ không nghĩ đột phá Phục Nhan đột nhiên ra tiếng hỏi. Bạch Nguyệt ly một đốn, lúc này mới chậm rãi nói lúc này lựa chọn độ kiếp, cũng không phải sáng suốt cử chỉ. Lần trước Phục Nhan có thể độ kiếp thành công, trừ bỏ nàng tự thân có thể khống chế pháp tắt chi lực bên ngoài, càng là có ma quân cùng chu thần kiếm tương trợ, bằng không có bao nhiêu khó khăn, các nàng đều rất rõ ràng. Trong lúc nhất thời, Phục Nhan cũng trầm mặt xuống dưới, nàng gắt gao khóa mẩy, tựa hồ đồng dạng có chút đắn đo không chừng. Phục Nhan tự nhiên là hy vọng Bạch Nguyệt Ly có thể thuận lợi trở nên cường đại lên, chính là nàng càng không muốn thấy bởi vì độ kiếp mà lệnh đối phương lâm vào sinh tử nguy cơ giữa, chẳng sợ chỉ có 1% tỷ lệ sẽ ngã xuống, nàng cũng cảm thấy tim đập đều lộ một phách. Nhìn Phục Nhan rồi dám bộ dáng, một bên Bạch Nguyệt Ly lại bỗng nhiên nở nụ cười, nàng hay còn giơ tay vướt ve thượng đối phương khuôn mặt, làm này tầm mắt nhìn thẳng vào chính mình, lúc này mới chậm rãi nói không có việc gì, chỉ là áp xuống đột phá dấu hiệu, đối ta lại không có gì tổn hại. Về sau tổng hội hữu cơ. Huống hồ, hiện giờ cũng không có gì không tốt, có ngươi ở ta bên cạnh, tự nhiên sẽ không có người dám khi dễ ta. Bạch Nguyệt Ly một chút một chút dôi tay vuốt ve phục nhan khuôn mặt, đáy mắt mỉm cười, ngược lại lại nói chẳng lẽ, ngươi sẽ ghét bỏ ta thực lực như sao? Nghe xong lời này, phục nhan không khỏi bắt được trên mặt đôi tay kia, sau đó nhẹ nhàng để vào trong miệng cắn một chút, cùng với nói là cắn, kỳ thật bất quá là nhẹ nhàng liếm chỉ không được nói bậy. Ân. Bạch Nguyệt Ly cũng không thèm để ý. Ngược lại lẳng lặng cười. Phục nhan đột nhiên ôm chặt lấy đối phương, không tiếng động nói thực xin lỗi. Là nàng quá yếu. Giờ khắc này, Phục nhan vô cùng rõ ràng ý thức được, nàng nhất định phải phá tan thế gian này gông xiềng Đệ 313 chương 313 Thần thù cung chung, liền ở Phục nhan cùng Bạch Nguyệt ly cùng nhau từ khư bông ngọc cấn chung song tu ra tới thời điểm, từ hề tiên tử bên kia rốt cuộc chuyển đến tin tức. Thời khắc gần 10 năm, sở linh linh rốt cuộc sắp xuất quan. Vốn dĩ cho rằng nhiều nhất bất quá 5 6 năm mà tôi, lại là chưa từng nghĩ đến, Sở Linh Linh lần này bế quan, chính là nhiều kéo 4 5 năm mới ra tới, phía trước nghe Tuyết Phù Tiên Tử nói, bên trong hình như là ra cái gì ngoài y mớn. Bất quá ở Thần Thù Cung chung nhiều đại 4 5 năm, đối với phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly tới nói, đảo cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn, rốt cuộc hai người trong khoảng thời gian này chung tu luyện, cũng xác thật được đến rất nhiều thu hoạch. Chư bỏ Bạch Nguyệt Ly mạnh mẽ áp xuống đột phá thiên kiếp ở ngoài, Hai người cũng là quá có tư có nhuận. Nghe được sở Linh Linh bế quan có lẽ là đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn khi, không biết vì sao, Phục Nhan mặc danh liền nghĩ tới độ kiếp, cẩn thận ngấm lại, chuyển thế trọng sinh sau, sở Linh Linh so lư kiêu văn còn muốn sớm một ít một lần nữa phi thăng thành tiên. Đúng là như thế, Phục Nhan phỏng đoán sở Linh Linh lần này đóng lâu như vậy quan, rất có khả năng chính là vì độ kiếp. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan không khỏi liễm đi đáy mắt thần sắc, hơi hơi một đốn, do đó lâm vào trầm tư giữa Thẳng đến mặt sau Bạch Nguyệt Ly đã đi tới, ra tiếng hô một tiếng, mới đưa nàng suy nghĩ một lần nữa kéo lại. Làm sao vậy? Bạch Nguyệt Ly nhìn trước mặt bó người, không khỏi mở miệng hỏi. Dứt lời, Phục Nhan lúc này mới chẩm rãi ngước mắt, trên mặt lại khôi phục vốn dĩ thần sắc, tự nhiên lắt đầu, tùy ý nói tử hề tiền tử nói, sở tiền bối ở đêm qua, rốt cuộc xuất quan. Nghe xong lời này, Bạch Nguyệt Ly cũng là không khỏi nào nào. Thuận lợi xuất quan, tự nhiên là tốt. Bạch Nguyệt Ly vẫn chưa nghĩ nhiều Ngược lại đó là cười nói, tuy nói nàng cùng sở linh linh không thân, cũng chưa từng gặp qua vài lần, bất quá đối phương đối với Phục Nhan Co Ân, đang nghe thấy sở linh linh bế quan ra ngoại ý muốn thời điểm, Bạch Nguyệt Ly cũng là có chút vì thế lo lắng, cũng may không có xuất hiện cái gì đại ý ngoại. Phần 391 Phục Nhan gật gật đầu, lại nói nếu sở tiền bối đã xuất quan, chúng ta cũng nên dọn dẹp một chút, chuẩn bị rời đi thần thủ cung. Bạch Nguyệt Ly hơi hơi gật đầu đáp lời. Không nhiều lắm công phu. Bên ngoài liền truyền đến tiếng đập cửa, đã đơn giản thu thập tốt Phục Nhan, dẫn đầu nhấc chân đẩy ra cửa phòng, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài, bạch nguyệt ly theo sát sau đó. Đứng ở ngoài cửa đúng là tử hề tiên tử. Nhị vị còn mời theo ta tới, thần chủ đang ở đại điện thượng. Tử hề tiên tử cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp liền hướng tới trước mặt hai người biểu lộ ý đồ đến. Hảo! Phục Nhan tôn kính lễ phép gật gật đầu, lại nói làm phiền tử hề tiên tử. Nói xong! Nàng cùng Bạch Nguyệt Ly liền đi theo tử hề tiên tử, một đường thông suốt đi vào thần thù cung đại điện, nơi này vẫn là nguyên lai bộ dáng, nhập điện khi, Phục Nhan không khỏi tùy ý nhìn thoáng qua phía trên, bất quá thực mau liền thu hồi chính mình tầm mắt. Đại điện chung rất là chống trải an tĩnh, thực mò, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly thân ảnh, liền thẳng tắp đứng lặng ở trung đường. Lần trước đứng ở chỗ này thời điểm, vẫn là Phục Nhan cố ý hướng sở Linh Linh tìm kiếm trợ giúp, thời khắc vài thập niên, lại lần nữa đứng ở chỗ này Phục Nhan lại là tiến đến thực hiện chính mình lúc trước hứa hẹn. "Thần chủ, các nàng tới." Tử hề đem người đưa tới lúc sau, đó là tất cung tất kính hướng tới mặt trên Sở Linh Linh bẩm báo nói. Theo vừa dứt lời, Phục Nhan lúc này mới thuận thế ngước mắt nhìn về phía mặt trên Sở Linh Linh, ngồi ở ghế trên bóng người, thần sắc nghiêm túc, thoạt nhìn tựa hồ cùng phía trước cũng không có cái gì hai dạng. Chính là, Phục Nhan lại mạc danh cảm giác ra, Sở Linh Linh hơi thở có chút không đúng, tựa hồ còn chưa từng hoàn toàn ổn định xuống dưới. Hơi dừng lại, Phục nhan bỗng nhiên cảm thấy chính mình suy đoán đại khái không sai, sở linh linh lần này bế quan sát thật là vì độ kiếp, đến nỗi có hay không thành công khó mà nói, nhưng là nàng hẳn là chịu không nhẹ thương thế. Các người trước đi xuống đi, sở linh linh trên mặt cũng không có cái gì dư thừa cảm xúc, nàng mặt mày nhàn nhạt hướng tới phía dưới tử hề cùng tuyết phù hai người, hay còn mở miệng lặng lặng nói. Hai người tất nhiên là không có nghi hoặc, sôi nổi rũ mắt lên tiếng đúng vậy, theo giọng nói rơi xuống. Liền thấy tử hề tiên tử cùng tuyết phù tiên nhân phi thường lưu loát xoay người, mắt nhìn thẳng đi ra thần thủ cung đại điện. Bất quá là một lát công phu, mọi nơi liền lại khôi phục phía trước chống trải yên tĩnh. Gặp qua sở tiền bối, phục nhan đi lên trước, lễ phép vân an. Ngay vậy, mặt trên sở linh linh lúc này mới đem ánh mắt dừng ở phục nhan trên người, tựa hồ là trong nháy mắt cảm nhận được phục nhan trên người phát ra thực lực, không khỏi thoáng sửng sốt một chút. Bất quá mới ngắn ngủn vài thập niên. Phục nhan thực lực đã cùng nàng đỉnh thời kỳ không sai biệt mấy, sắc thật lệnh người có chút kinh ngạc. Khu khu. Có lẽ là bởi vì trong cơ thể thương thế lại là một trận bùng nổ, trên chỗ ngồi sở linh linh không khỏi ho nhẹ ra tiếng, bất quá trên mặt cũng là không có bất luận cái gì biến hóa. Ngay sau đó, liền thấy sở linh linh hơi hơi đỡ ghế giữa bên cạnh, chậm dại đứng dậy, sau đó ở Phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly nhìn chăm chú hạ, từng bước một từ phía trên đi xuống tới, trong trước mắt, nàng đã là ngừng ở hai người trước mặt. Cứ việc sở Linh Linh tự hồ bị thương, chính là trên mặt nàng cũng không thấy nửa phần suy yếu khí sắc. Phục nhan nhưng thật ra không nhắc tới độ kiếp đề tài, nàng lấy lại bình tĩnh, ngược lại tiếp tục mở miệng hỏi lần trước tiên môn đại điển trước, sở tiền bối làm ta làm một chuyện, không biết. Ra sao sự? Ngay vậy, một bên Bạch Nguyệt Ly cũng không khỏi ngước mắt nhìn về phía hai người. sinh mệnh quả. Sở Linh Linh sớm đã bình phục xuống dưới chính mình hơi thở, lúc này nàng ánh mắt nhạt nhạt, đột nhiên ra tiếng rơi xuống len ken hữu lực ba chữ Dứt lời, Phục Nhan không khỏi hơi hơi một đốn. Sinh mệnh quả. Nghe tới như là cái gì phi thường hy hữu kỳ chân dị quả, bất quá Phục Nhan từ bắc vực một đường đi đến nơi này, lại là chưa bao giờ nghe qua này sinh mệnh quả, đến tuột cùng việc làm vật gì. Suy nghĩ gian, Phục Nhan theo bản năng dùng dư quang, nhìn về phía một bên Bạch Nguyệt Ly, người sau đồng dạng rất nhỏ lắp đầu. Hiển nhiên, Bạch Nguyệt Ly cũng là không biết cái này sinh mệnh quả. Sở Linh Linh Đảo cũng không có vòng vo ý tưởng, nàng sắc chưa biến Thực mau đó là tiếp tục ra tiếng giải thích nói truyền thuyết trên đại lục này, có một viên sinh mệnh thụ, này thụ ngàn năm khai một lần hoa, vạn năm kết một lần quả, mại vi sinh mệnh quả. Trong lúc nhất thời, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đều là có chút kinh ngạc mở to hai mắt, hiển nhiên chưa từng nghe qua sinh mệnh thụ truyền thuyết. Bất quá nghe xong Sở Linh Linh nói, Phục Nhan cũng nháy mắt ý thức được, cái này sinh mệnh quả đến tụt cùng là cỡ nào trân quý, rốt cuộc vạn năm mới kết một cái trái cây, nếu không phải lời này là Sở Linh Linh nói. Nàng đều tưởng đối phương ở cố ý lửa lửa chính mình. Bất quá sinh mệnh thụ đến tột cùng sinh trưởng ở nơi nào, kết hạ sinh mệnh quả lại là loại nào bộ dáng, lại là không người biết hiểu. Sở Linh Linh đảo cũng không có để ý hai người kinh ngạc, ngược lại tiếp tục ra tiếng tiếp tục nói cũng có lẽ, nó vốn là không phải chân chính tồn tại. Nhưng là nói tới đây, sở Linh Linh lại là nháy mắt chuyện vừa chuyển, một lần nữa ngước mắt nhìn chầm chầm trước mặt Phục Nhan, bình tĩnh nói ta hy vọng, ngươi có thể đem sinh mệnh quả mang về tới Đến nỗi sở Linh Linh vì sao chấp nhất này viên sinh mệnh quả, nàng lại là chưa từng nhiều lời. chậm rãi tiêu hóa có quan hệ với sinh mệnh quả cách nói, Phục Nhan cuối cùng là từ từ hoàn hồn, trong lúc nhất thời, không khỏi hơi hơi như mày. Dựa theo sở Linh Linh lời nói, này sinh mệnh thụ thậm chí khả năng đều là không tồn tại, hiện tại lại làm nàng đi đem sinh mệnh quả mang về tới. Lời này nghe hình như là ở cố ý làm khó dễ chính mình giống nhau, bất quá Phục Nhan cũng rất rõ ràng, đối phương sẽ không cố ý lấy chính mình tìm niềm vui. Sở Linh Linh sắc thật thật sự phi thường yêu cầu này viên sinh mệnh quả. Những năm gần đây, ta cơ hồ tìm khắp tứ đại vực cùng trung đô, nhưng đều là không thu hoạch được gì. Sở Linh Linh ánh mắt khẽ nhúc nhích, tựa hồ nhanh chóng hiện lên một tia đau đớn, bất quá dây lát lướt qua, thực mao lại khôi phục như lúc ban đầu ngay cả diện tích rộng lớn vô ngần nguyên thủy xâm lâm, ta đều đi vào, chỉ là chỉ là chưa từng nghĩ đến, nàng thực mao liền nên đón chính mình thiên tiếp, Sở Linh Linh mặc danh liền cảm thấy lần này tiên tiếp có chút không đơn giản cho nên mới không thể không trở về nhanh trong bế quan. Mà sở Linh Linh sở dĩ sẽ lựa chọn làm phục nhan hỗ trợ, cũng đều không phải là là tổn thêm một cái người nhiều một phần lực ý tưởng. Giống sinh mệnh thụ loại này chân bảo, nếu không có lớn lao cơ duyên, chỉ sợ mấy đời đều rất khó gặp ỡ, mà nàng xem ra, phục nhan trên người khí vận rất lớn, có lẽ sẽ có như vậy một tia hy vọng. Chỉ cần có một tia hy vọng, sở Linh Linh đều nguyện ý khuynh tẫn sở hữu. Theo sở Linh Linh nói âm rơi xuống. Toàn bộ đại điện thượng lại lần nữa lâm vào một mảnh yên lặng, trung đường thượng ba người tựa hồ đều thật lâu chưa từng ra tiếng. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, phục nhan rốt cuộc là hoàn toàn hoàn hồn, nàng nhìn trước mắt Sở Linh Linh, bỗng nhiên mở miệng nói hảo, ta sẽ tận lực giúp Sở Tiền Bối tìm được sinh mệnh quả, bất quá, chuyện này ta không thể bảo đảm nhất định có thể hoàn thành. Rốt cuộc, có thể hay không tìm được cái gọi là sinh mệnh thụ, vốn chính là không thể không chế. Nói thật, phục nhan muốn là tính toán tiếp tục tôi luyện tăng lên thực lực Mặc Kệ là vì Bạch Nguyệt Ly vẫn là chính mình, nàng đều nhất định phải phá tan Thiên Đạo trói buộc cùng công xưởng, đúng là như thế, nàng kế tiếp tự nhiên là chuẩn bị tiếp tục ở trên đại lục rèn luyện đi xuống. Vô Biên Vô Hạn Nguyên Thủy xâm Lâm cũng ở nàng kế hoạch giữa. Như vậy nghĩ đến, trợ giúp Sở Linh Linh tìm kiếm sinh mệnh quả, mặc kệ thành công cùng không, cũng bất quá đều là nhân tiện sự tình, cũng không sẽ cỡ nào gian nan, hoặc là không duyên, cớ lãng phí tinh lực. Không có kỳ hạ. Sở Linh Linh thần sắc khẽ nhúc nhích, Lại lần nữa nói. Vì thế, việc này đó là liền như vậy ứng hạ. tựa hồ là biết được Phục Nhan cùng Bạch Nguyễn Ly, kế tiếp chuẩn bị đi trước Nguyên Thủy Sâm Lâm Duyên Cớ, Sở Linh Linh còn cố ý đưa cho hai người phi thường hùng hậu một bút tài nguyên, Phục Nhan đảo cũng không có ngượng ngủng, nhất nhất nhận lấy. Rốt cuộc nếu thật sự đi trước Nguyên Thủy Sâm Lâm, đến tột cùng chuyện gì mới có thể ra tới, cũng là không có cái chuẩn, tuy rằng trong rừng rầm vốn là tài nguyên phá lệ phong phú, bất quá vẫn là yêu cầu thời khắc bảo trì đầy đủ thân gia mới được. Vì thế Thư Mau, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly rốt cuộc là từ thần thú cung chung đi ra. Ngay từ đầu, Phục Nhan vốn định đi trước ma vực một chuyến, tìm ma quân hỗ trợ cùng nhau vì Bạch Nguyệt Ly hộ pháp, làm cho nàng thuận lợi độ kiếp, chính là nghĩ đến tính tình không chừng thiên đạo, Phục Nhan vẫn là từ bỏ. Không còn có vạn vô nhất thất dưới tình huống, Phục Nhan vẫn là không nghĩ làm Bạch Nguyệt Ly mạo hiểm. Nếu là Bạch Nguyệt Ly bởi vậy có bất luận cái gì tổn thương, Phục Nhan cảm giác chính mình đều là thừa nhận không tới. Bạch Nguyệt Ly chính mình lại là xem thực hai. Đảo cũng không có quá để ý việc này, rốt cuộc nàng hiện giờ thực lực đồng dạng là không thể khinh thường, ở trên đại lục cũng coi như là số một số 2 tồn tại, tự bảo vệ mình đồng thời, như cũng có thể trợ giúp Phục Nhan. Độ không độ kiếp, xác thật không phải rất quan trọng, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Từ thần thù cung ra tới sau, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly lại lần nữa quay trở về Sương Hòa cùng một chuyến. Lừa tiêu văn lại là nghe song Phục Nhan nói, trong lúc này, cũng không từng dễ dàng lựa chọn độ kiếp, Hiện giờ tiếp tục ở chính mình văn trí phong thượng, sinh hoạt nhàn nhã tự tại, tựa hồ cũng không có đã chịu cái gì ảnh hưởng quá lớn. Tại đây 10 năm chung, các lộ người tu tiên độ kiếp đều là hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện vấn đề. Tin tức này cũng rốt cuộc bắt đầu ở các đại tu tiên giả chung lên men lên, ngắn ngủn thời gian chung, đã lục tục có vài vị tiên nhân độ kiếp thất bại, lại chi đột người, cũng cuối cùng hậu chi hậu giác ý thức được không đúng. Chính là, đến tuột cùng là cái gì nguyên nhân, lại là không người có thể cấp ra đáp án. Trong lúc nhất thời, việc này không khỏi ở trong đám người nhắc lên nhiệt nghị. Đối này, Phục Nhan nghe một chút cũng đã vượt qua, rốt cuộc chỉ có đương người tu tiên nhóm chính mình có nguy cơ cảm giác, kế tiếp độ kiếp mới có thể khiến cho đại gia chú ý, do đó sẽ không ngủ quáng tiến hành. Có thể nói, hiện giờ thông huyền đại lục, đều bị một tầng hắc ám sở bào phủ. Sương hoa cung chung, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly lại tiếp tục vượt qua một năm vô ưu vô lự sinh hoạt, khi thì chỉ điểm một chút đệ tử, khi thì song tu một phen. Không giống bên ngoài nhân tâm hoàng sợ, hai người lại là phá lệ yên lặng. Bất quá gần là tu dưỡng một năm, hai người liền lại lần nữa bước lên khắp nơi rèn luyện lưu trình. Hào hào! Trời xanh không mây trên bầu trời, một con thuyền linh thuyền nhanh chóng xẹt qua phía chân trời, trong chấp mắt chính là xuyên qua một tầng biển mây biến mất không thấy, chỉ để lại một cái thật dài phi hành quỹ đạo. Trên linh thuyền, ngồi đúng là từ Nam vực ra tới Phục Nhan cùng Bạch Nguyễn Ly. Tiếp đi! Một mặt tuyết trắng thân ảnh rừng ở trên mặt bàn lẳng lặng thu hồi chính mình tiểu cánh, sau đó ngước mắt đầy mặt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm một bên Phục Nhan. Thấy vậy, Phục Nhan chỉ phải có chút bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi, sau đó giơ tay móc ra một gốc cây linh dược ném qua đi, tiểu dược đoàn tử tức khắc hưng phấn tiếp được, phi thường tức thời chạy đến một bên, tự do ăn uống thỏa thích tiếp đi, đi. Có chút dù bận vุ่น ung dung thu hồi tầm mắt, Phục Nhan liền không ở tiếp tục đi chú ý nó. Ngước mắt khi, vừa lúc thấy đối diện lầm vào trầm tư giữa bạch nguyệt ly, Phục Nhan không khỏi hơi dừng lại. Bất quá lại cũng không ra tiếng quấy rầy, ngược lại liền như vậy lẳng lặng nhìn chăm chú vào đối phương. Qua một lát, Bạch Nguyệt Ly mới từ chính mình suy nghĩ trung phục hồi tinh thần lại, mới vừa hơi hơi vừa động, tầm mắt liền đụng phải đối diện ánh mắt. Ý thức được Phục Nhan vẫn luôn như vậy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình, Bạch Nguyệt Ly đột nhiên cảm giác có chút mất tự nhiên, ánh mắt mơ hồ không chừng nói nhìn cái gì. Xem sư tỷ a. Phục Nhan thành thật trả lời. Bạch Nguyệt Ly, ta suy nghĩ, sở tiền bối lời nói sinh mệnh thụ đến tuột cùng hay không thật sự tồn tại trên đại lục. Bạch Nguyệt Ly thu hồi tâm thần, chỉ có thể xem nhẹ đối phương trêu ghẹo, hay còn giả vờ bình tinh nói: "Ở Sương Hoa cung này một năm chung, Bạch Nguyệt Ly cố ý tìm đọc không ít sách cổ, nhưng đều là không thu hoạch được gì." Phục Nhan một đốn, tựa hồ không nghĩ tới Bạch Nguyệt Ly là ở sầu lo chuyện này, bất quá nghĩ vậy là ở vì chính mình lo lắng, nàng tức khắc cảm thấy trái tim giữa dòng quá một trận tê tê dại dại điện lưu. Âm thầm hoan hoan, Phục Nhan lại lần nữa mở miệng thời điểm, Thanh âm mới một lần nữa khôi phục dĩ vãng bình thường đối với sở tiền bối tới nói, nàng nguyện ý tin tưởng, kia đó là tồn tại. nghe vậy, Bạch Nguyệt Ly không khỏi thoáng ngần ra, ngược lại lại là lại hiểu được. Ta nhưng thật ra có chút tò mò phục nhan ngồi thẳng thân mình, ánh mắt khẽ nhúc đích, đột nhiên lại tác động khởi khỏe môi, tiếp tục nói này sinh mệnh quả, đến tuột cùng sẽ có tác dụng gì, sở tiền bối vì sao như thế chấp nhất tìm khắp nửa cái đại lụ. Nếu sinh mệnh quả gần có thể tăng lên thực lực, Sở Linh Linh nói vậy cũng sẽ không như thế chấp nhất, càng sẽ không làm Phục Nhan hỗ trợ. Nghe được Phục Nhan nghi hoặc, Bạch Nguyệt Ly nhất thời cũng là có chút khó hiểu nếu thật là vì tăng lên thực lực, xác thật có cái khắc càng tốt lựa chọn. Điểm này, đích sắc có chút kỳ quái. Phục Nhan muốn là thuận miệng nhất tới, bất quá liền ở chính mình giọng nói rơi xuống kia một giây, một đạo thân ảnh lại là bỗng nhiên từ nàng trong đầu hiện lên. Phần 392 Đúng là ở xương hoa cung cung chủ khảo nghiệm bí cảnh trung, kia nói diệp tịch hư ảnh. Đúng là Linh lung kiếm chủ. Nghĩ đến đây, trước mặt Phục Nhan không khỏi ngây ngẩn cả người. Làm sao vậy? Bạch Nguyệt Ly thấy, cũng không nghĩ nhiều, theo bản năng liền ra tiếng hỏi. Dứt lời, đối diện Phục Nhan lúc này mới chậm rãi hoàn hồn, nàng bất đắc dĩ lấp đầu, lúc này mới bình tĩnh nói không có gì, chỉ là nghĩ đến, có thể làm sợ tiền bối chấp nhất sự tình, chỉ sợ chỉ có một người. Bạch Nguyệt Ly tuy nói đối sở Linh Linh hiểu biết không thâm, không quá quan với Diệp tịch sự tình, Phục Nhan cũng từng đã nói với nàng. Cho nên nghe xong lời này, nàng tự nhiên cũng là một trận bừng tỉnh đại ngộ. Trong lúc nhất thời, hai người đều là có chút trầm mặc, không có tiếp tục nói tiếp. Thời gian bay nhanh mà qua, bất quá là búng tay dàn công phu, nửa tháng thời gian liền đi qua. Mà Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly linh truyền, cũng rốt cuộc là xuyên qua Đông vực lãnh thổ, tiếp tục hướng tới phương Bắc Nguyên Thủy Sâm Lâm phương hướng nhanh chóng lao đi, ngày này thời tiết vừa lúc, ấm áp ánh mặt trời sáng lạc đầy đất. Phục Nhan thân ảnh chậm rãi từ trên thuyền đi ra, Đập vào mắt chính là mênh mông vô bờ thật lớn rừng rậm. Bất quá là một lát công phu, một mảnh có chút quen thuộc hình ảnh, lại là đột nhiên xâm nhập hai người tầm mắt giữa, trên thuyền Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đều không tự do chủ ngước mắt nhìn qua đi. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa một mảnh rừng sâu trùng, một tòa hơi hơi sụp đổ ngọn núi tọa lạc ở một bên. Nơi này, đúng là vài thập niên trước, long tên nơi xuất hiện địa phương. Thật sâu du mắt nhìn rừng sâu bên kia, Phục Nhan không khỏi cười tinh tế nói cũng không biết mấy năm nay Phu quyển ở lòng tê nơi chung thế nào, nàng vốn chính là thuần trùng hắt Long khẳng định sẽ khiến cho Long tộc coi trọng. Tiếp đi. Theo Phục Nhan nói âm vừa ra, mặt sau tiểu dược đoàn tử liền bay lại đây, chấp động một đôi thủy linh linh đôi mắt nhìn chầm chầm nàng. Phục Nhan một đốn, ngược lại chính là ý thức được cái gì, tức khác không khỏi cười ra tiếng, một bên dối tay cấp tuyết trắng thân ảnh thuận thuần mau, một bên chậm dai nói khó được ngươi cư nhiên còn nhớ rõ phu quyển tên này, cũng không ủng công nàng đối với ngươi dốc lòng cố Dựa theo tiểu dược đoàn tử này vô tâm không phổi tâm trí, Phục Nhan còn tưởng rằng đi qua vài thập niên, nó đã sớm đem phu quyển quên mất. Hiện giờ lại là nghe xong Phục Nhan thuận miệng nói lên tên này, nó liền phành phạch cánh bay lại đây. Một bên Bạch Nguyệt Ly thấy, cũng là hơi hơi toát ra một bộ nhật nhạt ý cười tới, sau đó đồng dạng dối tay sờ sờ tiểu dược đoàn tử đầu, mở miệng nói xem ra, chúng ta tiểu đoàn tử, có chút tưởng nghiệm phu quyển. Tìm đi tiểu dược đoàn tử nhẹ nhàng kêu, cũng không biết ở biểu đạt cái gì. Phu Quyển tiến vào Long Tê nơi trước, Bạch Nguyệt Ly liền cố ý giải trừ hai người chi gian nhận chủ quan hệ, hiện giờ nàng tự nhiên cũng là cảm thụ không đến đối phương hơi thở, cho nên Phu Quyển hiện tại quá như thế nào, các nàng cũng là không thể nào biết được. Bất quá, nghĩ đến hết thảy đều sẽ thực thuận lợi. Chỉ là, Long Tộc còn có thể hay không làm Phu Quyển một lần nữa hiện thế, lại là khó mà nói, rốt cuộc hiện giờ thế đạo, chúng nó hẳn là cũng sớm đã có dự đoán. Nghĩ đến chỗ này, Bạch Nguyệt Ly đảo cũng không nói thêm gì chỉ là duỗi tay lẳng lặng sờ sờ tiểu dược đoàn tử, tựa hồ là đang an ủi đối phương. Kha ngào. Không trung linh truyền cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp lập tức xử qua Long Tê nơi ngọn núi, nhanh chóng hướng tới phía trước chân chính nguyên thủy xâm Lâm lao đi. Lại qua một tháng thời gian, hai người lúc này mới rốt cuộc tiến vào nguyên thủy xâm Lâm hoàn cảnh. Nói đến cũng kỳ quái, nơi này tựa hồ có kỳ quái từ trường, giống nhau linh truyền đều là không có biện pháp ở rừng rậm trên không phi hành, phúc nhan cũng liền thuận thế thu hồi linh quyển cùng Bạch Nguyệt Ly cùng nhau đi vào rừng sâu trung. Nguyên Thủy xâm Lâm, xem như trước mắt toàn bộ thông huyền trên đại lục lớn nhất, thần bí nhất địa phương, nó diện tích chỉ sợ có tứ đại vực thêm lên như vậy lại, bên trong cất giấu rất nhiều tài nguyên cùng cơ duyên. Đương nhiên, nguy hiểm cũng là tùy theo cùng tồn tại. Cơ bản dám tiến vào Nguyên Thủy xâm Lâm chúng người, thấp nhất cũng đều là đại thừa kỳ đỉnh thực lực. Rơi xuống rừng sâu trung sau, Phục Nhan liền qua tay đem tiểu dược đoàn tử thu trở về, rốt cuộc đợi chút nếu là gặp gỡ cái gì nguy hiểm, năng khả năng không rảnh lo tiểu đoàn tử thân ảnh. To như vậy rừng sâu chung rất là yên tĩnh, xung quanh càng là mọc đầy các loại kỳ hoa dị thảo, xo so lẻ không đồng đều đại thụ đứng lặng ở mỗi một mảnh thổ nhũ thượng. Tựa hồ mỗi một gốc cây hoa cỏ đều cấp nơi này tăng thêm một phân thần bí sắc thái. Nơi này tùy thời đều sẽ gặp gỡ ngoài ý muốn, ngàn vạn tiểu tâm một ít. Bạch Nguyệt Ly ổn định thân mình sau, không khỏi nhanh chóng nhìn quanh bốn phía, sau đó hướng tới bên cạnh Phục Nhan dặn dò nói. Phục Nhan tự nhiên gật gật đầu, đáp lời ừ. Nói xong, Phục Nhan liền lập tức thả ra chính mình tinh thần lực bao phủ bốn phía, sau đó dẫn đầu nhấc chân về phía trước đi đến, Bạch Nguyệt ly thấy, lại không có theo sát đi lên, ngược lại cố ý rơi xuống vài bước khoảng cách. Thức mau hai người thân ảnh thông thả xuyên qua ở tảng lớn trong rừng rậm. Bá. Ngay sau đó, liền thấy phía trước Phục Nhan bỗng nhiên ánh mắt một ngừng, một đạo nuôi kiếm trống giống nổ bắn ra mà ra, chuẩn xác không có lầm trực tiếp chém xuống, một con kịch độc biến sắc thàn làn đầu. Đừng nhìn kịch độc thần lằn nho nhỏ một con, nếu là không cẩn thận đừng chúng nó bị căn chúng một ngụm, cho dù là tiên nhân chi khu, cũng là thực phiền thoái. Cũng may Phục Nhan có được cường đại tinh thần lực, bằng không phòng trừng cũng rất khó phát hiện chúng nó nguy trang. Liên ở hai người vượt qua kịch độc thần lằn thi thể, tiếp tục về phía trước đi đến không bao lâu, bên cạnh nhìn như một đóa phổ phổ thông thông đoá hoa, lại là thông thả hướng thi thể tới gần, sau đó bắt đầu tản thực lên. Nguyên thủy xâm lâm chung, một thảo một mục đều chính là che giấu nguy hiểm Xuyên qua hơn phân nửa ngày, phục nhan lại là hơi hơi như mày, mở miệng nói sư tỷ ngươi có hay không phát hiện, chúng ta này một đường đi tới, giống như đều không có thấy cái gì đại hình yêu thú tung tích. Điểm này, ở yêu thú thành đàn nguyên thủy xâm lâm trùng, xác thật phi thường quái dị. Khi nói chuyện, Bạch Nguyệt Ly lại là đột nhiên ngước mắt nhìn về phía trước, hảo nửa ngày mới ra tiếng nói nơi này, giống như xác thật có chút không thích hợp. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, một viên cực đại đại thụ phóng lên cao, nhưng mà làm người kỳ quái chính là Nó phạm vi mấy chục giảm, cư nhiên không có một viên cái khác đại thụ, phẳng phất dừng sâu chung cây cối, đều đối nó tránh còn không kịp giống nhau. Phục nhăn thấy, cũng là hơi dừng lại. san sạc. Trong ngáy mắt, mọi nơi trận chuyển đến một trận nhỏ vụn tiếng vang. Đệ 314 chương 314. san sạc. Liên ở Phục nhan cùng Bạch Nguyệt ly ánh mắt, cùng dừng ở phía trước kia viên quỷ dị trên đại thụ, mọi nơi lùn cây chung trận chuyển đến một trận rất nhỏ tiếng vang, như là thứ gì ở phủ phục đi tới. Trong phút chốc, Phục Nhan đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nàng cơ hội là không có bất luận cái gì do dự, lập tức mang theo bên cạnh Bạch Nguyệt Ly nhảy dựng lên, sau đó một cái xoay người, dừng ở bên kia giữa không trung. Cùng lúc đó, chỉ thấy hai người vừa mới đứng lặng địa phương, lại là đột nhiên nhiều ra một mảnh rậm rạp màu xanh lục dây đằng. Không chỉ có như thế, mỗi điều dây đằng đều có một phen trôi kiếm như vậy thô to, chúng nó toàn khởi mà thượng, rắc rối phức tạp, xa xa nhìn lại liền phản phất là một chương thiên la địa vong từ trên trời xuống Nếu không phải Phục Nhan Bạch Nguyệt Ly phản ứng nhanh chóng, phòng chừng lúc này đã là vững chắc bị nhốt ở trong đó. Một lần nữa ổn định thân mình sau, Phục Nhan ngước mắt nhìn trước mắt này đó quỷ dị dây đằng, không khỏi gắt gao như mày, sắc mặt cũng có chút thâm trầm. Sư tỉ tiểu tâm một ít, này đó dây đằng có chút không thích hợp. Phục Nhan nhanh chóng hướng tới một bên Bạch Nguyệt Ly nói, người sau cũng là sớm đã ngưng thần, thật sâu lên tiếng. Bá! Bá! Bá! Ngay trong nháy mắt này, Bốn phía dây đằng đỗng nhiên nhanh chóng vụt ra, bay thẳng đến hai người phương hướng nào tới, giống như một cái lại một cái trường xạ ở giữa không chung bay múa, thoạt nhìn thực sự lệnh người một trận ra đầu tê dại. Thấy vậy, Phục Nhan tất nhiên là không có chút nào chần chừ, đột nhiên trở tay vừa động, tiên khí linh kiếm liền xuất hiện ở tay nàng chung. Ngay sau đó, khủng bố nhất kiếm trực tiếp bị quét ngang đi ra ngoài. Cương đại mũi kiếm chém sắc như chém bùn, trực tiếp đem trước mặt dây đằng tất cả chặt đứt, bất quá là chớp mắt mấy mắt, từng đoạn dây đằng thân thể liền như vậy trực tiếp rơi xuống xung dưới, nhưng mà, rơi xuống trên mặt đất dây đằng thân thể, lại là nhanh chóng hóa thành một bãi nước biếc, cuối cùng lập tức dung nhập rắn chắc thổ nhũ trung. Bạch Nguyệt Ly thân ảnh cũng là một cái xoay người, nhanh chóng đứng ở phục nhan phía sau, nhìn đồng dạng như thế phía sau, nàng nhanh chóng quyết định, Dơ tay dựng lên thời điểm, từng đoàn hừng hực thiêu đốt ngọn lửa tùy theo hiện lên mà ra. Mắt thấy vô số điều dây đằng đánh tới, Bạch Nguyệt Ly phiên tay một ném, hung mãnh ngọn lửa nhanh chóng quấn quanh thượng sở hữu dây đằng. Trong lúc nhất thời, giống như hỏa tinh rơi vào cánh đồng hoang vụ trùng, một chút tức châm, khổng lồ ngọn lửa tức khắc dốc toàn bộ lực lượng, giữa không trung đã là thành một mảnh biển lửa, bất quá bởi vì đại thụ bốn phía không có cái khác cây cối nguyên nhân, biển lửa đảo cũng chưa từng hướng bốn phía lan tràn mở ra. Thức mau khắp không gian trung đô vang lên một trận hoa lạp lách cách tiêu đốt thành. Đến tận đây, bốn phía giống như lại lần nữa khôi phủ can tĩnh, phục nhan cùng bạch nguyệt ly lúc này mới đột nhiên một lần nữa rơi xuống đất Bất quá hai người thần sắc như cũ không có nửa khắc thả lỏng, thời khắc chú ý bốn phía động tĩnh. Chỉ là, những cái đó dây đằng giống như thật sự không thể tái sinh, liền nhẹ nhàng như vậy bị các nàng tiêu hủy. Liền ở hai chân rơi xuống đất trong ngay mắt, Phục Nhan lại thứ nghe thấy được một trận tiếng vang, quỷ dị chính là, nó là từ ngầm chuyển đến, thật giống như là thứ gì sắp chui từ dưới đất lên mà ra. Không tốt, sư tỷ đi mau. Trong ngay mắt, Phục Nhan phản phất là ý thức được cái gì. Đồng nhiên liền đầy mặt kinh ngạc trừng lớn hai mắt, nàng cơ hồ là không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp một bên nhắc nhở bên cạnh Bạch Nguyễn Ly, một bên nhấc chân muốn thả người nhảy dựng lên. Hào hào. Giây tiếp theo, liền thấy từng điều thô tráng dễ cây từ phía dưới vỡ ra, chỉ một thoáng liền gắt gao đem phục nhan hai chân quấn quanh trụ, thình lình sẽ ra động tác lệnh nàng một cái lào đảo, không chỉ có nhảy lên thất bại, ngược lại suýt nữa trực tiếp một đầu tài đi xuống. Cùng thời gian... Bạch Nguyệt Ly dưới chân đồng dạng là nhanh chóng thoát ra một đám rễ cây, gắt gao khóa lại nàng hai chân. Đây là thứ gì? Bạch Nguyệt Ly hơi hơi toát ra một trận kinh ngạc chi sắc, rũ mắt nhìn chằm chằm dưới chân rễ cây, không khỏi hay còn mở miệng nói. Phục Nhan rốt cuộc đình chỉ dãy rựa, nàng tựa hồ chuẩn bị bắt đầu điều động trong cơ thể chân nguyên, muốn trực tiếp đem dưới chân rễ cây nổ mạnh mở ra, đã có thể ở ngay lúc này, trong không khí tức khắc phiêu nổi lên một trận mùi thơm lạ lùng. Hai người tựa hồ không có chút nào chuẩn bị Chờ các nàng phản ứng lại đây thời điểm, đã hút vào không ít hương khí. Thoáng chốc, Phục Nhan chỉ cảm thấy chính mình có chút đầu hôn nao trướng, cả người phản phất đều dẫm lên đông phía trên, có chút lung lay sắp đổ, nàng kiệt lực loạn trọng đầu mình, ý đồ làm chính mình thành tỉnh một chút, chính là cuối cùng lại vẫn là không có nửa phần tác dụng. Bang! Một tiếng, Phục Nhan cả người nháy mắt trực tiếp tài đi xuống. Một bên bạch nguyệt ly đồng dạng như thế, thậm chí đều dây rùa cơ hội đều không có, liền như vậy ngã xuống phục nhan bên cạnh Vừa mới vẫn là tinh thần sáng láng hai người, lúc này đã là bất tỉnh nhân sự. Tựa hồ là nhận thấy được trên mặt đất hai người thuận lợi lâm vào hôn mê, quấn quanh ở các nàng dưới chân rễ cây không khỏi sôi nổi cởi ra, lại lần nữa biến mất ở bùn đất bên trong. San sạc, Chỉ thấy đại thụ trên đầu cảnh, lại lần nữa thoát ra mấy cái thô tráng dây đẳng, chúng nó chậm rãi kéo dài xuống dưới, sau đó nhanh chóng đem trên mặt đất phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly cuộn lên, một chút một chút đem hai người chuyển qua thân cây bên cạnh. Dây tiếp theo Chỉ thấy một đạo quang mang hiện lên, phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly thân ảnh chợt biến mất không thấy. Rơi xuống dây đằng nhanh trong thu hồi, mọi nơi rốt cuộc là hoàn toàn khôi phục dĩ vãng bình tĩnh, trước mặt đại thụ như cũ thoạt nhìn không có gì hai dạng, phổ phổ thông thông, trên mặt đất cũng nhìn không ra có bất luận cái gì dư thừa dấu vết. Trong bóng đêm, bổn hẳn là hôn mê phục nhan, lại là bỗng nhiên mở hai tròng mắt, một đôi con ngươi ở mỏng manh ánh sáng hạ có vẻ diệp diệp rực rỡ, sớm đã đã không có nửa phần hoảng loạn thần sắc. Lo chính mình đứng lên, Phục nhan lại rất là bình tĩnh, phản phất một chút cũng không hiếu kỳ chính mình thân ở chỗ nào, mà là quay đầu lại nhìn phía sau tỉnh lại Bạch Nguyệt Ly, tức khắc không khỏi tiến lên ruôi tay. Bất quá, Bạch Nguyệt Ly đã chính mình đứng lên. Cho dù bốn phía một mảnh đen nhánh, bất quá đối với các nàng hiện giờ thực lực tới nói, không cần ánh sáng cũng có thể đem bốn phía hoàn cảnh xem rõ ràng. Chỉ thấy các nàng đang đứng ở một mảnh phi thường nhỏ hẹp hình tròn hốc cây trùng, Phục nhan thoáng nhức chân, chính là đã tới rồi một đoạn bạch sâm sâm cốt Nguyên lai các nàng dưới chân, lại là chồng chất một mảnh bộ sương khô. Đại bộ phận đều là một ít thú cốt, bất quá bên trong cũng trộn lẫn hợp lại một chút người cốt. Bởi vậy có thể thấy được, này viên đại thụ không chỉ có ăn không ít tới gần nơi này yêu thú, càng là còn có ở trong rừng rầm rèn luyện người tu tiên, bỏ mạng cùng này. Phần 393 Chỉ là du mắt nhìn thoáng qua những người đó cốt, phục nhan đại khái là có thể nhìn ra thực lực của bọn họ còn chưa kịp đại thừa kỳ, khó trách sẽ chết ở chỗ này. Nguyên thủy sâm lâm trung cơ duyên đông đảo, luôn là có thực lực hơi yếu người tu tiên tiến vào đánh bạc một hồi. Thành công tự nhiên là một bước lên trời, thất bại cũng chỉ có thể là như vậy kết cục Suy nghĩ gian, phục nhan sắc mặt đảo cũng không có quá lớn động dung, nàng thực mau đó là thu hồi chính mình tầm mắt, nhìn Bạch Nguyệt Ly nói nguyên lai, like, đây là đồn đái chung la sát thụ. La sát thụ, lại bị người tu tiên nhóm xưng là địa ngục chi thụ, truyền thuyết chúng nó là sinh trưởng ở trong địa ngục Tây cối, lấy linh lực huyết nục vì thực. Chúng nó no sức chiến đấu kỳ thật tương đối bình thường, bất quá La Sát Thủ có thể phát ra một loại phi thường mạnh mẽ mùi thơm lạ lùng. Loại này mùi thơm lạ lùng có cường đại mê hoặc tác dụng, chỉ cần hút một đinh điểm, liền sẽ hưng phấn hôn mê qua đi, lúc sau cho dù bị La Sát Thủ chậm rãi hút linh lực hết đục, cũng sẽ không có bất luận cái gì cảm giác. Cuối cùng, rơi vào nơi này sinh linh đều sẽ hưng phấn chết đi. Mấy quyền có thể nói, không có đại thừa kỳ đỉnh trở lên thực lực, rất khó chống đỡ La Sát Thủ phát ra mùi thơm lạ lùng. Hơn nữa ở nó nơi ở, cái khác bình thường cây cối đều sẽ lựa chọn tự động né xa ba thước. Bất quá loại này hung thụ, ở tứ đại vực cơ hồ không có khả năng sẽ gặp được, tuy nói Phục Nhan biết nó tồn tại, bất quá vừa mới ở bên ngoài thời điểm, vẫn là chưa từng trước tiên nhận ra. Nghĩ đến đây, Phục Nhan không khỏi có chút hổ thẹn cười cười, nhìn Bạch Nguyệt Ly nói vẫn là sư tỷ phản ứng mau chỉ là coi trọng vài lần, liền nhận ra là sát thủ Vừa mới ở bên ngoài thời điểm, Phục Nhan muốn định trực tiếp đem này thụ chặt Đức Lại là chợt nghe thấy được Bạch Nguyệt Ly chuyên âm Đúng là như thế, hai người mới có thể hoảng loạn mà lại bị Bách xuất hiện ở chỗ này Ngay vậy, trước mặt Bạch Nguyệt Ly cũng không khỏi cười khẽ một tiếng Lúc này mới giải thích nói ở ma vực một cái bí cảnh trung Ta từng gặp qua loại này là sát thụ, cho nên mới sẽ nhanh chóng nhận ra nó Phục Nhan gật gật đầu, đảo cũng không có rối rắm cái này Mà là bắt đầu nhìn quanh bốn phía Sau đó ra tiếng hỏi nơi này đều là huyết nục tanh hôi vị Chúng ta vẫn là chạy nhanh cầm la sát thụ tâm đi ra ngoài đi. Cứ việc la sát thụ chính là một loại hung thụ, bất quá nó trong cơ thể la sát thụ tâm, lại là một kiện phi thường khó được bảo vật. Thú vị chính là, nếu là trực tiếp ở bên ngoài chặt đứt này la sát thụ, nó trong cơ thể la sát thụ tâm cũng sẽ tùy theo nổ mạnh, là không có cách nào hoàn chỉnh đạt được, cho nên Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly mới có thể tương kế tự kế, đi tới nó trong cơ thể. Bất quá la sát thụ lòng đang chỗ nào? Phục Nhan nhìn quanh một lần bốn phía cũng không có thấy các nàng muốn đồ vật. Vừa dứt lời, bên hai liền vang lên bạch nguyệt ly thanh âm ở kia. Sau khi nghe xong, Phục Nhan lúc này mới thuận thế ngước mắt nhìn qua đi, chỉ thấy năm 6 mét khoảng cách phía trên, một viên hình tròn mục tâm, chính chậm rãi tản ra một cổ khổng lồ lực lượng. La sát thụ mặc kệ như thế nào hung ác, nó kỳ thật vẫn là thực vật, hút linh lực huyết nhục chỉ là bản năng, cái gọi là la sát thụ tâm cũng không phải nó trái tim, mà là nó lực lượng hội tụ một khối mục tâm, bên trong ẩn chứa thường khổng lồ lực lượng thấy vậy, Phục Nhan cũng không có nhiều trì hoãn, ném xuống một câu sư tỉ trở ta một chút. Ngược lại chính là nhảy dựng lên, bay thẳng đến kia khối một tâm chạy trốn. Bất quá còn chưa tới gần một tâm, Phục Nhan liền cảm giác chính mình bị một tầng vô hình lực lượng sở ngăn trở, nàng hơi hơi một đốn, lại là không có bất luận cái gì dừng lại ý tưởng, toàn thân chân nguyên bỗng nhiên nổ tung. Phanh! Một tiếng rơi xuống. Phục Nhan thân ảnh thế như trẻ tre, trực tiếp mạnh mẽ phá tan trói buộc, cuối cùng vững vàng dừng ở một tâm bên cạnh Chỉ một thoáng, chỉ thấy Phục Nhan lập tức không chút do dự vươn tay phải, khổng lồ chân nguyên tri lực đột nhiên ở tay nàng trưởng gian lưu chuyển, trước mặt cường đại lực cản tựa hồ hoàn toàn ảnh hưởng không đến nàng. Ông ong! Theo Phục Nhan tay phải rốt cuộc bắt được một tâm khi, khắp thân cây trung đô không tự giác hơi hơi chấn động lên. Cùng lúc đó, Phục Nhan đã là thuận lợi bắt lấy này khối một tâm. Lại lần nữa một cái xoay người, Phục Nhan thân ảnh đã là một lần nữa rừng ở Bạch Nguyệt Ly bên cạnh, nàng đầu cũng không quay lại nói bắt được la sát thủ tâm sư tỷ chúng ta mau đi ra dứt lời vừa ra một cổ bàng bạc kiếm y chợ từ phục nhan trong thân thể phát ra trong khoảnh khắc liền hướng bốn phía tràn ngập mà đi bất quá là nửa cái hô hấp gian hốc cây trung lập tức liền vang lên một trận thật lớn tiếng nổ mạnh có thứ gì ẩm ẩm tan vỡ. vỡlóa mắt quang mang hiện lên hốc cây Trung lượng đạo thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy một lần nữa vững vàng rơi xuống đất thời điểm phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đã về tới hốc cây bên ngoài mà các nàng phía sau kia viên là sát thụ Lúc này lại sớm bị cường đại kiếm ý bổ ra thành mảnh nhỏ, bạch sâm sâm bộ xương khô phi nơi nơi đều là. Nộ mạnh thanh âm rằng có hảo nửa ngày, rừng sâu mới rốt cuộc là khôi phục không an tĩnh. Cách đó không xa, Phục Nhan chỉ là quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau chẳng hướng, thực mau liền thu hồi tầm mắt, rũ mắt ước lượng một chút trong tay La Sát Chi tầm, nàng đột nhiên dơ tay đưa cho bên cạnh Bạch Nguyệt Ly cốc, sư tỷ. La Sát Chi Tâm tuy nói đối với Phục Nhan cũng có rất lớn trợ rút, bất quá thân là ma tu Bạch Nguyệt Ly, Lại là có thể càng tốt lợi dụng nó Ấn Bạch Nguyệt Ly nhẹ nhàng lên tiếng Nàng cùng Phục Nhan chi gian quan hệ Tự nhiên không cần suy xét quá nhiều Đem la sát thụ tâm nhận lấy sau Bạch Nguyệt Ly một lần nữa ngước mắt nhìn Phục Nhan Nhanh chóng nói trước rời đi nơi này đi Vừa mới tiếng nổ mạnh âm Rất có khả năng sẽ hấp dẫn tới một ít đại hình yêu thú Phục Nhan gật gật đầu Nàng đã cảm nhận được có yêu thú hơi thở Đang ở hướng bên này đến gần rồi Lại còn có không ngừng một con Cứ việc phục nhan tới đây chủ yếu là vì rèn luyện, bất quá một ít không cần thiết chém giết, đảo cũng sẽ không có quá lớn tác dụng. Vì thế thực mau, trong rừng cây hai người chính là thân hình một lượng, nhanh chóng biến mất ở nơi này. Bá Dương rậm chỗ sâu trong một tòa tiểu sân dưới, chỉ thấy một đạo cực đại thân ảnh nhanh chóng từ cánh rừng trung vựa ra, sau đó vững vàng rừng ở vách đá phía dưới, nó thân ảnh lúc này mới có thể bại lộ dưới ánh mặt trời. Chỉ thấy nó một thân hát tuấn lông tóc, tứ chi thoạt nhìn phá lệ mạnh mẽ hữu lực Thật dài răng nanh dưới ánh nắng chiếu dọi xuống, có vẻ càng thêm đáng sợ, cặp kia hắc rượu thạch đáy mắt, tràn đầy sắc bén chi xác phẳng phất một ngụm liền có thể nhẹ nhàng cắn chết một vị hóa hư kỳ cực, giả. Này rõ ràng là một con thành niên yêu thú, Tuấn yêu báo. Tuấn yêu báo, một loại phi thường cường thế mà lại hung manh yêu thú, chúng nó sau khi thành niên tốc độ không có đại thừa kỳ đỉnh trở lên thực lực, phòng chừng không ai có thể dễ dàng đuổi theo, không chỉ có như thế, chúng nó thực lực càng là có thể tiếp cận đại thừa kỳ nhưng th mà... Đối với khắp nơi đều có đại thừa kỳ yêu thú nguyên thủy sâm lâm trung, Tuấn Yêu báo sinh hoạt kỳ thật vẫn là có chút khó khăn. Nếu là không có đáng sợ tốc độ, phòng trừng chúng nó rất khó tiếp tục tồn tại ở trong rừng rậm. Vách đá phía dưới Tuấn Yêu báo dừng lại bước chân sau, dẫn đầu quay đầu lại nhìn quanh một phen, xác định chung quanh trước mắt không có bất luận cái gì nguy hiểm lúc sau, nó lúc này mới khinh thân nhảy dựng, lại là trực tiếp trèo lên thượng trên bênh vách đá. Chỉ thấy nó thân ảnh nhanh chóng ở trên vách đá xuyên qua Hảo nửa ngày mới rốt cuộc ngừng ở một khối cự thạch thượng Thẳng đến giờ phút này, một cái nhỏ hẹp sơn động tài ăn nói cuối cùng là hiển lộ ra tới, cả người thông hắc Tuấn Yêu báo mới vừa ổn định thân mình thời điểm, đống nhiên liền cảm nhận được một cổ xa lạ hơi thở, nó tức khắc trừng lớn hai mắt. Cơ hồ là không có bất luận cái gì do dự, ngay sau đó liền thấy Tuấn Yêu báo thân ảnh trực tiếp chạy trốn đi ra ngoài, tịch liệt chạy về phía nhỏ hẹp sơn động. Tê Giờ này khắc này. Một cái thật lớn hôi nham xà chính ghé vào trong sơn động thảo hoa thượng, mà bên trong lại là lẳng lặng đặt hai quả màu đen yêu thu trứng. Hôi Nam xà chậm rãi phun chính mình lươi rắn, một đôi lạnh như băng xương con người, đang thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm thảo hoa chung hai quả yêu thú trứng. Bất quá là một lát công phu, nó liền vươn đầu, chậm rãi tới gần trong đó một quả yêu thú trứng. Giống giống giống. Trong phút chốc, liền thấy một đạo màu đen thân ảnh bay nhanh vừa ra, trực tiếp một ngụm cắn hôi nham xà cổ, chỉ là đối phương như nham thạch cứng rắn Khó có thể can xuyên, dù cho như thế, Tuấn yêu báo như cũ gắt gao cắn nó, tựa hồ không nghĩ nó lại về phía trước phương tới gần một chút. Nhưng là, đương nó cắn hôi nham xà đầu khi, người sau tự nhiên cũng là trong khoảnh khắc xoay người vừa chuyển, toàn bộ thân mình đều thích chặt Tuấn yêu báo. Ngao trong lúc nhất thời, trong sơn động không khỏi vang lên một trận thống khổ tiếng kê Chỉ là xuất phát từ mẫu thân bản năng, Tuấn yêu báo như cũ không chịu buông ra hôi nham xà đầu, ngược lại cố nén trên người chuyển đến hít thở không thông đau đớn. Ngạnh Sinh Sinh lôi kéo hơi nham xạ hướng ngoài động dịch đi. Bất quá là nửa cái hô hấp gian, hai chỉ yêu thú đã là hoàn toàn dây dưa vặn đánh vào cùng nhau. Cùng lúc đó, Dương Sâu chung trầm dãi đi ra lưỡng đạo thân ảnh, các nàng một thân đơn giản lụa mỏng, một đầu đen nhánh lượng lệ tóc dài tự nhiên buông xuống, không biết là đang nói cái gì, trắng non khuôn mặt thượng đều là tràn đầy nhàn nhạt, nhạt ý cười. Hai người đúng là tiến vào nguyên thủy sâm lâm rèn luyện phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly. Tính tính thời gian, Các nàng tiến vào nguyên thủy sâm lâm đã phân biệt không nhiều lắm hơn nửa năm thời gian, trong lúc này hai người tự nhiên là đạt được không ít tài nguyên, Phục Nhan thực lực cũng lại lần nữa được đến tăng lên. Không biết có phải hay không vận khí cho phép, các nàng này nửa năm thời gian chung, đảo cũng chưa từng gặp gỡ cái gì quá lớn nguy cơ. Chỉ là, sở linh linh trong miệng sinh mệnh thụ, Phục Nhan lại là như cũ không có nửa điểm manh mối, bất quá các nàng vừa mới tiến vào không bao lâu, đảo cũng sẽ không nóng lòng nhất thời. Rốt cuộc sở linh linh tìm nửa cái đại lục đều không có thu hoạch Các nàng sao có thể nhanh như vậy liền sẽ gặp ỡ Chờ một chút Đi tới phục nhan đột nhiên dừng bước chân đáy mắt ý cười cũng là nhanh chóng bị liễm đi Bạch Nguyệt ly một đốn Đột nhiên cũng đã nhận ra cái gì Trong chấp mắt công phu Liền thấy phía dưới hai người sôi nổi không hẹn mà cùng hướng tới phía trước trên vách đá nhìn qua đi Chỉ thấy một con màu đen tuấn yêu báo Đang cùng một cái hôi nham xà gắt gao vặn đánh vào cùng nhau Bất quá người trước lại là cắn không phá hôi nham xà phòng ngự, hiện giờ đã là sắp bị nó sống sờ sờ là chết. Thấy một màn này, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đảo cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Rốt cuộc tại đây phiến Nguyên Thủy Sâm Lâm Trung, cường đại yêu thú đông đảo, chúng nó chi gian tự nhiên là tồn tại rất lớn cạnh tranh lực, này đã không phải Phục Nhan các nàng lần đầu tiên thấy yêu thú lẫn nhau đánh hình ảnh. Chúng ta đổi cái phương hướng đi. Bạch Nguyệt Ly thực Mau liền thu hồi chính mình tầm mắt, đảo cũng không có quá để ý. Ngược lại đó là hướng tới Phục Nhan nói. Phục Nhan cũng thuận thế hoàn hồn, nàng dừng một chút mới giải thích nói sư tỉ, kia mặt trên giống như có hai quả tuấn yêu báo chứng, còn chưa phá sát nhi ra. Yêu thú đều là chứng sinh, đảo cũng không kỳ quái. Yêu thú chứng. Bạch Nguyệt Ly sau khi nghe xong, tựa hồ có chút kinh ngạc, không khỏi lại lần nữa ngước mắt nhìn qua đi. Phục Nhan gật gật đầu, nàng vừa mới bất quá là lợi dụng tinh thần lực đảo qua, liền đem trên vách đá tình huống xem rõ ràng. Nguyên lai like này chỉ màu đen Tuấn Yêu báo thế nhưng là vì bảo hộ chính mình hài tử, mới không màng tất cả cùng hôi nham xà đấu tranh. Chỉ là nó hiển nhiên không phải hôi nham xà đối thủ, nay sẽ đã là có máu tươi từ nó trong miệng chẳng ra. Nga ô! Nô! Ngay sau đó, trên vách đá liền truyền đến Tuấn Yêu báo thống khổ tiếng kêu rên, một bên Bạch Nguyệt Ly thấy, nghĩ đến trong động yêu thú trứng, tựa hồ có chút không đành lòng. Bất quá Bạch Nguyệt Ly đảo cũng không có dư thừa đồng tình tâm, rốt cuộc những cái đó chỉ là yêu thú mà thôi. Trên đại lục này, đồng tình tâm cũng không phải là cái gì thứ tốt, thực dễ dàng liền sẽ chọc phải không ít phiền thoái. thấy vậy, Phục Nhan lại là bất đắc dĩ lắc đầu, hướng tới Bạch Nguyệt Ly nói kia chỉ tuấn yêu báo toàn thân Sương Sần đã bị hôi nham xà cắt đứt, chỉ sợ đã không sống nổi. Chúng ta đi thôi. Bạch Nguyệt Ly lại lần nữa thu hồi tầm mắt, bình tĩnh nói. Nhưng mà một bên Phục Nhan lại là cười cười, đột nhiên nói sư tỷ chờ ta một chút, ta muốn kia hai quả yêu thu trứng, vừa lúc có thể mang về dưỡng ở Sương Hoa Cung trở thành tọa trấn yêu thú. Nay thật cũng không phải phục nhan nhất thời hứng khởi, mà là hiện giờ Sương Hoa cung, xác thật có một vị phong chủ am hiểu chăn nuôi yêu thú, mà tuấn yêu báo thành niên thực lực, chính là có thể so với đại thừa kỳ, đặt ở bên ngoài trên đại lục, cũng là phi thường khó được hung thú. Hơn nữa, yêu thú chứng ngược lại có thể càng tốt từ đầu chăn nuôi trung thành độ. Đương nhiên, Nguyên Thủy Sâm Lâm trung khẳng định còn có càng cường đại hơn yêu thú chứng, chỉ là vượt qua đại thừa kỳ thực lực yêu thú, chỉ sợ vị kia phong chủ cũng trấn áp không được. Cho nên Tuấn Yêu Báo yêu thú trứng còn là phi thường thích hợp. Nói, liền thấy phục nhan lắc mình vừa động, trực tiếp tại chỗ nhảy dựng lên. Mà giờ này khắc này trên vách đá, Tuấn Yêu Báo tựa hổ rốt cuộc chịu đựng không nổi, nó cắn hôi nham xà đầu không khỏi chạy xuống, toàn bộ yêu thú đều hơi thở thoi thoát, chỉ còn lại có cuối cùng một hơi. Theo hôi nham xà đầu khôi phục tự do, nó cơ hồ là không có chút nào chần chờ, lập tức dương buồn máu mồm to trực tiếp nhào hướng Tuấn Yêu Báo, phản phất chuẩn bị hoàn toàn giải quyết rốt đối phương. Phần 394 Hugh Nhưng mà dây tiếp theo, một đạo quang tiễn đột nhiên từ chân trời xẹt qua, trực tiếp nổ bắn ra mà đến, chờ trên vách đá yêu thú phản ứng lại đây khi, quang tiễn đã là xuyên qua nó đầu. Theo phanh một tiếng, thật lớn hôi nham xà đã là mang theo tuấn yêu báo, cùng từ trên vách đá lăn xuống xuống dưới, thật mạnh té xuống. Hai chỉ yêu thú đều là đã không có bất luận cái gì hơi thở. Phục nhan lại lần nữa lắc mình vừa động, đã là vững vàng rừng ở vách đá kia khối cự thạch thượng. Nàng cũng không có chỉ hoán lâu lắm, thực mau đó là nhấc chân đi vào nhỏ hẹp trong sân động. Hai quả yêu thú chứng như cũ hoàn hảo không tổn hao gì nằm ở Thảo Hà Trung, Phục Nhan ánh mắt một ngừng xác định chúng nó không có bất luận vấn đề gì sau, lúc này mới dơ tay vung lên. Chợt đem yêu thú chứng thu vào không gian chung. Làm xong này hết thảy, nàng mới nhanh chóng xoay người rời đi, chờ Phục Nhan một lần nữa từ phía trên rơi xuống khi, lại phát hiện Bạch Nguyệt Ly thân ảnh, đột nhiên ngừng ở vừa mới kia hai chỉ yêu thú thi thể bên cạnh. Hơi hơi một đốn, Phục Nhan Đảo cũng không nghĩ nhiều, đó là xài bước đi qua, thấy Bạch Nguyệt Ly thần sắc phá lệ nghiêm túc, nàng không khỏi ra tiếng hỏi sư tỷ làm sao vậy? Nghe vậy, Bạch Nguyệt Ly đầu cũng không quay lại, ngược lại trực tiếp dối tay chỉ hướng về phía hôi nham xà bụng, sau đó nói ngươi xem nơi đó. Sau khi nghe xong, Phục Nhan lúc này mới thuận thế nhìn qua đi. Chỉ thấy này hôi nham xà bụng, có một khối hơi hơi nô lên địa phương, bên trong hình như là có thứ gì giống nhau. thấy vậy Phục Nhan cũng là nao nao. Bạch Nguyệt Ly lại là không có chân chờ, nàng đột nhiên nhẹ nhàng ngâng tay một hoa, cường đại ma lực giống như là sắc bén mũi kiếm, trong chấp mắt liền nhẹ nhàng cắt mở kia trôi nhô lên tới địa phương. Đắt đi. Theo Bạch Nguyệt Ly nhanh chóng thu tay lại, có thứ gì từ giữa rơi xuống ra tới. Đệ 315 chương 315. Vừa mới dùng tiên khí cung nỏ đánh chết rất hôi nham xà thời điểm, Phục Nhan một lòng một dạ đều dừng ở nhỏ hẹp trong sơn động yêu thú trứng. Tất nhiên là chưa từng chú ý tới cái khác khác thường. Bất qua vách đá phía dưới Bạch Nguyệt Ly, lại là không có đi lên ý tứ, nàng vốn định trở phục nhan xuống dưới lại cùng nhau rời đi, chỉ là nàng tầm mắt lại là đột nhiên tùy ý nhìn lướt qua, từ phía trên rơi xuống xuống dưới hai cụ yêu thú thi thể. Lúc đó, phía dưới trên nham thạch sớm bị máu tươi nhiễm hồng, Bạch Nguyệt Ly không khỏi hơi hơi như mày, đảo mắt liền chuẩn bị thu hồi chính mình tầm mắt. Đã có thể tại hạ một giây, hôi nham xà bụng trô hơi hơi nô lên khác Liền nháy mắt xâm nhập nàng trong tâm mắt. Trong lúc nhất thời, phía trước Bạch Nguyệt Ly không khỏi hơi hơi một đốn, ngước mắt nhìn thoáng qua mặt trên phục nhan còn chưa xuống dưới, nàng nghĩ nghĩ, lúc này mới nhấc chân hướng tới Hôi Nam Xà thi thể đi qua. Đến lần, Bạch Nguyệt Ly mới phát hiện chính mình cũng không có xem hoa mắt, Hôi Nam Xà bụng trùng tựa hồ thật sự có thứ gì. Thông thường tới nói, bình thường đồ ăn bị Hôi nham Xà ăn vào bụng trùng, tự nhiên liền sẽ thực mau bị tiêu hóa hòa tăng rớt, chính là thứ này cũng không phải giống mới ăn vào đi. Rốt cuộc nếu là nó đã ăn no, liền sẽ không cố ý chạy tới công kích mặt trên Tuân Yêu báo. Nghĩ đến đây, Bạch Nguyệt Ly thực mau liền ý thức được giống như không đơn giản như vậy. Suy nghĩ gian, Phục Nhan thân ảnh đã là từ phía trên hạ xuống, nàng không có quá nhiều do dự, trực tiếp nhấc chân đi tới Bạch Nguyệt Ly bên cạnh, cùng nghi hoặc nhìn về phía Hôi Nam Sà bụng. Mà một bên Bạch Nguyệt Ly cũng là không có dư thừa chần chờ, theo nàng tay nâng nhẹ lạc, một cái thon dài khẩu tử tức khắc từ Hôi Nam Sà bụng bị hoa khai. Lát đi, Ngay sau đó, một khối tựa hồ chỉ có nửa cái nắm tay đổ vật từ bên trong rơi xuống xuống dưới. Hai người một đốn, đồng nhiên đồng thời định nhãn nhìn qua đi, chỉ thấy lăn xuống ở trên nham thạch đồ vật, giống như cũng là một khối không lớn không nhỏ cục đá, toàn thân hiện ra một loại ngân huy sắc, như là cái gì hiếm thấy đá quý giống nhau, phá lệ xinh đẹp. Nhưng mà, ở cảm nhận được tiểu hòn đá bên trong phát ra lực lượng khi, một bên phục nhan đồng nhiên liền đẩy mặt kinh ngạc trừng lớn hai mắt, theo bản năng ra tiếng nói đây là S Này thế nhưng là một khối hồn thạch. Phục Nhan không tự giác nuốt nuốt nước miếng, ngược lại đó là ngước mắt nhìn trước mắt Bạch Nguyệt Ly nói: "Hồn thạch." Bạch Nguyệt Ly sau khi nghe xong, tự nhiên cũng là có chút không thể tưởng tượng, không khỏi một lần nữa gắt gao nhìn chằm chằm Từ Hôi Nam xà bụng trung, rơi xuống ra tới kia khối ngân huy sắc hồn đá. Phục Nhan nhanh chóng gật gật đầu, lại vội vàng giải thích nói vừa mới ta dùng chính mình tinh thần lực đi tìm tòi nghiên cứu thời điểm, trận gian liền đã xảy ra hơi hơi của mình. Tinh thần lực ngược lại lập tức lại bị bắn ngược trở về. Này viên hồn thạch cũng không tính quá lớn, có lẽ là bị Hôi nham Sà bụng chung bị tiêu hao không ít lực lượng, lúc này phát ra linh hồn chi lực cũng là như ẩn như hiện, nếu không phải phục nhan tu luyện cường đại tinh thần lực, thật đúng là không hảo nhận ra nó. Khi nói chuyện, Bạch Nguyệt Ly đã là trở tay vừa động, một đoàn thuần trắng khiết tỉnh trùn kia sáng đã bị nàng ném đi ra ngoài, ngược lại liền đem kia khối nho nhỏ hồn thạch hoàn chỉnh bao vây lại. Dù sao cũng là từ Hôi Nam Sà bụng trung lấy ra đồ vật. Tự nhiên là yêu cầu cẩn thận rửa sạch một phen mới được. Chờ khiết tịnh thuật quang mang hoàn toàn tan đi sau, Bạch Nguyệt Ly lúc này mới trở tay vừa động, phía dưới kia khối hồn thạch nháy mắt phản phất đã chịu cái gì chịu hoán giống nhau, lập tức hưu. Một tiếng, thẳng tắp rơi xuống tay nàng chung. Thẳng đến cầm trong tay hồn thạch cẩn thận quan sát khi, Bạch Nguyệt Ly lúc này mới rõ ràng cảm nhận được, một cổ nhàn nhạt linh hồn chi lực chậm rãi tản ra. Quả nhiên là hồn thạch. Bạch Nguyệt Ly đương nhiên có chút kinh hỉ toát ra một mạt ý cười. Sau đó nhanh chóng ngước mắt nhìn về phía trước mặt phục nhân. Hồn thạch cùng linh thạch giống nhau, đều là một loại thiên nhiên hình thành thiên địa linh thạch, bất quá khác nhau ở chỗ, linh thạch trung ẩn chứa đến đều là tinh thuần linh khí, mà hồn thạch bên trong lại là ẩn chứa một cổ linh hồn chí lực, là dùng để tu luyện tinh thần lực tốt nhất bảo vật. Đương nhiên, hồn thạch cũng là các loại đại hình trận pháp trận cơ, chỉ cần là bố trí đại hình pháp trận, đều là không có khả năng khuyết thiếu nó tồn tại. Không chỉ có như thế, Hồn thạch cũng có thể ngăn trở tinh thần lực tìm tòi nghiên cứu, nếu là cái khác người tu tiên trên người mang theo một khối nồng đậm hồn thạch, phục nhan thả ra tinh thần lực sẽ cảm giác xâm nhập một mảnh hát ám hoang vu, cũng không thể rõ ràng tìm tòi nghiên cứu đối phương. Nhưng mà hiện giờ trên đại lục, chân chính nguyện ý tu luyện tinh thần lực người tu tiên vốn là thiếu chi lại thiếu, này nguyên nhân chi nhất, chính là bởi vì hồn thạch quá mức với thưa thớt. Đúng là như thế, hồn thạch giá trị cũng phi thường sang quý, liền lấy bạch nguyệt ly trong tay này nửa cái nắm tay lớn nhỏ hồn thạch tới nói, Lấy về đi bán đấu giá, phòng trừng đều có thể bán ra gần một vạn cái thượng phẩm linh thạch giá cả. Hoàn chỉnh nắm tay lớn nhỏ hồn thạch, giá trị lại có thể lại lần nữa phiên cái hai ba phiên. Nhưng mà dù cho như thế, hồn thạch ở trên đại lục cũng là có giới mà vô thị. Phía trước Phục Nhan tu luyện tinh thần lực thời điểm, chính là bởi vì không có hồn thạch duyên cớ, mới sử dụng những cái đó tinh thần linh dược. Hai người hiệu quả cũng là có điều khác nhau, bằng không nói như thế nào Phục Nhan đều phi thăng thành tiên. Tinh thần lực cũng chưa từng đột phá đến tiếp theo dai. Đúng là như vậy, lúc này Phục Nhan ở nhận ra đây là một quả hồn thạch thời điểm, mới có thể như thế kinh ngạc. Hoán hảo nửa ngày, Phục Nhan mới một lần nữa đem chính mình cảm xúc một lần nữa bình tĩnh trở lại, nàng ngược lại lại nhìn trên mặt đất hôi nham xà thi thể liếc mắt một cái, đột nhiên mở miệng nói nếu hôi nham xà có thể lầm thực hồn thạch, nói không chừng phụ cận còn có cái khác hồn thạch. Càng có lẽ, nơi này tồn tại một cái hồn thạch quạt mỏ. Đương nhiên. Ngay cũng chính là phục nhan dưới đáy lòng ngẫm lại thôi, hồn thạch quặng bỏ gì đó, xác thật rất khó xuất hiện, bất quá có thể tìm được một tiểu đôi hồn thạch, kia cũng là phi thường đáng giá. Bạch Nguyệt Ly nắm hồn thạch gật gật đầu, lúc này mới duỗi tay đem nó đưa cho phục nhan, thuận thế mở miệng đáp nơi này xác thật rất có khả năng, còn tồn tại cái khác hồn thạch, chúng ta có thể thử tìm một chút. Dù sao hai người trừ bỏ tìm kiếm sinh mệnh thụ ở ngoài, tiến vào nguyên thủy sâm lâm đảo cũng không có cái khác chuyện quan trọng, cho dù không có thu hoạch Cũng chính là nhiều lãng phí mấy ngày thời gian thôi. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan qua tay thu hồi này khối nho nhỏ hồn thạch, thực mau liền cùng Bạch Nguyệt Ly bắt đầu ở sơn thể bốn phía cẩn thận sưu tầm lên. Ngọn núi này thể kỳ thật cũng không phải rất lớn, không đến nửa ngày công phu, hai người đã là trong ngoài đều tìm tòi một lần, nhưng tiếc nuối chính là, các nàng như cũng là không hề thu hoạch. Theo lý mà nói, Phục Nhan có được cường đại tinh thần lực, có thể thông qua hồn thạch bắn ngược tác dụng, thực dễ dàng liền có thể tọa định cái khác hồn thạch vị trí. Chính là nơi này cả tòa sơn thể vết đá, đối với nàng tinh thần lực đều là không hề phản ứng. Xem ra, nay chỉ hôi nham xà nuốt vào một khối hồn thạch, quả thật là một hồi trùng hợp mà thôi. Từ bên kia đi tới thời điểm, Phục Nhan không khỏi có chút bất đắc dị hướng tới Bạch Nguyệt Ly nói. Bạch Nguyệt Ly cũng có chút bất đắc dị, có lẽ là hết thẻ thật sự đều là trùng hợp. Dừng một chút, Phục Nhan lại bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, lại vội vàng nói đúng rồi, nếu hôi nham xà sẽ bởi vì đói khát xuất hiện ở mặt trên. Chuẩn bị cắn nuốt Tuấn Yêu báo thu chứng, thuyết minh nó đại khái suất là từ nơi khác lại đây. Từ lúc bắt đầu, hai người đều theo bản năng cho rằng, hôi nham xà là ở chỗ này cắn nuốt hồn thạch, kỳ thật bằng không. Bất quá hẳn là cũng sẽ không quá xa mới là. Nghĩ đến đây, hai người đảo cũng không có sốt ruột từ bỏ, mà là quay chung quanh này một mảnh không gian, bắt đầu chậm dài hướng ra phía ngoài mặt khuyết tán mở ra. Trạng vạng thời khắc, một mảnh tràn đầy nham thạch hẻm núi đột nhiên xuất hiện hai người trước mặt. Nơi này khoảng cách ban ngày kia tòa sơn phong vị trí, xác thật không phải rất xa, đại khái ở sau đó phương mười mấy rằm địa phương. Thê tê. Còn chưa đi tiến, Phục Nhan liền thấy hẻm núi phía trên một viên nghiêng trí thượng, thình lình treo một cái toàn thân màu xám đại mãng, kia chính phun lưới rắn thân ảnh, không ngờ lại là một cái hôi nham xà. Hôi nham xà yêu thích sinh hoạt ở tảng lớn nham thạch trung, bởi vì trên người chúng nó màu ra cùng nham thạch gần, giống nhau chúng nó không có động tác nói, cái khác bình thường yêu thú đều rất khó nhận ra tới Mà trước mắt này phiến thật lớn nham thạch hẻm núi, rõ ràng là hôi nham xả thích địa phương. Cho nên ở nhìn thấy kêu cây nghiêng chi thượng thân ảnh, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt ly đảo cũng không có quá lớn kinh ngạc. Ngược lại không khỏi trước mắt sáng ngời, Phục Nhan đông nhiên chậm dãi nói sư tỉ, xem ra chúng ta cũng không có tìm lầm địa phương. Cùng Tuấn Yêu báo đánh nhau hôi nham xả phòng trừng chính là từ nơi này bỏ đi ra ngoài. Bạch Nguyệt ly gật gật đầu, lại nói tiểu tâm một ít, nơi này hôi nham xả số lượng chỉ nhiều không ít điểm này Phục Nhan tự nhiên cũng là liệu đến. Quả nhiên không ra một lát công phu, một cái xúc thành một đoàn hôi nham xà lại là xuất hiện ở hai người trước người. Bất quá Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đều ngừng lại rồi hô hấp, lại ẩn tàng rồi chính mình hơi thở, đối phương rất khó phát hiện các nàng. Không còn có tìm được hồn thạch trước, Phục Nhan cũng không tưởng kinh động nơi này hôi nham xà. Bá! Bá! Hai người nhanh chóng đời trước một lượt, nhanh chóng lặng yên không một tiếng động tìm nhập phía trước nham thạch hẻm núi, không thể không nói. Dọc theo đường đi xuất hiện hơi nham xà, quả nhiên đông đảo, cơ hồ là môi đi vài bước, là có thể ở một đống góc xó sinh trung, thấy một cái cuốn xúc thân ảnh. Đương nhiên ở phía trước tiến trên đường, Phục Nhan cường đại tinh thần lực như cũ cẩn thận bao phủ bốn phía, tựa hồ không muốn bông tha bất luận cái gì dị thường địa phương. Có lẽ là thật sự trời xanh không phụ người có lòng, ở tiến vào nham thạch trong hạp cốc không đến một canh giờ công phu, phía trước Phục Nhan rốt cuộc là dừng bước chân. Liên ở vừa mới trong ngay mắt. Phục Nhan rốt cuộc nhận thấy được chính mình tinh thần lực phản phất đá chìm đáy biển, theo sau chậm rãi bị phản xạ trở về. Này cổ hơi thở, đúng là hồn thạch. Ý thức được nơi này, Phục Nhan bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, nàng đột nhiên ngước mắt tỏa định một phương hướng, cơ hồ là không, có chút nào do dự, ngược lại chính là hướng tới bên cạnh Bạch Nguyệt Ly nói sư tỷ, ta cảm giác được, liền ở bên này. Nói, Phục Nhan cũng không đợi người sau phản ứng, lập tức giơ tay nằm đôi đến, nhanh chóng hướng tới một cái phương vị lao đi. Bạch Nguyệt Ly tự nhiên là không có dị nghị, cũng liền tùy ý phục nhan lôi kéo chính mình lắc mình mà động. Hoa nửa khắc chung thời gian, phục nhan rốt cuộc là đi tới một mảnh trên vênh nham thạch vách đá phía dưới, sau đó nhanh chóng ngước mắt nhìn chằm chằm giữa sườn núi chỗ, nơi đó sinh trưởng một viên nghiêng ngoài cổ đại thụ. Phục nhan thu hồi tầm mắt, còn chưa tới kịp nói cái gì đó thời điểm, một bên Bạch Nguyệt Ly lại đột nhiên trở tay vừa động, trên mặt đất một khối lóng tay lớn nhỏ đá liền rơi vào tay nàng chung. Nay cục đá, đúng là cùng phía trước hồn thạch giống nhau như lúc Toàn thân hiện ra ngân huy sắc. Hiển nhiên, nay đồng dạng là một khối hồn thạch. Chỉ là nho nhỏ đá, hẳn là một khối hồn thạch mặt trên vật liệu thừa, bên trong cơ hồ cảm thụ không đến nửa lũ linh hồn chi lực hơi thở. Bất quá, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly lại là không có để ý, ngược lại là nhẹ nhàng nở nụ cười, chậm rãi nói quả nhiên là nơi này, không biết mặt trên sẽ có bao nhiêu hồn thạch. Đi! Phục Nhan hoàn hồn, đảo cũng không có quá nhiều chần chờ nhanh chóng cùng Bạch Ly cùng lên Nhẹ nhàng dừng ở kia cây vai cổ đại thụ hạ. Phần 395. Vừa mới ổn định thân mình sau, Phục Nhan lúc này mới ngước mắt hướng tới cây lệch tán hệ dễ phía dưới nhìn qua đi, chỉ thấy thật lớn nham thạch khe hở gian, có một cái đường tính đại khái hai ba mẹ cửa động, bên trong tôi om, một mảnh tinh mịch. Phục Nhan lại lần nữa phóng xuất ra chính mình tinh thần lực, nàng tựa hồ không có một lát trần chờ, khổng lồ tinh thần lực trực tiếp dọc theo cửa động trầm xuống mà đi, chỉ là đi qua hảo nửa ngày, nàng cũng chưa có thể tìm được hắc động thấp. Hết thể giống như đá chìm đáy biển, bất quá Phục Nhan lại vẫn là cảm nhận được một trận tinh thần lực bị phản xạ trở về. Trong sân động, quả nhiên là tồn tại hồn thạch. Bất quá bên trong đến tuột cùng có bao nhiêu, lại là không có biện pháp biết được, chỉ có thể tự mình đi xuống một chuyến. chậm rãi thu hồi tinh thần lực, trên thân cây Phục Nhan lúc này mới ngước mắt nhìn một bên Bạch Nguyệt Ly, nói sư tỉ, hồn thạch liền ở trong động. Bạch Nguyệt Ly gật gật đầu, nhìn đến Phục Nhan biểu tình, nàng tự nhiên cũng liền hiểu được. Tuy rằng trong sơn động khả năng tồn tại nhất định nguy hiểm, bất quá hai người nếu đều đã truy tìm tới rồi nơi này, tự nhiên là không có từ bỏ đáng nói. Ngay sau đó, liền thấy Phục Nhan trên người hộ thể chân nguyên trợn sáng lên, một tầng vô hình lực lượng tràn ngập mở ra. Bạch Nguyệt Ly quanh thân cũng là như thế. Làm tốt chuẩn bị về sau, cây lệch tán hai người cũng không có chút nào do dự. Phục Nhan rủi tay nhẹ ôm lấy Bạch Nguyệt Ly vòng eo, sau đó thả người nhảy, trực tiếp nhảy vào phía dưới cửa đọc chung Hô hô Ôm chặt hai người nháy mắt kịch liệt rơi xuống, bên hai đều cuồng phong tiếng giít, cứ như vậy không biết rằng co bao lâu, Phục Nhan ôm Bạch Nguyệt Ly một cái quay cuồng rốt cuộc là vững chắc rơi xuống trên mặt đất. Không ít đá cho bụi cũng tùy theo rơi xuống xuống dưới. Phục Nhan ho nhẹ hai tiếng, lại rơ tay dương tan hai người phía trên không khí bụi bạm, sau đó mới rũ mắt nhìn trong lòng ngực thân ảnh, khinh thân hỏi sư tỷ không có việc gì đi. Bạch Nguyệt Ly đã là từ Phục Nhan trong lòng ngực ngẩng đầu lên, nàng đúng sự thật lắc đầu đồng thời cũng đội vàng quan sát một phen phục nhan thân thể. Bất quá cũng may, hai người đều là hoàn hảo không tổn hao gì hạ xuống. Lại lần nữa một lần nữa đứng lên, phục nhan lúc này mới chậm rãi bung ra bạch nguyệt ly, lại dơ tay thế đối phương trải vớt một chút có chút hỗn độn tóc dài, thẳng đến người sau khôi phục nguyên lai bộ dáng, nàng mới lưu luyến thu hồi bàn tay. Nhưng mà, bạch nguyệt ly tựa hồ không có chú ý quá nhiều, mà là có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm phía trước, chỉ thấy to như vậy trong sân động, một khối có nhân hình lớn nhỏ hỗn Đột nhiên ánh vào mi mắt. Nhìn bạch nguyệt ly thần sắc, Phục Nhan lúc này mới thuận thế nhìn quanh bốn phía. Trong sơn động không giống bên ngoài như vậy nhỏ hẹp, nơi này không gian ngược lại phá lệ trống trải, màu bạc ánh sáng tràn ngập toàn bộ sơn động, đang xem thanh trước mắt hình ảnh sau, Phục Nhan cũng là hơi hơi sững sờ ở tại chỗ. Nơi này, thế nhưng thật là một cái loại nhỏ hồn thạch quạt mỏ. Bốn phía trên vách tường một đống tiểu khối hồn thạch không nói, người trung gian hình lớn nhỏ hồn thạch, cư nhiên đều có ba cho dù là từ trước đến nay, Đạm Nhiên phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly, lúc này thấy trước mắt cảnh tượng, đều không tự giác hít ngược một hơi khí lạnh. Há miệng thở dốc, phục nhan hảo nửa ngày mới hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, nàng tức khắc không khỏi cười cùng Bạch Nguyệt Ly nói có nhiều như vậy hồn thạch, ta tinh thần lực phòng trường có thể mượn này đột phá tiếp theo giai. Bạch Nguyệt Ly cười khẽ gật đầu, đáp lời ân. Khi nói chuyện, trong động hai người đó là chuẩn bị xuống tay đem sở hữu hồn thạch nhận lấy, chỉ là liền ở phục nhan mới vừa nâng ra nửa bước khi Nàng mạc danh liền cảm giác sau lưng truyền đến một tia đến xương khí lạnh. Trong lúc nhất thời, Phục Nhan như là cảm nhận được cái gì, đột nhiên trừng lớn hai mắt, nàng cơ hộ là không một lát chần chờ bằng bạc tinh thần lực tức khắc dốc toàn bộ lực lượng, trực tiếp hóa thành một đạo vô hình bảo hộ màn hào quang, gắt gao rừng ở chính mình cùng Bạch Nguyệt Ly phía sau. Giống, dầm dầm. Giây tiếp theo, hai người mặt sau trợt truyền đến một trận trói thai thanh âm, Phục Nhan cảm giác chính mình tinh thần lực càng là tùy theo run dày lên giống như có thứ gì thật mạnh đánh tới. Cũng may phục nhan tinh thần lực còn tính cường hãn, này một kích chính là kháng xuống dưới, bất quá nhanh chóng phản ứng lại đây hai người, lúc này mới có thể lập tức lắc mình một lượt, nhẹ nhàng dừng ở sơn động bên kia. Đột nhiên ngước mắt, một cái thật lớn đầu rắn đó là ánh vào mi mắt, dương buồn máu mồm to, rõ ràng là một cái hôi nham xà. Nhưng mà bất đồng chính là, trước mắt này hôi nham xà phá lệ thật lớn, so bên ngoài những cái đó bình thường mắt thường lớn 3-4 lần một đôi con người hơi hơi phiếm hồng quang, như là treo ở trước cửa hai cái đại đền lồng. Phạng Phật tùy tiện một ngụm, liền có thể nhẹ nhàng đem Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly xé thành mảnh nhỏ. Đã không có tinh thần lực cái chắn bảo hộ, cái kia thật lớn hôi nham xà lại lần nữa đột nhiên hướng tới hai người nhỏ tới, thấy vậy một bên Bạch Nguyệt Ly đột nhiên trở tay một ngưng, cường đại ma lực tức khắc tằng ra. Bất quá nhưng vào lúc này, một bên Phục Nhan lại là giơ tay ngăn trở ở Bạch Nguyệt Ly. Người sau một đốn, bất quá tất nhiên là tin tưởng Phục Nhan. Cho nên Bạch Nguyệt Ly cũng không có dò hỏi, trực tiếp chính là thu tay. Cùng lúc đó, chỉ thấy một đạo kim quang đột nhiên từ phục nhan trong tay hiện lên, bất quá là nửa cái hô hấp gian, pháp tác chi lực nháy mắt hóa thành một ngày trường thẳng, sau đó kịch liệt hướng tới nên diện đánh tới hôi nham xà nổ bắn ra đi ra ngoài. Chỉ một thoáng, theo một trận hí tiếng văng lên, hôi nham xà toàn bộ khổng lồ thân thể, đã là hoàn toàn bị pháp tác chi lực gần chói buộc lên. Tự hồ, nhúc nhích một chút đều phi thường khó khăn. Tuy nói dùng pháp tắc chi lực tới đối phó một cái không đến tiên nhân thực lực Hôi Nham Sà, hoặc nhiều hoặc ít có chút đại tài tiểu dụng, bất quá tại đây phiến hồn thạch quặng bỏ chung, vì không dao động cập bốn phía hồn thạch, cũng chỉ có thể như thế. Bên cạnh Bạch Nguyệt Ly tựa hồi nhìn ra phục nhan ý tưởng, không khỏi cười khẽ một tiếng. Vây khốn Hôi Nham Sà hậu, phục nhan cũng không có quan nó, mà là nhanh chóng thân ảnh một lượt, trực tiếp đem khắp sơn động đều đi rồi một lần, xác định không có cái khác Hôi Nham Sà, nàng lúc này mới thả lỏng lại. Rốt cuộc ở chỗ này, tinh thần lực là không có biện pháp khắp nơi tìm kiếm. Chỉ là, nay đó hồn thạch muốn như thế nào thu. Bạch Nguyệt Ly thu về tầm mắt, một lần nữa nhìn chầm chầm trước mặt hình người lớn nhỏ hồn thạch, đột nhiên nghi hoặc ra tiếng. Hồn thạch cùng linh thạch không nên đặt ở cùng nhau, bằng không thực dễ dàng sẽ lực lượng lẫn nhau xuyến. Hơn nữa nhiều như vậy hồn thạch đặt ở chữ vật linh giới chung, giống như cũng có chút không quá thích hợp. Ngay vậy, Phục Nhan lại là nâng bước đi tới, dừng một chút mới mở miệng nói không sao trực tiếp toàn bộ để vào khư bông ngọc cấn trung tu luyện phủ đệ liền hảo. Như vậy ngược lại càng thêm phương tiện. Quyết định chủ ý, trong động hai người cũng không có tiếp tục trì hoãn, vội vàng nhanh chóng đem bốn phía sở hữu hồn thạch, một chút một chút cuốn bắc vào khư bông ngọc gấn trung, nhìn rất nhiều, kỳ thật cũng liền hoa không đến nửa khắc trùng, trong động hồn thạch đã là bị hai người không. Làm xong này hết thảy, phục nhan tựa hồ mới nhớ tới trong động còn có một cái bị pháp tắc chi lực trói buộc hơi nham xạ, nàng đột nhiên trở tay vừa động, cầm chính mình tiên khí linh kiếm. T. Cô. Nhưng mà nhưng vào lúc này, tựa hồ là nhìn ra Phục Nhan ý tưởng, cái kia hôi nham xà tức khắc phát ra một trận kỳ quái thanh âm, ánh mắt khẽ nhúc đích, phản phất là khẩn cầu giống nhau. thấy vậy, Phục Nhan không khỏi một đốn. Nàng thực sự không nghĩ tới, này hôi nham xà giống như đã sinh ra cấp thấp linh trí, khó trách muốn so bên ngoài bình thường hôi nham xà lớn mấy lần, nghĩ đến tồn tại thời gian cũng phi thường lâu rồi. Xem nó xin tha b Phục nhan nghĩ nghĩ vẫn là thu hồi tiên khí linh kiếm, đồng nhiên ngước mắt nhìn chầm chằm trước mặt thật lớn hôi nham xà nói nếu ngươi đã sinh ra cấp thấp linh trí, hôm nay ta liền không giết ngươi. Giống nhau yêu thú có thể sinh ra linh trí, cũng đúng là không dễ. Nói, liền thấy Phục nhan nhẹ nhàng nâng dơ tay lên, pháp tác chi lực đột nhiên hóa thành một đạo kim quang, một lần nữa về tới tay nàng chung Đương nhiên, Phục nhan cũng thời khắc vẫn duy trì cẩn thận tâm, lúc này hôi nham xà nếu là còn có ý xấu, nên đón nó chỉ có tử vong Bất quá hiển nhiên đối phương không có cái khác động tác. Ở không có chói buộc sau, hôi nham xả tức khắc xoay người về tới chính mình vừa mới sống ở địa phương. Không chỉ có như thế, nó còn dùng cái đôi vùng, đánh rơi một mảnh đá vụn, một cái thông đạo đột nhiên hiển lộ ra tới, nhìn hẳn là một cái xuất khẩu. Phục nhan thu pháp tắc chi lực, ngước mắt nhìn trước mặt xuất khẩu, đảo cũng chưa từng nói thêm cái gì, ngược lại đó là về tới Bạch Nguyệt Ly bên cạnh, nói sư tỉ, chúng ta đi ra ngoài đi. Bạch Nguyệt Ly thuận thế gật gật đầu. Đối với Phục Nhan lựa chọn buông tha hôi nham xà quyết định, nàng đảo cũng không có dư thừa ý tưởng. Thực mau đem trong động hồn thạch càn quét không còn hai người, đó là dọc theo hôi nham xà chỉ ra thông đạo, một đường thuận lợi từ trong sơn động đi ra. Bên này xuất khẩu lại là ở nham thạch hẻm núi mặt sau, ra tới thời điểm, bên ngoài thái dương sớm đã lạc sơn, đêm khuya nguyên thủy sâm lâm trùng, giống như phá lệ yên tĩnh. Nhưng mà, ban đêm cũng là nguy cơ nhiều nhất thời khắc. Phục nhan chỉ là ngước mắt nhìn quét liếc mắt một cái phía trước rừng sâu ngược lại đó là nắm Bạch Nguyệt Ly cùng nhau lắc mình biến mất tại chỗ thương mau các nàng đã một lần nữa tiến vào V ông Ngọc Cân Trung sư tỷ ta muốn lợi dụng nhiều như vậy hồn thạch bế quan một trận hảo đột phá nhất giai tinh thần lực Ph phục nhan ghé mắt nhìn Bạch Nguyệt Ly chậm rãi nói sư tỷ không tu luyện tinh thần lực cũng không sao hồn thạch lực lượng cũng có thể trợ giúp sư tỷ cường đại chính mình thức Hải ân Hảo Bạch Nguyệt Ly đáp lời Gen luyện mục đích chính là vì tăng lên thực lực, hiện giờ đúng là một cái phi thường tốt thời cơ, hốn hổ ở khư bông ngọc cấn chung bế quan, bên ngoài thời gian tốc độ chạy cũng không có nhanh như vậy. Quyết định chủ ý phục nhan, lúc này mới mang theo bạch nguyệt ly cùng nhau bay vọt tới rồi phong trên đài linh trì bên, giờ này khắc này, linh trì chung quanh đã là bãi đầy một vòng lớn lớn bé bé hồn thạch. thình thịch. Ngay sau đó, liền thấy hai kiện lũa mỏng chậm rãi rơi xuống, lưỡng đạo quang ảnh đột nhiên cùng nhau rơi vào nước ao chung Trong chớp mắt đã là dây dưa ở bên nhau. Trên bờ bốn phía hồn thạch nhanh chóng hơi hơi chấn động lên, một vòng nhu hòa linh hồn chi lực tùy theo bay ra, sau đó sôi nổi tiềm nhập linh trì lưỡng đạo miên truyền thân ảnh trung Thân thức giao hòa kia một khắc, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly thân thể đều là nhẹ nhàng run rẩy một chút. Linh khí mở mịt trung hai người trắng non khuôn mặt thượng, tất cả nhiễm một mảnh hồng đỏ. Đệ 316 chương 316. Liên ở Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly cùng nhau ở Khư bông ngọc cẩn chung xong tu đột khi, Lưỡng đạo thân ảnh lại là đột nhiên từ chân trời xẹt qua, một đường phi độn tiến vào mênh mông vô bờ nguyên thủy sâm lâm giữa. Lúc này chính trực đêm tối, một vòng trăng non lẳng lặng treo ở bầu trời đêm phía trên. Bá! Bá! Một mảnh bóng cây trùng, màu đen thân ảnh không biết khi nào bay nhanh xẹt qua, cứ việc bọn họ làm ra động tĩnh rất nhỏ, bất quá còn chưa đi rất xa, đó là gặp gỡ mấy chỉ hùng manh yêu thú, nhanh chóng từ mặt bên tập kích mà đến. Dống dống theo từng đợt bén nhọn thanh rơi xuống Chỉ thấy trong đó một người giơ tay chém xuống một cổ khổng lồ lực lượng đó là suy sụp nổ bắn ra mà ra cuối cùng trực tiếp đem một con có thể so với đại thừa kỳ đỉnh thực lực yêu thú nhanh chóng chém giết trong lúc nhất thời máu tươi văng khắp nơi chung quanh cái khác yêu thú thấy không khỏi tức khắc cuốn quýt quay đầu rời đi tựa hồ không dám lại dễ dàng tới gần phía trước lưỡng đạo thân ảnh bất quá là ngắn ngủn một lát thời gian, dừng sâu chung lại khôi phục một mảnh yên tĩnh phía trước lưỡng đạo thân ảnh rốt cuộc là ở một khối cự thạch thượng dương bước chân Lúc này trên bầu trời mây đen vừa lúc tan đi, lộ ra hơn phân nửa trăng tròn. Mông lung ánh trăng chợt chiếu xuống xuống dưới, vừa lúc dừng ở cự thạch phía trên. Trong bóng đêm, hai người bộ dáng lúc này mới có thể hiển lộ ra tới, chỉ thấy bọn họ ăn mặc một thân màu đen thúc eo áo gấm, sợi tóc trong bóng đêm nhẹ dương, một đôi hung ác nham hiểm đấy mắt phẳng phất nhiễm một màn huyết quang, chợt nhìn không khỏi lệnh người cảm giác một trận lạnh leo. Càng quỷ dị chính là, hai người bộ dáng lại là có 7, phần giống nhau, nếu là không cẩn thận quan sát khi Phòng chứng rất có khả năng liền sẽ chỉ khi bọn hắn là một người. Nếu Phục Nhan tại đây, lúc này khẳng định liếc mắt một cái liền có thể nhận ra, cự thạch thượng bên phải kia đạo thân ảnh, đúng là phía trước xuất hiện ở khốn long giảng, muốn đạt được chu thần kiếm thi quỷ đạo nhân. Kỳ thật thế nhân chỉ biết thi quỷ đạo nhân, lại không biết ở cái này danh hiệu hạ, là hai người. Thi quỷ cùng thi quỷ, là hai cái bất đồng thân thể. Giờ này khắc này, tiến vào nguyên thủy xâm lâm chung hai người. Đúng là thi quỷ môn trung từ trước đến nay thần lòng không thấy đầu đồi thi quỷ đạo nhân. Ban đêm nguyên thủy xâm lâm, liền phảng phất là một cái dương buồn máu mồm to yêu thú, mỗi bước ra một bước đều khả năng sẽ trở thành cả đêm đồ ăn trong ngâm, bốn phía tối ôm rừng sâu trùng càng là cho người ta một loại sắp cảm giác hít thở không thông. Chỉ thấy cự thạch thượng thi quỷ hơi hơi hiếp hiếp mắt, ngước mắt nhìn về phía nơi xa, hảo nửa ngày mới như mày, nhẹ nhẹ nói, thật là phiền Khi nói chuyện Một bên thi quỷ chính móc ra một khối sạch sẽ khăn tay, dương mắt tỉ mỉ trà lao khe hở ngón tay gian vết máu, một đôi màu đỏ tươi con ngươi ở ngông lung dưới ánh trăng, càng thêm một mặt thị huyết. Phần 396 Giơ không phải ngươi tay. Thi quỷ câu môi cười, rõ ràng là một bộ phúc hậu và vô hại bộ dáng, chính là lại làm người không tự giác cảm giác được một cổ âm lãnh. Lao khô đôi tay, thi quỷ lại nhẹ nhàng túi người thổi một chút. Thi quỷ rốt cuộc là thu hồi chính mình tâm mắt. Ngược lại ghé mắt nhìn chầm chầm đầy mặt không chút để ý thi quỷ, chói chặt mày như cũ chưa từng bung ra, người xác định vô cực thần cung ở nguyên thủy sâm lâm trung. A thi quỷ tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý đối phương hung ác nham hiểm thần sắc, ngược lại trực tiếp cười nhạo một tiếng, ngược lại mới tiếp tục chầm gì gì nói, lần trước chu thần kiếm vị trí, có sai sao? Hiển nhiên, biết được khốn long giản trung bị phong ấn chu thần kiếm, cũng là thi quỷ cấp ra tin tức. Nói lên cái này, thi quỷ nhìn chầm chầm trước mặt thi quỷ Không chút nào bùn xỉn trận trắng mắt, sau đó hừ nhẹ một tiếng nói, bất quá các ngươi cũng thật đủ chật vợ, hoa 10 năm công phu cũng chưa có thể thành công không nói, kết quả là còn kém điểm chết vào một phương thiên đạo hóa thân tay. Sau khi nghe xong, trước mặt thi quỷ sắc mặt càng thêm khó coi, một chương xú mặt chọc đến thi quỷ đều có chút không nỡ nhìn thẳng, hảo nửa ngày mới hãy còn mở miệng, mục đích đạt tới liền hảo, quá trình không cần để ý. Lời này thi quỷ nhưng thật ra tương đối nhận đồng, đột nhiên gật gật đầu ứng hợp đạo sắc thật không tồi Vị kia xương hoa cùng cung chủ tay cầm pháp tắt chi lực, là so với chúng ta càng thích hợp ra mặt đối phó thiên đạo hóa thân. Nguyên lai, like, lần trước ở Khốn Long Giàn Trung, thi quỷ môn nghĩ đến được đến Chu Thần Kiếm, cũng là vì đánh chết thiên đạo hóa thân. Tuy nói sự tình không có dựa theo bọn họ kế hoạch tới, bất quá kết quả cuối cùng vẫn là bọn họ muốn nhìn thấy, đảo cũng không tính là cái gì tin tức xấu. Đúng là như thế, ở phương Vũ Thân vẫn lúc sau, thi quỷ môn lại đột nhiên yên lặng xuống dưới, không có bất luận cái gì cái khác động tác Đêm lạnh như nước, cự thạch thượng thi quỷ tự hồ không nghĩ tiếp tục tham thảo cái này đề tài, thực mau đó là tiếp tục ra tiếng hỏi, đến tuột cùng là ở đâu cái phương hướng. Ngay vậy, thi quỷ không khỏi có chút không kiên nhẫn nói, ta chiêm tinh thuật chỉ có thể bắt giữ đại khái phương vị, vô cực thần cung xác định ở nguyên thủy sâm lâm trung, bất quá cụ thể vị trí còn khó mà nói. Nghe xong lời này, thi quỷ mày nhăn phẳng phất càng sâu, bất quá lại thật lâu không có ngôn ngữ. Thi quỷ cũng không thèm để ý, ngược lại gợi lên khoe môi tiếp tục nói Đột phá dấu hiệu đều mạnh mẽ áp xuống mười mấy năm, cần gì phải để ý lúc này thời gian. Muốn ta nói, thật sự không hiểu ngươi trên đại lục này sang cái thi quỷ môn có gì tác dụng trên mảnh đại lục này người, chỉ xứng khi chúng ta tu luyện. Phụ liệu. Thi mặt quỷ thượng ý cười càng sâu, màu đỏ ánh mắt càng là hơi hơi chấp động, thoạt nhìn giống như một cái yêu nghiệt. Đối với thi quỷ châm trọng, thi quỷ mắt điếc hay ngơ, ngược lại ngước mắt nhìn về phía phía trên không trung, lầm bầm nói, thiên đạo. Thi quỷ đột nhiên thu hồi tươi cười, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia thâm quang, thanh âm cũng trở nên có chút âm lánh lên, tới phía trước xác thật là ta sơ sẩy, không nghĩ tới, này phiến Vương vị đại lục trung thiên đạo, lại là diễn sinh ra tự mình ý thức, bằng không. Nơi này, sớm đã trở thành bọn họ khổng lồ luyện thi chi lò. xác thật có chút phiến phức, hiện tại liền đột phá độ kiếp, đều phải dựa vào vô cực thần cung. Nghĩ đến đây, thi quỷ đông nhiên có có chút tự rêu cười cười, nhìn như bình tĩnh nói. Hiện giờ thiên đạo ý chí điên cuồng làm trên mảnh đại lục này người tu tiên không dám dễ dàng độ kiếp, đối với bọn họ tới nói, tự nhiên là phi thường phiền thoái, bất quá chỉ cần tìm được rồi vô cực thần cung, liền có thể ở bên trong bình thường độ kiếp đột phá phi thăng. Thiên đạo tay, là không có biện pháp gói vào vô cực thần cung. Ngươi lại tính một chút. Thi quỷ thu hồi ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía trước mặt thi quỷ nói. Thi quỷ tự hồ có chút buồn cười, bất quá dừng một chút đảo cũng không có cự tuyệt. Thực mô liền thấy hắn trở tay lấy ra chính mình chiêm tinh pháp bảo, cơ hội không có chút nào chần chờ ngay sau đó liền thấy hắn dơ tay vừa động, một cổ thật lớn quang mang đột nhiên từ pháp bảo chung loại ra. Trong lúc nhất thời, hai người chi gian giữa không trung đống nhiên hiện ra một vòng hoa văn, bất qua ánh sáng rắc rối phức tạp, người bình thường căn bản không thể từ giữa nhìn ra thứ gì tới. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, phía dưới thi quỷ lúc này mới dơ tay vung lên, sở hữu thiên mang tan đi, bốn phía lại khôi phục như lúc ban đầu. Sắc mặt của hắn cũng không phải thật đẹp Hiển nhiên là không có quá lớn thu hoạch Rất kỳ quái Từ tiến vào nguyên thủy sâm lâm lúc sau Vô cực thần cung phương vị Liền trở nên trong chốc lát vô tung vô ảnh Trong chốc lát tứ phía đều có đáp lại Thi quỷ hoan hoãn Mới nhìn thi quỷ giải thích nói Nghe xong lời này Thi quỷ tự hồ chỉ một thoáng nhớ tới cái gì Hảo nửa ngày lại sâu kính nói Vô cực thần cung Hình như là có thể tự hành tùy ý di động Thi quỷ Trâm mặt nử thi quỷ chỉ có thể thu hồi chính mình phát bảo. Hai người không có tiếp tục tại đây dừng lại ý tứ, thực mau chính là nhanh chóng lắp mình rời đi cự thạch, đảo mắt liền biến mất ở đen nhánh rừng sâu trung. Gió lạnh thổi qua, mọi nơi an tĩnh giống như chưa từng có người đã tới. Khư bông ngọc cấn trung. Mười năm thời gian liền như vậy búng tay mà qua, đương nhiên, đối với bên ngoài tới nói, bất quá gần là đi qua 3 năm nhiều mà thôi. Không biết khi nào, Linh chỉ chung quanh một vòng những cái đó lớn lớn bé bé hồn thạch. Sớm đã trở nên ảm đạm không ánh sáng lên, ban đầu kia tầng màu bạc quang mang dao động, cũng là đã không có bất luận cái gì cảm giác. Bên trong ẩn chứa linh hồn chi lực, giống như hoàn toàn bị tiêu hao hầu như không còn. Lúc này hồn thạch đã là cùng bình thường cục đã không có gì hai dạng. Một xúc liền có thể đánh nát. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không biết đến tột cùng đi qua bao lâu, linh chỉ trung quang ảnh rốt cuộc là chậm rãi tiêu tán mở ra, lương đạo gắt gao tương gián thân ảnh, cũng ở một mảnh mờ mịt hơi thở trung hiện lộ ra tới. Một mảnh bàng bạc thức hải chung, Phục Nhan rốt cuộc là từ Bạch Nguyệt Ly trong cơ thể lui ra tới. Nô! nay trong ngáy mắt, Bạch Nguyệt Ly cả người đều không tự giác run rảy một chút, trắng non trên da thịt, tức khắc nhiễm một mảnh phấn nộn đường đỏ, nàng tựa hồ không nhịn xuống khẽ hừ một tiếng. Thanh âm Tô Tô, giống như mang theo một cổ điện lưu giống nhau, nhanh chóng ở Phục Nhan trong cơ thể hiện lên. Ở thần thức trở về trên đường, Phục Nhan không tự giác đem người gắt gao vòng ở trong lòng ngực, hai người chi gian. Trời hồ chưa từng lưu lại bất luận cái gì khe hở, ấm áp thân thể gắt gao từng dán. Bạch Nguyệt Ly theo thức hải vừa động, chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều có chút run ra, nếu không phải có Phục Nhan duỗi tay nhẹ ôm lấy nàng vòng eo, chính mình rất có khả năng đã trực tiếp chìm vào đáy ao. Chờ Bạch Nguyệt Ly ý thức nhanh chóng thu hồi thời điểm, một đôi mông lung con người, rốt cuộc là trầm rãi ở trên mặt nước mở. Hơi hơi chớp chớp mắt, Bạch Nguyệt Ly mới cảm giác chính mình ánh mắt tiêu cự khôi phục bình thường, mà lúc này ánh vào mi mắt hình ảnh Lại là một trương lệnh nhân tâm động khuôn mặt, đang xem Thanh Phục Nhan dung nhan sau, nàng cảm thấy chính mình tim đập phảng phất đều mau thượng vài phần. Giơ tay khi, tùy theo mà đến đó là một trận tế hoạt ra thị xúc cảm, Bạch Nguyệt Ly nhìn dưới nước thân thể, không tự giác liếm liếm môi. Liên ở Bạch Nguyệt Ly có chút cuốn bạch, từng nóng tầm mắt không biết nên nhìn về phía nơi nào thời điểm, Phục Nhan lại là hơi hơi như mày, giờ này khắp này, theo nàng thần thức trở về, khắp thức hải lập tức bắt đầu quay cuồng lên, khổng lồ tinh thần lực tức khắc tràn ngập mở ra. Ở khư bông ngọc cấn chung 10 năm hồn tu, hơn nữa dùng 1 phần 3 hồn thạch, Phục Nhan rốt cuộc là cảm giác chính mình tinh thần lực nên đón đột phá. Hào hào. Trong lúc nhất thời, tựa hồ là đã chịu tinh thần lực ảnh hưởng, linh trí mặt nước tức khắc nhất lên từng trận gọn sóng, một vòng một vòng hướng bốn phía tràn ngập mở ra. Cảm nhận được này phiên dị động, trước mặt Bạch Nguyệt Ly cũng nháy mắt hoàn hồn, nàng tự nhiên là minh Bạch Phục Nhan tinh thần lực đang ở đột phá tiếp theo dai, ngước mắt nhìn đối phương chặt mày, nàng tức khắc đã không có động tác Lúc này đúng là thời khắc mấu chốt, Bạch Nguyệt Ly tự nhiên không thể làm phục nhan phân tâm. Bốn phía gợn sóng còn ở tiếp tục dao động, Thức Hải chung quay cuồng làm phục nhan không khỏi kêu rên ra tiếng, trên tay không tự giác dùng sức, đem trong lòng ngực Bạch Nguyệt Ly ôm càng khẩn. Trong mấy mắt, Bạch Nguyệt Ly chỉ cảm thấy hai người phảng phất sắp sẽ bị hòa hợp nhất thể. Mặt nước còn ở tiếp tục hướng bốn phía trục vùi, Bạch Nguyệt Ly hơi hơi ngước mắt, bỗng nhiên chậm rãi giơ tay dừng ở cặp kia nhíu thượng, nàng dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, tựa hồ muốn đem nó vớt hẳn. Thời gian chậm rãi trôi đi mà qua, bất quá là nửa canh giờ, Linh Chỉ Trung Phục Nhan bỗng nhiên mở hai mắt, như là vừa mới làm một hồi kịch liệt vận động, trên trán sớm đã che kín biên biên mồ hôi. Hô, nàng không tự giác từng ngụm từng ngủ thở phi phò, tiếp tục ôm trong lòng ngực Bạch Nguyệt Ly, ngốc lăng một lát, suy nghĩ lúc này mới một lần nữa thu hồi. Dụ mắt nhìn gần trong gang tác Bạch Nguyệt Ly, phục nhan đột nhiên tác động khởi chính mình khỏe môi, tươi sáng cười nói, "Sư tỷ, ta đột phá thành công." Tinh thần lực đột phá cũng không cần trải qua thiên kiếp, kết quả này tự nhiên là ở Bạch Nguyệt Ly dự kiến bên trong. nay 10 năm xong tu chung, không chỉ có là Phục Nhan tinh thần lực được đến đột phá, Bạch Nguyệt Ly thần thức cũng trở nên phá lệ cường đại lên, giờ này khắc này, cho dù là so nàng thực lực còn muốn cao người tu tiên, cũng không có biện pháp mạnh mẽ xâm nhập nàng thức hải. Đương nhiên, trừ bỏ thần thức ở ngoài, hai người tự thân tu vi cũng là được đến không ít tăng lên, Phục Nhan có thể dễ dàng nhận thấy được bất quá Bạch Nguyệt Ly bởi vì mạnh mẽ áp xuống đột phá duyên cớ, lúc này đảo không có biện pháp phát hiện. Ta thấy Bạch Nguyệt Ly tay phải, còn ruốt ve ở đối phương vô cùng mịn màng khuôn mặt thượng. Ngay vậy, Phục Nhan không khỏi dùng mặt nhẹ nhàng cọ cọ Bạch Nguyệt Ly lòng bàn tay, như là được thèm miêu nhi giống nhau, ngoan ngoan kỳ cục, Bạch Nguyệt Ly chỉ cảm thấy chính mình muốn ở đối phương trong ánh mắt, nị thành một bãi thủy. Trong lúc nhất thời, hình như là có ngọn lửa trong lòng bàn tay một đường thiêu đốt, nàng Bạch Nguyệt Ly theo bản năng liền tưởng chịu tay rời đi. Chính là phục nhan lại là mau người một bước đắt đi một chút dỡ tay cầm đối phương bàn tay tiểu Diễm bầu không khí chung Bạch Nguyệt Ly không tự giác có chút ánh mắt trốn tránh trước mặt phục nhan lại là không chút nào để ý ngược lại chậm rãi túi đầu như chuồn chuồn lướt nước giống nhau ở phấn nộn lòng bàn tay thượng rơi xuống một hôn thành kính như là đối đãi cái gì dễ thoái bảo vật giống nhau phục nhan Bạch Nguyệt Ly đột nhiên cảm giác chính mình hết hầu có chút khô khốc nàng chỉ cảm thấy chính mình lòng bàn tay bị người năng một chút theo bản năng buột miệng thoát ra Chính là nàng không biết, này thấp thấp một tiếng, nháy mắt sẽ rách phục nhan trong đầu lý trí. Ngay sau đó, liền thấy phục nhan rốt cuộc nhanh trong túi người mà xuống, một ngụm phong bế bạch nguyệt ly đôi môi, lần này nàng không có sốt ruột công lực thành chỉ, ngược lại ở cặp kia trên môi tinh tế nghiền ma. Sau lưng bàn tay chậm rãi hướng về phía trước, một đường khiêu khích mãn phiên hỏa tinh. Xôn sao. Nước giao lại lần nữa trở nên kịch liệt lên, một vòng lại một vòng gợn sóng tùy theo nhộn nhạo mở ra, nho nhỏ bọt nước nhanh chóng hướng bốn phía chụp đánh mà đi. Nước ao chung hai người, lại lần nữa cộng trầm luân. Đương nhiên, hai người cũng không có tiếp tục song thu, lúc này đây bất quá là đơn giản lệ thường bình thường thân thể vận động. Lại lần nữa hoàn toàn sau khi kết thúc, khư bông ngọc cấn chung lại là đi qua một ngày thời gian, phong trên đài linh trì sớm đã khôi phục bình tĩnh, quang ảnh chung hai cụ thân ảnh cũng biến mất không thấy. Lúc này sớm đã mặc chỉnh tề phục nhan cùng Bạch Nguyễn Ly, đã là nhìn không ra nửa phần kiều diễm phong cảnh, hai người đồng thời nhìn về phía trên mặt đất một vòng lớn lớn bé v Vốn dĩ cho rằng một cái quặng mỏ hồn thạch quá nhiều Hiện giờ đột phá một lần Liền hao phí mất 1 phần ba còn nhiều một ít Phục nhan có chút bất đắc dĩ lắp đầu Hãy còn cảm khái đến Phòng trưng này dư lại hồn thạch Còn chưa đủ nàng lần sau tinh thần lực đột phá Như vậy xem ra sắp thật không nhiều lắm Nghe vậy, Bạch Nguyệt ly lại là cười khẽ một tiếng Tùy ý nói, không sao Kế tiếp còn có rất nhiều thời gian Nguyên thủy sâm lâm trung khẳng định còn có hồn thạch Lời này không giả Nguyên thủy xâm lâm chiếm địa có nửa cái đại lục, bên trong cơ duyên chính là rất nhiều, hồn thạch đảo cũng không tính cái gì. Phục nhan gật gật đầu, không có tiếp tục nghĩ nhiều cái gì, phất tay liền nháy mắt đem sở hữu tiêu hao hầu như không còn hồn thạch nghiền nát thành cho. Sau đó hướng tới bên cạnh Bạch Nguyệt Ly nói, sư tỷ chúng ta đi ra ngoài đi. Dứt lời, Bạch Nguyệt Ly tự nhiên là không có dị nghị. Vì thế thực mau, không đến nửa cái hô hấp gian, liền thấy hai người lắc mình vừa động, trong chấp mắt liền ra khư bông ngọc gấn. Một lần nữa rơi vào nguyên thủy Sâm Lâm Trung. Bên ngoài bất quá mới khó khăn lắm đi qua 3 4 5 thời gian, đối với bất luận cái gì một vị người tu tiên tới nói, đều là không đáng nhắc tới. Tinh thần lực cùng thực lực đều đã có điều tăng lên, kế tiếp thời gian chung, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đảo cũng không có tiếp tục trì hoãn, thực mau chính là tiếp tục hướng tới rừng rậm thâm nhập rèn luyện đi xuống. Không đến một tháng thời gian, hai người đã là hoàn toàn tiến vào nguyên thủy Sâm Lâm chỗ sâu trong. Nơi này nguy hiểm cùng cơ duyên đồng dạng hơn xuất cùng tồn tại. Yêu thú thực lực phần lớn đều đã có đại thừa kỳ đỉnh, thậm chí còn có có thể so với tiên nhân yêu thú, hơi có vô ý, liền khả năng đã chịu tập kích. Phần 397 Giống Giống ngày nay, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt ly lại là không cẩn thận xâm nhập một hoa lợi đôi lang địa bàn, trong lúc nhất thời khắp trong rừng rậm đều truyền đến đáng sợ gào giống thanh, chọc đến hai người không khỏi sôi nổi lắt đầu. Ngay sau đó, liền thấy các nàng không có bất luận cái gì chần chờ lập tức xoay người nhẹ nhàng một lượt. Nhanh chóng hướng tới trái ngược hướng trốn mất. Lợi đôi lang thực lực kỳ thật cũng không tính quá cao, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly tùy tiện một người, đều có thể một mình đấu một đám, nhưng là chúng nó là quần cư yêu thú, một toa đại khái có hai 300 chỉ. Phát động lên, có thể so với một hồi loại nhỏ thú chiều. Tuy nói Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly không chạy nói, cũng có thể hao chút tinh lực bãi bình chúng nó, bất quá loại này tốn công vô ích cái đấu, đúng là lãng phí thời gian. Đúng là như thế, hai người mới lựa chọn không chút nào ham chiến trực tiếp nhanh chóng đột phá chúng đây. Bá, bá. Sâu thẳm cánh rừng chung, chỉ thấy Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly thân ảnh trợt sẽ qua, tốc độ càng là nhanh như tiêu chớp, bất quá là nửa cái hô hấp gian, đã là thành công đem phía sau lợi đuôi bầy sói ném ra vài chục trượng xa. Mấy cái canh giờ sau, xác định không có cái khác yêu thú đổi theo, phía trước hai người lúc này mới thả chậm bước chân. Nguyên thủy xâm lâm chỗ sâu trồng, quả nhiên là nguy hiểm thật mạnh a. Phục Nhan không khỏi một bên cảm thán một câu. Một bên ghé mắt nhìn về phía Bạch Nguyệt Ly. Chỉ một thoáng, hai người không khỏi nhìn nhau cười. Không biết vì sao, loại này cầm tay đảo vong cảm giác, lại là như thế mỹ rượu, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đều là cảm thấy, cả người đều là một đốn thoải mái, lúc này mới không khỏi nở nụ cười. Thể xác và tinh thần thoải mái một phen, hai người lại tiếp tục thâm nhập rèn luyện. Không bao lâu, một cái thật lớn thâm mương đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, Phục Nhan ở một bên hơi dừng lại, không tự giác bông ra chính mình tinh thần lực. Sau đó nhanh chóng xuống phía dưới tìm kiếm. Từ lợi dụng hồn thạch đột phá về sau, tinh thần lực sớm đã không còn nữa lúc trước, nếu là hiện tại Phục Nhan muốn lợi dụng nó khống chế kiếm trận, tất nhiên sẽ không xuất hiện phía trước như vậy thống khổ hình ảnh. Vì thế thưa mau, mặt trên Phục Nhan đó là trước mắt sáng ngời. Nhanh chóng quay đầu lại nhìn bên cạnh Bạch Nguyệt Ly, Phục Nhan thoáng chốc có chút kinh hỉ nói, "Sư tỷ, phía dưới sinh trưởng rất nhiều âm ma hoa." Lần trước các nàng gặp được âm ma hoa thời điểm, vẫn là ở Bắc vực ma trướng trong hiệp cốc. Khi đó hai người còn chưa từng xác định quan hệ, bất quá vì bảo hộ Bạch Nguyệt Ly, Phục Nhan còn bị một cái đại mãng xà nuốt vào trong bụng. Hiện giờ ngấm lại, hết thể phản phất liền ở hôm qua. Âm ma hoa đối với thuần âm chi thể Bạch Nguyệt Ly tới nói, chính là phi thường đồ tốt, hơn nữa có thể sinh trưởng ở Nguyên Thủy Sâm Lâm Nội, phía trước Bắc Vực kia Châu, khẳng định là so không được. Nghe xong Phục Nhan nói, một bên Bạch Nguyệt Ly cũng là có chút kinh ngạc. Âm ma hoa. Bạch Nguyệt Ly tử thành ma tu lúc sau. Đối với tên này cũng chút nào không xa lạ, không khỏi nhanh chóng phục hồi tinh thần lại. Phục nhan gật gật đầu, ngược lại liền rỗi tay dắt lấy đối phương, sau đó nói, đi, chúng ta đi xuống. Nói, hai người lập tức thả người nhảy, trực tiếp nhảy vào phía dưới một cái trong hố sâu, phía dưới tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng như vậy thâm, bất quá là một lát công phu, hai người đã là vững vàng rơi xuống đất. Ổn định thân mình sau, Phục nhan không có trước tiên ngước mắt nhìn về phía bốn phía âm ma hoa, Hơn nữa nhanh chóng phóng xuất ra tinh thần lực, nháy mắt liền đem hố sâu trong ngoài đều tra xét một lần. Lần này, cũng không thể xuất hiện hồn thạch quặng mỏ chung, bị hôi nham xà công kích mạo hiểm một màn. Bất quá cũng may, này phiến trong hố sâu sắc thật không có cái khác yêu thú thân ảnh, bốn phía rất là an toàn, thấy vậy Phục Nhan lúc này mới thu hồi tầm mắt, nhìn Bạch Nguyệt Ly gật gật đầu. Chính như Phục Nhan vừa mới lời nói, này phiến hố sâu phía dưới cư nhiên thật sự mọc đầy thật lớn âm ma hoa. Phục Nhan chỉ là nhìn quét liếc mắt một cái liền cảm thấy như thế nào cũng có mười mấy châu số lượng, thực sự kinh người. Bởi vì Bạch Nguyệt Ly hiện tại không thể đột phá, cho nên cũng không thể trực tiếp hấp thu, cuối cùng liền lựa chọn hái xuống dưới, bỏ vào chữ vật linh giới chung. Phục Nhan vội vàng bắt đầu xuống tay hỗ trợ, liền ở hai người một tả một hữu hái khe hở trung âm ma hoa khi, một con lúc sáng lúc tối đông đóm, đột nhiên từ trước mặt lạng Yên không một tiếng động bay xuống dưới. Trong lúc nhất thời, Phục Nhan lập tức đã nhận ra xa lạ hơi thở. Nàng đột nhiên ngước mắt nhìn lại. Đống đóm thoạt nhìn tựa hồ phi thường bình thường, chính là Phục Nhan lại cảm giác có chút không bình thường, hơn nữa đối phương lại là thẳng tắp hướng tới Bạch Nguyệt Ly phương hướng bay đi, hơi hơi một đốn, Phục Nhan đột nhiên giơ tay dựng lên, tựa hồ chuẩn bị trực tiếp đem đối phương đánh ngã. Phục Nhan, chờ một chút. Cùng lúc đó, Bạch Nguyệt Ly cũng đột nhiên quay đầu lại, nàng thấy Phục Nhan động tác, đột nhiên hô một tiếng, người sau một đốn, ngước mắt nhìn nàng. Nhìn thoáng qua không trung đông đúc, Bạch Nguyệt Ly lúc này mới ra tiếng giải thích nói đây là ma vực hỏa lao hơi thở kỳ thật cảm nhận được quỷ hũ hỏa Tam láo, hỏa lao Trung hỏa hỏaãoo hơi thở Bạch Nguyệt Ly cũng là có chút kinh ngạc không rõ đối phương hơi thở như thế nào sẽ xuất hiện ở nguyên thủy Xâm Lâm trung. chẳng lẽ quỷ hũ hỏa Tam lão cũng vào nguyên thủy xâm lâm Bạch Nguyệt Ly không có thời gian nghĩ nhiều ngay sau đó liền thấy nàng đỗng nhiên dơ tay vung lên một cổ khổng lồ ma khí tùy theo bay ra đom đóm ánh sáng trợn bị bao phủ chờ ma khí một lần nữa tan đi thời điểm Hỏa lão hư ảnh lại là đột nhiên hiện lên ở giữa không trung. Bạch Nguyệt Ly ngước mắt nhìn đối phương. Thở mau, một đạo quen thuộc thanh âm đó là từ nàng trong đầu vang lên. Mà giờ này khắc này Phục Nhan, tư thủy tự trung chỉ có thể thấy Hỏa lão hư ảnh miệng ở động, chính là nàng cái gì thanh âm cũng nghe không thấy. Bất quá thấy Bạch Nguyệt Ly biểu tình trở nên hơi hơi suy nghĩ sâu xa, nàng cũng liền hiểu được. Qua hảo nửa ngày, Hỏa lão hư ảnh mới đột nhiên tiêu tán, đối diện Bạch Nguyệt Ly có chút nghiêm túc nước mắt. Phục Nhan một đốn Hỏi, làm sao vậy? Đệ 317 chương 317. Hỏa lão hư ảnh tiêu tán dây tiếp theo, toàn bộ trong hố sâu yên tĩnh phản phất chỉ còn lại có, ba người chi gian tiếng hít thở. Phục nhan ngước mắt nhìn bạch nguyệt ly, lại thấy đối phương thần sắc đột nhiên trở nên phá lệ nghiêm túc, nàng không khỏi hơi dừng lại, nháy mắt liền ý thức được khả năng lại có cái gì không tốt sự tình đã xảy ra. Há miệng thở dốc nàng vẫn là nâng bước đi qua đi, thuận thế mở miệng do hỏi, sư tỷ ma vực chính là đã xảy ra chuyện gì? Ma quân nếu sẽ làm hỏa lão truyền đến tin tức, có thể thấy được là đại khái suất là ma vực chung sự tình. Chỉ là, ma quân đã trọng sinh trở về, lại đến tuột cùng sẽ phát sinh cái gì? Càng kỳ quái chính là, nếu là từ ma vực trung truyền đến tin tức, sao có thể một đường bay đến nguyên thủy xâm lâm chỗ sâu trong? Suy nghĩ gian, trước mặt Bạch Nguyệt Ly cũng rốt cuộc là hoàn hồn, nhìn Phục Nhan chậm dai ra tiếng giải thích nói, hỏa lão nói, gần nhất trên đại lục có rất nhiều người tu tiên, đều một tổ hong tiến vào nguyên thủy xâm lâm. Ấn. Phục nhan một đốn, tựa hồ có chút không phản ứng lại đây, nghe ý tứ này, giống như không phải ma vực chung sự tình. Tiến vào nguyên thủy xâm lâm. Phục nhan suy nghĩ một lần nữa thu hồi, cũng là có chút kinh ngạc, không khỏi lại tiếp tục ra tiếng hỏi, như thế nào sẽ có người như vậy người tu tiên đại quy mô tiến vào nguyên thủy xâm lâm. Tuy nói mỗi năm đều sẽ có người tu tiên cùng hiện tại Phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly giống nhau, tiến vào nguyên thủy xâm lâm một đường rèn luyện, hoặc là tìm kiếm cơ duyên, chỉ là hiện giờ sự thật. Rõ ràng có chút không thích hợp Nhìn Phục Nhan có chút nghi hoặc bộ ráng Bạch Nguyệt Ly tự nhiên là không có út út mở mở ý tưởng Vì thế thực mau Nàng liền đem chính mình nghe được tin tức Nhanh chóng từ từ kể ra Nguyên lai, like, hai người ở khư ông Ngọc Cấn chung song tu đột phá trong khoảng thời gian này chung thi quỷ đạo nhân đột nhiên phi thường điệu Thấp tiềm nhập nguyên thủy xâm lâm Nhưng là không biết vì sao Khi cách 2 năm lúc sau Thi quỷ đạo nhân tung tích vẫn là bị trung đô tiên nhân phát hiện Dựa theo thi quỷ đạo nhân tính nết. Đối phương rõ ràng không có khả năng là lựa chọn tiến vào rèn luyện, Nguyên Thủy xâm Lâm trung nhất định có cái gì chuyện trọng yếu phi thường sắp phát sinh. Vốn dĩ này chỉ là một cái suy đoán, không biết khi nào tin tức lại là để lộ đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, bên ngoài khắp trên đại lục đều ở đồn đãi, nói là Nguyên Thủy xâm Lâm trung tướng sẽ có trọng đại cơ duyên hiển thân, hơn nữa cùng mấy năm nay Quỷ Dị Thiên Kiếp có quan hệ, chọc đến một chúng người tu tiên rất là tâm động. Vì thế không bao lâu, rất nhiều gặp phải phi thăng đột phá thành tiên đại thừa kỳ đỉnh liền kiềm chế không được, dẫn đầu tiến vào Nguyên Thủy xâm Lâm Trung. Sau lại trung đô một ít tiên nhân cũng ngồi không yên, cứ việc bọn họ đối hoang đường đồn đại không thể tin, bất quá thi quỷ đạo nhân hành vi thực sự quỷ dị, hắn nếu lẻ loi một mình tiến vào, khẳng định là đang tìm cái gì đồ vật. Vì thế liền này 3 4 5 công phu, sự tình liền phát triển trở thành hiện giờ trường hợp. Vì thuận lợi đột phá phi thăng thành tiên, đông đảo đại thừa kỳ đỉnh sôi nổi lẻn vào Nguyên Thủy xâm Lâm, một ít tiên nhân cũng giống như đoán trước tới rồi cái gì giống nhau. Sôi nổi nhích người đuổi theo. Nghe đến đó, trong hố sâu Phục Nhan không khỏi hơi hơi như mày, nàng trầm mặc hảo nửa ngày mới bỗng nhiên buộc miệng thốt ra nói, thi quỷ đạo nhân. Lại là thi quỷ môn. Lúc này Phục Nhan tự nhiên là thuận thế nghĩ tới khốn long giản chung sự tình. Thi quỷ đạo nhân tự hồ từ lúc bắt đầu, sẽ biết sở hữu hết thẻ, bao gồm phong ấn chu thần kiếm, hoặc là trở thành thiên đạo hóa thân phương vũ, phẳng phất hết thẻ đều ở bọn họ dự kiến bên trong. Không biết vì sao, Phục Nhan phi thường tin tưởng chính mình phỏng đoán Đúng là như thế, thì quỷ đạo nhân cư nhiên một người trộm lẻn vào nguyên thủy xâm lâm, khủng bố nơi này thật đúng là sẽ phát sinh cái gì đại sự tình. Ngước mắt nhìn trước mắt Bạch Nguyệt Ly, Phục Nhan trong đầu đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, có chút nghi hoặc ra tiếng, bất quá, ma vực hỏa lao như thế nào sẽ cố ý cấp sư tỷ đưa tới tin tức này. Ma quân cũng tới. Bạch Nguyệt Ly đối với Phục Nhan nghi hoặc, tựa hồ không có nửa phần ngoài ý muốn, đột nhiên liền nói ra một sự thật. Ma quân. Phục Nhan thoáng sửng sốt một chút. Chính là lại chưa cảm giác kinh ngạc. Nghĩ đến, ma quân cũng là biết được vừa mới Phục Nhan suy đoán điểm này, mới có thể tự mình tiến vào nguyên thủy sâm lâm, không thể không nói, cái này to như vậy trong rừng rậm, chỉ sợ muốn thật sự trở nên náo nhiệt lên. Hoan hồn, Phục Nhan không có tiếp tục dối giam vấn đề này, ngược lại lại mở miệng nói, ma quân là muốn cho chúng ta qua đi cùng nàng hội hợp. Dứt lời, một bên Bạch Nguyệt Ly lại là lắc đầu. Xem ra ma quân chỉ là tưởng nói cho các nàng, phải cẩn thận thi quỷ đạo nhân mà thôi. Bất quá khắp nguyên thủy sâm lâm mênh mông vô mô bờ, muốn gặp phải hán, thật đúng là sẽ không có như vậy trùng hợp. Phục nhan thực mò liền nghĩ thông suốt, mặc kệ là thi quỷ đạo nhân, vẫn là mặt khác người tu tiên cũng hảo, tạm thời đều sẽ không có sở va chạm. Sư tỉ, chúng ta vẫn là trước đêm này đó âm ma hoa hái được. Phục nhan phục hồi tinh thần lại, lại ngước mắt nhìn quanh một lần bốn phía, lúc này mới chậm dãi nói. ân Bạch Nguyệt Ly cũng là từ tin tức này trung hoàn hồn, lên tiếng. vì thế Không đến nửa canh giờ công phu, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly liền đem hố sâu hạ sở hữu âm ma hoa đều đảo qua mà tẫn, lại lần nữa bay lên tới sau, hai người cũng coi như là thắng lợi trở về. Không có tại đây nhiều dừng lại, hai người thực mau liền lắc mình rời đi nơi này. Kế tiếp thời gian chung, chính như hỏa lão lời nói, nguyên bản yên tĩnh nguyên thủy sâm lâm sắc thật trở nên náo nhiệt lên, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly rèn luyện thời điểm, thường thường đều sẽ gặp gỡ trên đại lục người tu tiên. Không chỉ là đại thừa kỳ cao thủ nhân nhân thân ảnh có khi cũng có thể thấy. Bất quá Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly cũng không có cùng những người khác chạm mặt ý tưởng, bằng vào chính mình cường đại tinh thần lực, hai người nhưng thật ra thực nhẹ nhàng tránh đi các người qua đường đàn, do đó tránh cho không ít phiền thoái. Nguyên Thủy Sâm Lâm quá lớn, búng tay gian lại là hai năm đi qua, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly cũng chưa từng cùng Thi Quỷ đạo nhân gặp gỡ, đối phương hẳn là cũng là chưa từng tìm được chính mình muốn đổ vận. Rốt cuộc cho tới nay, Nguyên Thủy Sâm Lâm trung đô không có quá lớn động tính. Đến nỗi sở linh linh sở cầu sinh mệnh thụ, đồng dạng là không có nửa điểm manh mối. Bá! Bá! To như vậy rừng sâu trung, chỉ thấy một đạo thân ảnh có chút chật vật từ phía trước chạy trốn ra tới, hắn một bên dối tay che lại chính mình ngực, một bên mã bất đỉnh để nhanh chóng chạy trốn. Phần 398 Nô! Hắn tựa hồ thương thực trọng, trong miệng tràn ra tới huyết cư nhiên bày biện ra một loại đen nhánh sắc, cả khuôn mặt thoạt nhìn đều phi thường khó coi, như là chúng cái gì phi thường đáng sợ độc giống nhau. Chỉ là, kéo khối này chúng độc thân thể, hắn rốt cuộc là một cái lào đảo, trực tiếp ngã quỷ trên mặt đất, một ngụm đen nhánh máu tươi lại lần nữa từ hắn trong miệng phương ra, nam nhân tức khắc không khỏi mãnh liệt ho khan lên, khu khu. Cùng lúc đó, phía sau đột nhiên truyền đến một trận sàn sạt thanh âm. Bất quá là trước mắt ngay mắt, một đạo thân ảnh liền đã là dừng ở nam nhân trước mặt, người tới hơi hơi ngước mắt, lại là thi quỷ môn trùng cổ thi đạo nhân. Từ thi quỷ đạo nhân tiến vào nguyên thủy sâm lâm tin tức truyền khai lúc sau. Mắt thấy trên đại lục người tu tiên sôi nổi tiến đến tranh đoạt cơ duyên, cổ thi đạo nhân tự nhiên cũng là không có trì hoãn, nửa năm trước liền thành công xâm nhập này phiến rừng sâu chung. Chỉ là, hắn lại như thế nào cũng liên hệ không thượng thi quỷ đạo nhân, cái này làm cho cổ thi đạo nhân không có tới cảm giác một trận bực bội, hắn không hiểu thi quỷ đạo nhân đến tụt cùng là ý gì, lần này cơ nhiên một người cũng không mang theo, lẻ loi một mình liền tiềm nhập nguyên thủy lâm lâm. Không chỉ có như thế, toàn bộ thi quỷ môn trung người đều không có thu được tin tức. Bọn họ sau lại vẫn là ở đại lục người tu tiên trong miệng mới biết được việc này Đúng là như thế, cổ thi đạo nhân lúc này mới có thể xuất hiện ở chỗ này Bởi vì phương vũ ngã xuống duyên cớ Trong khoảng thời gian này tới nay Kiếm vương tông chính là giết không ít bọn họ thi quỷ môn đệ tử Vì thế ở cổ thi đạo nhân tiến vào rừng rẫm lúc sau Chỉ cần là gặp phải đơn độc người tu tiên Hắn đều sẽ không lưu tình chút nào đem này đánh chết Trước mắt trên mặt đất nam nhân Đúng là hắn con ngồi trí nhất Bất quá người này thủ đoạn lợi hại chân là một cái đại thừa kỳ đỉnh thực lực người tu tiên, cư nhiên có thể ở hắn thủ hạ chạy trốn, bất quá chúng cương cường thi độc, mặc kệ như thế nào giãy giụa, cũng đều chỉ có đường chết một cái. Người nam nhân ngước mắt gắt gao nhìn chầm chằm đuổi theo cổ thi đạo nhân, ánh mắt chung không khỏi có chút tuyệt vọng. Có lẽ, hắn hôm nay cuối cùng là sẽ chết ở chỗ này. Thấy vậy, cổ thi đạo nhân không khỏi cười lạnh một tiếng, rũ mắt nhìn nam nhân tầm mắt, liền phảng phất đang xem một con con kiến giống nhau, lạnh lùng nói, tìm chết. Vừa dứt lời, liền thấy hắn trực tiếp giơ tay, một đoàn khủng bố lực lượng chợt hình thành, cổ thi đạo nhân tựa hồ không có chút nào chần chờ, ngay sau đó chính là bay thẳng đến trên mặt đất nam nhân sát đi.